Nàng tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, nàng cũng sẽ bị cho phép. Đế tử thụ nữ mày nhăn, dường như có chút không vui, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói, thôi, các ngươi chờ ở bên ngoài đợi. Vâng. Tiêu Mỹ nương cười ứng đạo. Cho tới cái kia phần cao mày, cái kia phần dường như không thích, coi như không thấy. 20 năm ở chung, nàng đã sớm rõ ràng một ít việc tình, người đàn ông này. Ở bên ngoài mãi mãi cũng là lạnh như vậy cứng rắn, mạnh miệng, dường như chỉ có kiên cường một mặt. Nhưng vậy cũng chỉ là ở bề ngoài, cũng chỉ là dường như, chỉ là không ai nhìn thấy mặt khác thôi. Tư thái nhẹ nhàng, lại tự mang một luồng uy nghi đi xuống điều khiển giai, mang theo ba cái mục đích lộ sùng bái tiểu muội muội đi ra cung điện này. Đế tử thụ tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục xử lý chính vụ, chỉ là động tác bất chi bất giác nhanh không ít. Không đến bao lâu, liền bước như trước trầm ổn bước chân đi ra đại điện, nhìn thấy chờ ở bên ngoài tứ nữ, thấy đế tử thụ đi ra, nhẹ nhàng thi lễ về sau. Tiêu Mỹ nương cao hứng nói, vậy hạ, chúng ta đã thương lượng xong, từ nơi này trực tiếp đi Thừa thiên môn, tới đó thử xem náo nhiệt. Năm nay đại hưng thành, thế nhưng là so với năm rồi còn muốn náo nhiệt không ít đây. Đi thôi. Đế tử thụ nhàn nhạt, nhạt theo tiếng, tựa hồ không thể hứng thú gì, bước chân nhưng trực tiếp hướng về Thừa thiên môn đi đến. Tiêu Mỹ nương ở một bên đuổi tới, mặt khác ba nữ cũng đều khá là cao hứng, ở phía sau vài bước theo. Lại mặt sau, thì là mười mấy vị thái giám cung nữ bệ hạ cũng nghe thấy vừa nãy tiếng tiêu chứ tú tâm muội muội tiêu nghệ có phải hay không lại tăng lên phụ hoàng mẫu hậu cũng khen không dứt đây đi chưa được mấy bước tiêu mỹ nương liền ôn nhu cười nói tỷ tỷ quá khen đấy Mặt sau bích tú tâm khinh nu nói bên cạnh đan mỹ tiên hơi bỏ lại miệng có cái gì không khặc có bản lĩnh so với khiêu vũ tống ngọc hoa thì là mắt lộ ra tán thành bay lên từng kia từng kia sùng bái tú tâm tỷ tỷ quá lợi hại không sai đế tử thụ môi mở hai chữ lập tức để bích tú tâm lộ ra huệ chất lan tâm thanh lệ nụ cười bệ hạ cũng nói không tệ vậy hôm nay giao thừa bệ hạ ngươi có phải hay không muốn tưởng thưởng tú tâm muội muội một hai tiêu mỹ nương cười nói đế tử thụ tốc độ so với bình thường chậm rất nhiều tùy ý nói tú phi muốn cái gì bích tú tâm ha ha muộn còn không nói gì tiêu mỹ nương liền đem nói tiếp nhận bệ hạ ngươi đều phải tưởng thưởng tú tâm muội muội vậy này đêm giao thừa cũng không có thể thiếu ba người chúng ta chứ Mặt sau, Bích Tú Tâm ba người lộ ra nụ cười, vốn không muốn cái gì tưởng thưởng Bích Tú Tâm, cũng mang từng kia từng kia chờ mong vẻ mặt. Đế tử thụ khỏe mắt nhất động, nổi lên một vệ cực kỳ nhà tung dung ý cười. Một tay chấp sau lưng, bình tĩnh ngựa khí nhưng bao hàm thiên hạ vô song tự tin, muốn cái gì? Bậy hạ kim khẩu vừa mở. Tú Tâm, Mỹ Tiên, Ngọc Hoa, các ngươi còn không mau nói. tiêu Mỹ nương động tác dư nhã quay đầu nhìn Bích Tú Tâm ba người cười nói. Ba nữ nhìn đế tử thụ bóng lưng. Ở tiêu Mỹ nương cổ vũ trong ánh mắt, bích tú tâm có chút hồi tưởng nói, vậy hạ, thần thiếp tiến cung nhanh hai năm, nghĩ, về đi xem một chút. Ừm. Đế tử thụ tùy ý ứng một tiếng, xem như đồng ý. đan Mỹ tiên không nhịn được nóng trong nói, vậy hạ, có thể hay không để cho thần thiếp xuất cung du ngoạn mấy ngày a Trong cung quy củ nghiêm ngặt, nàng từ vào cung gần một năm qua, một lần cũng chưa từng sinh ra cung, có chút ma nữ tính tình nàng sớm đã có chút không nhịn được. Như thường. Đế tử thụ hay là nhàn nhà tướng một tiếng đồng ý, tuy nhiên lời này có chút không phù hợp quý củ. Tống ngọc hoa chớp chớp sáng ngời đôi mắt đẹp, có chút không biết muốn cái gì. Ngâm lại, ôn nu mở miệng nói, thần thiếp cũng muốn nghiệm mâu thân, muốn đi vấn ăn một, hai. Tự nhiên không có ngoại lệ, đế tử thụ sau khi đồng ý, liếc mắt nhìn tiêu mỹ nương, ý tứ rất rõ ràng, ngươi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, thần thiếp cũng không nghĩ ra muốn cái gì. Tiêu mỹ nương dịu dàng nói, Không bằng bệ hạ ngày sau tiếp tế thần thiếp một cái lễ vật chứ. Đế tử thụ ánh mắt hơi trừng tiêu mỹ nương, tiêu mỹ nương nàng cũng không sợ, nàng rất rõ ràng bên người người đàn ông này không hề tức giận. Ngược lại, còn khá là sung sướng. Chỉ là vô ý thức biểu hiện mình lạnh lẽo cứng rắn kiên cường một mặt mà thôi. Những năm này nàng lễ vật, đều là như thế tự mình muốn đi qua, đối mặt người đàn ông này, chỉ có như thế nắm giữ tốt lòng người chủ động chút, nếu không thì. Đế tử thụ hay là không nói gì, tương đương với ngầm thừa nhận còn chủ động nói ra hội đưa cho Tiêu Mỹ Nương một cái lễ vật, cái kia là không thể nào. Thật rất cảm tạ mọi người. chương 64, bọn họ sai lầm lớn nhất, chính là sanh ở dị tộc. Sau đó, ngay tại Tiêu Mỹ Nương có một câu không thể một câu nói cười, đoàn người đi tới thửa thiên môn trên lâu thành. Ở đây, có thể nhìn thấy ngoài thành rất nhiều náo nhiệt địa phương. đèn đuốc sáng trang, đông nghịp, người đến người đi, huyên náo hỏa nhiệt. Nơi đó là đại tùy hương thịnh ảnh thu nhỏ, cũng là phồn hoa náo nhiệt đại biểu. Cùng trên tường thành vắng lặng, trống trải hình thành cực kỳ rõ ràng so sánh. Chúng nữ đi chung với nhau, chỉ vào bên ngoài xì xào bàn tán, hiện nhiên các nàng xem khá là cao hứng. Đế tử thụ đứng tại đầu tường, một mình nhìn nơi đó, sâu thẳm trong đôi mắt phản chiếu những cái đèn đuốc sáng choang, tựa hồ giấy lên từng tia từng tia hỏa diễm. Nóng rực, bình tĩnh, bá đạo, hào khí. Cái này, chính là hắn giang sơn. Đột nhiên, một bên nói nhỏ chúng nữ như là chịu đến cái gì sức hấp dẫn. Ánh mắt không khỏi nhìn phía bóng lưng kia. Tựa hồ, tựa hồ đạo kia luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo vĩ đại thân ảnh, cùng cái kia náo nhiệt phồn hoa, đèn đuốc sáng choang dung hợp lại cùng nhau, là như vậy hài hòa, tự nhiên. Vốn là vĩ đại thân ảnh, trong ngáy mắt, đẩy lên thiên địa, chấp trưởng càng khô hôn. Từng đôi trong con người xinh đẹp, nẽ qua từng kia từng kia si mê. Nam nhân sức hấp dẫn không ở tại hắn, chỉ ở ưu tú. Mà thế gian nam nhi, còn có ai so với người này trước mặt càng ưu tú? Đêm giao thừa trôi qua rất nhanh, năm đầu bắt đầu. Bích Tú Tâm ba nữ cũng từng người xuất cung, hết thể đều như thường tiến hành. Đại nghiệp ba năm ngày 23 tháng 1. ngày hôm đó, Bích Tú Tâm trở lại trong cung. Vừa vào cung, liền cầu kiến đế tử thụ. Lưỡng nghi điện, Bích Tú Tâm vừa đi vào đế tử thụ xử lý chính vụ đại điện, liền trực tiếp quý xuống, tuyệt thế thanh lệ trên khuôn mặt tựa hồ có từng kia từng kia thánh khiết cùng kiên định. Đế tử thụ chân mày cau lại, lạnh nhạt nhìn nàng. Nhẹ hít một hơi. Bích Tú Tâm trực diện cặp kia phảng phất bao hàm tất cả, uy áp tất cả hai mắt, giòn âm thanh nói, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ một chuyện, mong rằng bệ hạ đáp ứng. Đế tử thụ cứ như vậy nhìn nàng, lượng tức, khí tức càng ngày càng đạm mặc nói, nói, còn bệ hạ buông tha những hải tử kia. Bích Tú Tâm kiên định nói, thời khắc này, nàng không còn chỉ là hậu cung một vị phi tử, mà là vị kia chính thức Bích Tú Tâm. dị tộc. Đế tử thụ nhàn nhạt nói, tuy là câu hỏi, nhưng không có chút nào dò hỏi ngữ khí. Vâng, mong rằng bệ hạ tắt hành. Bích tú tâm gật đầu, gần một tháng suốt cung, tận mắt nhìn đến những dị tộc kia hải tử tao ngộ, nàng thật sự không thể phương pháp tiếp tục làm làm không biết. Đế tử thụ khí tức càng băng lãnh chút. Đồng nhiên, nhất loạt tiếng bước chân vang lên, tiêu mỹ nương bưng một chén cháo đi vào, vừa tiến đến chính là sướng sở, đây là. Nàng chỉ bất quá đi ra ngoài tự mình làm một chén cháo thời gian mà thôi, chuyện này. Đôi mắt đẹp vừa nhìn phía trên đế tử thụ, liền biết, nam nhân nhà mình có chút tức giận. Lập tức cười nói, "Thú tâm muội muội, người đây là làm sao?" Nói, "Đi tới phía trước, đem cháu phóng tới đế tử thụ trước mặt tiếp tục cười nói, nếu là có cái gì làm sai, liền mau mau hướng về bệ hạ nhận sai." Bích Tú tâm cảm kích liếc mắt nhìn Tiêu Mỹ Nương, thanh âm mang theo một loại bi thương nói, "Thân thiếp lần này tận mắt nhìn thấy một cái bất quá 4 tuổi hài đồng, nhưng mẹ chết ở vận chuyển vật liệu đá. Là chết đói, chết khác, thậm chí bị cha mẹ tay. Bệ hạ, bọn họ không sai a?" Tiêu Mỹ Nương vẻ mặt cứng đờ. Những mày lại, những chuyện kia, nàng biết rõ một ít, càng không thể thở ơ không động lòng. Nhưng nàng càng lo lắng, là hiền lành này ngốc cô nương. Đó là đế quốc chính sách, là nam nhân nhà mình thủ đoạn, là ngươi có thể phủ nhận sao? Những hài tử kia có thể thả sao? Coi như muốn nói, cũng phải huyền chuyển chút, đừng như vậy à, như vậy sẽ chỉ làm bệ hạ cảm thấy ngươi đang ép hắn, ép buộc hắn, làm sao có khả năng có kết quả tốt. Quả thật đúng là không sai, cô này đủ lãnh càng động. Đồng nhiên, Bích Tú Tâm tiếp tục kiên định nói, thần thiếp biết rõ đây là thần châu đại sự, không phải là thần thiếp có thể nói, nhưng vẫn là không nhịn được, khẩn bệ hạ xem ở những cái vô tội hài tử trên mặt, mở ra một con đường. Tiêu Mỹ Nương còn muốn mở miệng, nhưng lập tức cảm nhận được phía trên một ánh mắt xem ra, chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ thở dài, không dám nói nữa cái gì. Người nào dẫn ngươi đi xem? Là ai để ngươi tới nói? Đế tử thụ mạc cơm thanh nói, trong đôi mắt càng thêm lãnh đạo. Là thần thiếp chính mình lặng lẽ đến xem lại càng là thần thiếp một người muốn nói. Bích Tú Tâm không có e ngại, trái lại càng ngày càng bình tĩnh nói, "Thở ra." Một đạo cực kỳ trào phúng lạnh lùng tiếng cười vang lên, Tiêu Mỹ Nương trong lòng cau mày không ngớt, bậy hạ thật tức giận. Như vậy tâm tình chập chờn thời điểm, nàng hơn 20 năm gần đây đều không gặp qua mấy lần. "Vậy ngươi muốn cho chấm làm sao mở ra một con đường?" Đã lánh đạm đến cực điểm ngữ khí nói. Bích Tú Tâm tựa hồ không thể cảm nhận được đế tử thụ biến hóa, còn có Tiêu Mỹ Nương mịt mờ ánh mắt một vệ bi thương né qua, nhắm hai mắt lại nói, còn bệ hạ miễn trừ bọn họ thống khổ, trực tiếp đưa bọn hắn đi thôi. Ừm. Tiêu Mỹ nương xứng sở, có chút phản phất nghe lầm vẻ mặt, liền ngay cả đế tử thụ hai mắt cũng né qua một vệ rõ ràng kinh ngạc. Ngươi lặp lại lần nữa. Cô này u lánh lánh đạm đi không ít. Bích tú tâm mở hai mắt ra, nhìn thẳng đế tử thụ con mắt, nói ra nàng đời này từng hạ xuống to lớn nhất quyết định, thần thiếp khẩn bệ hạ xử quyết những hài tử kia, không cần để bọn hắn sống ở thế gian này. Đế tử thụ ánh mắt loẹ loẹ, phảng phất lần thứ nhất, nhận thức lại bích tú tâm một dạng. Lập tức, cô này dưới sự phẫn nộ đi, bay lên một vẹt nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Không sai. Thiện lương nữ tử không sai, cũng được người ta yêu thích. Nhất thời giống như vậy kiên định yêu cầu hắn, có chút ép buộc ý hắn cũng không có gì, có thể hắn lại bởi vì tự thân quyền uy trừng phạt đối phương, nhưng kỳ thật cũng sẽ không thật nhiều tức giận. Cái này điểm tâm ngược tính là gì? Nhưng điều kiện tiên quyết là, không thể không biết thời cuộc, quay nhiễu. Đối với những hải tử kia tao ngộ, đầy triều trên dưới không hề ní dạ, cũng không ít, nhưng không có người nào dám nhắc tới buông tha bọn họ. Bởi vì những cái đều là cựu hận hạt giống, buông tha những dị tộc kia hải tử, hậu quả nhiều nghiêm trọng, người nào cũng có thể nghĩ ra được một ít. Bích tú tâm đề là thiện lương, hắn không nghi ngờ. Nhưng cái này buông tha cư nhiên là loại này buông tha. Loại này buông tha đồng dạng lại không người dám nhắc tới, bởi vì một lần giết chết nhiều như vậy hải tử. Từ xưa đến nay đều không người dám công khai làm như thế. Đôi kia danh tiếng ảnh hưởng, cơ hồ là hủy diệt tính. Hầu như sở hữu đế vương đều tại tử danh tiếng, mà thân tử lại càng là không dám, bởi vì đó là một cái cự đại chỗ bẩn, chính địch nhược điểm, bất cứ lúc nào thậm chí là nhất định sẽ muốn mạng bọn họ. Nhưng chỉ có như thế một cái nữ tử, còn là một cái phật môn xuất thân nữ tử, nói ra, một khi nàng nói truyền đi, bản thân nàng nên minh bạch nàng xuống sân, thân bại danh liệt. Cho dù hắn bảo vệ nàng, nàng chỉ sợ cũng phải ấy nấy đến chết, thậm chí trực tiếp tử giết. Nói cách khác nữ nhân ngốc này đã chuẩn bị chết. Rất lớn ba lực, mềm mại tâm địa, không sợ chết ý chí chờ chút điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Như thế một cái nữ tử, hắn vẫn đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi bay lên một ít hứng thú. Tiêu Mỹ nương sững sở, cũng giống phải không nhận thức bích tú tâm một dạng nhìn nàng. Nhiều năm như vậy đi theo đế tử thụ bên người, rất nhiều chuyện nàng đều minh bạch. Lại càng là một người thông minh, tỉ mỉ nghĩ lại, vẻ mặt liền biến, nhưng hai mắt nơi sâu xa, nhưng càng thêm nu hòa thương tiếc. Thằng ngốc này cô nương. Nam nhi nhà cũng không dám gánh chịu sự tình, ngươi mù xem náo nhiệt gì. Không nhịn được quay đầu nhìn về phía đế tử thụ, tuy nhiên cái gì cũng không nói, nhưng này cố khẩn cầu tâm ý rất là rõ ràng. Đế tử thụ làm như không thấy, ngựa khí càng thêm băng lãnh, uy nghiêm một ít, trách mắng, làm cản, triều đình chính sách cũng là người có thể nhúng tay. Vô tội. Không sai. Bọn họ sai lầm lớn nhất, chính là sanh ở dị tộc. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy? Bích Tú tâm quý lên, Tiêu Mỹ Nương liền phảng phất nhận ra được cái gì, vội vã quát lớn nàng nói, Tú Phi, ngươi thật không có quý củ. Lập tức xoay người đối với đế tử thụ nói, bậy hạ, Tú Phi thật sự khuyết thiếu quảng giáo, còn bệ hạ cho phép thần thiếp dẫn đi học hỏi trong cung quý củ. Hừ. Đế tử thụ hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng là ngầm thừa nhận. Tiêu Mỹ Nương thi lễ một cái. Liền lên đi lôi kéo còn muốn nói gì nữa bích tu tâm, dùng nghiêm khắc ánh mắt ngăn cản nàng, lôi kéo nàng xuống. Chương 65, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhìn hai nữ phương hướng rời đi, đệ tử thụ trên thân khí tức một lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ là trong đôi mắt, rất có hứng thú tâm ý lưu chuyển. Mấy hơi thở về sau, vừa mới hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu, lạnh nhạt nói một câu, nghe được người, giết. Tiêu Mỹ nương mặt không hề cảm xúc, đem bích tu tâm một đường kéo về chính mình cung điện, vẫy lui tất cả mọi người. Vừa mới khá là nghiêm khắc nhìn Bích Tú Tâm, ngươi biết người đang làm gì sao? Bích Tú Tâm đối mặt Tiêu Mỹ Nương, bản năng thì có một cỗ trột dạ cùng tín phục, lại càng là rõ ràng đối phương vừa nãy gây nên đều là đối với chính mình tốt. Thôi cưới đầu nói, Thú Tâm minh bạch. Minh bạch ngươi còn làm. Tiêu Mỹ Nương quát lớn một câu, sau đó lại càng là không lưu tình chút nào, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đương triều nội các đại thần. Lục bộ thượng thư. Bích Tú Tâm ha ha muộn muốn nói cái gì?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 Xuân không thể thành. Bích tú Tâm đột nhiên có một loại oan ước, nhưng oan ước, lại có chút cao hứng, như vậy bị người quan tâm, thật tốt. Tỷ tỷ, Thú Tâm chỉ là không nhìn nổi, không nhịn được nhỏ giọng nói một câu. Không nhìn nổi, không nhìn nổi lại có thể thế nào. Tiêu Mỹ nương sắc mặt chưa từng chút nào chuyển biến tốt, thiên hạ này dơ bẩn bận rộn thiếu ngươi không rõ ràng sao. Khó nói những cái ngươi xem xuống, chuyện này ngươi liền không nhìn nổi. Thiên hạ này lại càng ít hơn người không nhìn nổi nhưng lại có mấy người đi quản, ngươi có biết hay không? ngươi làm những chuyện kia nói những câu nói kia, còn sẽ có rất nhiều người xem không lên ngươi cho rằng ngươi hư ngụy, cho rằng ngươi ở cố làm ra vẻ. Tỷ tỷ, chính là bởi vì như vậy, vừa mới phải có người đứng ra, còn những cái thuyết pháp, liền để bọn họ đi nói đi. Bích tú tâm dịu dàng nói, nhưng tự có chính mình kiên trì. Có thể loại hành vi này sẽ có người có các loại ưu ám muốn phương pháp, nhưng mình đồng ý chính là, nàng thật không nhẫn tâm. Tiêu Mỹ nương trầm mặc một chút. Vẻ mặt nhu hòa một ít nói, biết rõ không thể làm mà thôi, hy sinh vì nghĩa, là khiến người ta kính nể, cũng có tác dụng. Thế nhưng là, đồng nhiên, nàng than nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói, vẻ mặt trở nên ôn nhu. Bởi vì nàng đột nhiên minh bạch, nàng là thuyết phục không bích tú tâm. Mỗi người đều có mỗi người hoạt pháp, chính mình sinh tồn pháp tắc tín nhiệm mình. Bích tú tâm không phải là sẽ cải biến chính mình tâm người. Thằng ngốc này cô nương, cũng không cũng đang bởi vì phần này ngốc, phần này thật nàng mới có thể để ý như vậy sao. Hơn 20 năm, nàng thậm chí ngay cả cái người nói chuyện đều không có, những cái bởi vì con nối doi chờ chút nguyên nhân nói nàng lời nói, cũng đều cho rằng không nghe thấy, yên tĩnh trầm mặc. Cái này hơn 20 năm tịch mịch, thật vất vả gặp phải cái có thể nói một chút mụi mụi, nàng có thể nào trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Tỷ tỷ, bích tú tâm ôn nu cười, nhìn tiêu mỹ nương chân thành nói, ngươi không cần vì là tú tâm lo lắng, tú tâm chỉ là ở theo chính mình tâm ý đi mà thôi, ngược lại. Tố Tâm cảm thấy thời khắc này chính mình rất dễ dàng. Tiêu Mỹ Nương lại thở dài, trầm mặc một hồi nói, "Thôi, ngươi nghĩ làm ai cũng không ngăn được ngươi, nhưng là không thể ngây ngốc đi làm, một chút hiệu quả không có." Tỷ tỷ ý tứ là. Bích Tú Tâm đăm chiêu nói, "Ngươi như vậy yêu cầu bệ hạ, là không thể nào thành công. Ngược lại chỉ sợ không công chọc giận bệ hạ, muốn cho những hài tử kia thiếu được chút khổ, nói khó khó, nói không khó cũng không khó." Tiêu Mỹ Nương bình tĩnh lại trong giọng nói mang theo một luồng tầm nhìn cùng lãnh đạo. Còn tỷ tỷ dạy ta." Bích Tú tâm lập tức cao hứng nói. "Vừa đến, tăng nhanh đại vận hà tiến độ cũng chính là." Tiêu Mỹ nương bình tĩnh nói. Bích Tú tâm hơi khẽ to mày, liền minh bạch, tăng nhanh tiến độ, vậy thì sẽ chết người, những hài tử kia thể chất yếu, tự nhiên sẽ chết càng nhanh hơn. Hơn nữa tăng nhanh tiến độ, càng dễ dàng bức phản những người kia, bình định bên trong. Tuy nhiên nhìn như tàn nhẫn, nhưng thật giống, thật là một cái làm phương pháp." Tiêu Mỹ nương lãnh đạm thanh âm tiếp tục vang lên, "Hai cho những cái dám công một ít ám chỉ, những người kia có thể có là làm phương pháp. Muốn đưa những hải tử kia mau mau ra đi biện pháp rất nhiều, chỉ là gì vãng có năng lực làm người, không ai sẽ đi làm thôi. Đột nhiên, Bích Tú Tâm nhìn mặt trước tiêu mỹ nương, sâu sắc minh bạch, vị này đối với nàng vẫn chăm sóc rất nhiều hoàng hậu tỷ tỷ, thật không là người bình thường. Đúng vậy à, nàng muốn cho những hải tử kia sớm một chút ra đi, không cần thiết cần phải yêu cầu bệ hạ. Nguyên bản nàng muốn trước tiên là yêu cầu lấy đế tử thụ đồng ý sau đó muốn làm phương pháp đem chuyện này toàn bộ đẩy lên nàng trên người mình có thể kỳ thực những cái giáng công cùng với phật môn cũng có thể từ mặt bên làm được tuy nhiên không có bệ hạ hạ chỉ đến nhanh chóng ngẫm lại quay về tiêu mỹ nương làm một lễ thật sâu nói tú tâm tạ tỉ tỉ một tiếng này tạ không ngừng cái này chỉ điểm làm phương pháp còn có rất rất nhiều muội muội nốc tiêu mỹ nương khẽ thở dài người tính tình này thật không thích hợp trong cung cũng may là ngày hôm nay bệ hạ không có thật tức giận nhớ kỹ Sau đó cũng không thể chọc giận bệ hạ, hắn a là chúng ta thiên. Bích Tú Tâm mặt cười có chút đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu. Bích Tú Tâm ở tiêu Mỹ Nương trong cung chờ mấy canh giờ, vừa mới rời đi. Lưỡng nghi điện, đệ tử thụ trong lòng cũng không có đem Bích Tú Tâm sự tình quá để ở trong lòng. Một cái có chút kích động, căng thẳng, lại không biết rõ quan trường, cho tới ngây ngốc nữ nhân thôi. Tiêu Mỹ Nương hội cố gắng dạy dỗ nàng đối với tiêu Mỹ Nương, vị này hơn 20 năm đều không để hắn cảm thấy phiền chán nữ tử. Hắn còn là có những này tín nhiệm. Thu hồi tâm tư, một lần nữa đặt ở quốc gia đại sự bên trên. Văn vũ học đường ở tỉnh Châu Chu Vi tiến hành cũng tạm được, nhưng tốc độ vẫn để cho hắn có chút không hài lòng. Hai chi quân đoàn cũng nên đổi, đổi một nhóm đại quân xuất cảnh cướp bóc nhân khẩu. Đại vận hà kiến tạo vẫn còn có chút chậm. Chờ chút quốc gia đại sự mới là có thể đặt ở trong lòng hắn sự tình, còn còn lại, hắn cũng không làm sao tập trung tinh lực. Lại như hắn không thế nào quan tâm đại bộ phận thần tử trung tâm không trung tâm Hắn chỉ quan tâm đối phương có không có năng lực, cùng với chống đỡ khả năng tồn tại dị tâm thực lực. Thời gian như trước một chút đi qua, đại tùy đế quốc như thường vận chuyển, nhưng là chậm rãi phát sinh một ít biến hóa. Những biến hóa này có lớn, có nhỏ. Bất quá đại tùy tình huống, nhưng dường như đang chậm chậm dâng lên. Đại nghiệp 3 năm thuế má tăng cường một ít, đại nghiệp 4 năm thuế má lại so với đại nghiệp 3 năm tăng cường một chút. Đến lớn nghiệp 5 năm, tuy nhiên bởi vì mấy chỗ đại động tác, Ngôi thời môi khắc triều đình cũng tiêu tốn rất nhiều tài phú, nhưng nâng lên, nhưng cũng không khó. Tới đại nghiệp 5 năm, đại tuy đã lần thứ 2 diệt chu vi 10 cái tiểu quốc, quân gì, bộ cúng, hắt chiếm vách tường, phiếu quốc, nổ sật các loại. Nhưng cướp bóc nhân khẩu, nhưng cũng càng ngày càng ít, bởi vì Bắc phương cùng Tây phương quốc gia hầu như cũng đã hướng về cảng phương xa di chuyển. Đại tuy kiến thành di chuyển tốc độ mặc dù nhanh, tuy nhiên cần đại lượng thời gian, đại quân không thể ra xa như vậy cướp bóc nhân khẩu. lúc này Ở đến 10 triệu người huyết dịch đúc phía dưới, đại vận hà xây dựng cũng gần như nhanh chính thức hoàn công. Đại nghiệp 5 năm ngày mùng ngày 6 tháng 7. đảm nhiệm công bộ thượng thư Lô Diệu Tử cùng viên tiên cương, chính thức ở khoảng cách đại Hưng thành cách đó không xa đại vận hà một chỗ địa điểm khai đàn tế tự. Lấy phá toái cường giả Lang Tổ mệnh, làm cho này cuối cùng tế tự vật phẩm. Làm sau khi thành công, một đạo hào quang màu xám từ thần châu đại địa bắc phương đến nam vương, theo cái kia đại vận hà sáng lên, tựa hồ chiếu sáng cả thần châu. Từng tia từng tia như có như không tiếng gào ở đại vận hà bên trong vang lên, đó là địa mạch lực lượng, tựa hồ là đang cao hứng. Cũng ngay ở một khắc đó, đại hương thành trên khoảng không, long hình khí vận mãnh liệt ngửa mặt lên trời giết gào. Đế tử thủ cũng đứng lên. Nói thật, viết hai chương này, chính là muốn cho nhân vật chính, cùng vai phụ càng thêm tươi sống một ít, không vì là nhân vật chính nữ nhân liền cũng nên đàng hoàng người đầu gỗ một dạng tính cách, hành vi. Một mực đất gia tăng khoảng không cao cao tại thượng, ta cho rằng cũng không được. Không thích ta cũng không thể làm phương pháp, lại yêu cầu một hồi phiếu đề cử, đó lấy chính là cao tuần lệ. Chương 66, Long Mạch Thành Sinh Quán yêu tinh. Trong ngay mắt Đại Hưng Thành rất nhiều nơi bị thức tỉnh. Thời gian qua đi mấy năm, vị trí tôn kia lần thứ hai có động tĩnh, một ít cường giả ánh mắt rồn rập nhìn sang, chỉ nghe được Đại Tùy Long hình khí vận diết gào càng ngày càng vang dội, tựa hồ mang theo hư phấn, càng ngày càng hư phấn. Lưỡng nghi Điện Đế Tử thụ cả người khí tức càng ngày càng lớn mạnh, sau một khắc. Điều khiển đại tùy số mệnh chi lực, hướng về đại vận hà mà đi. Ở bên ngoài trong mắt cường giả, đại hưng thành trên khoảng không long hình khí vận, đúng là hướng về một phương hướng bay đi. Lập tức, kinh sợ tất cả mọi người. Bên trong thế giới này, đối với số mệnh chi lực vận dụng rất nông cạn, xem hiện tại khí vận rời đi đô thành tình huống, lại càng là từ chưa từng xảy ra. Lưỡng nghi điện, đế tử thụ chính thi triển một loại bí pháp, đến từ hồng hoang bí pháp. Đại tùy khí vận nhìn như vẫn tồn tại đại hưng thành trên khoảng không nhưng chỉ là hắn trong cơ thể cựu Long chân khí hình chiếu, đại tùy số mệnh chi lực kỳ thực có thể nói chính là hắn cựu Long chân khí, mà bây giờ triển khai bí pháp chính là hắn ở Đại Thương xem qua, những năm này cũng đã sớm đang chuẩn bị. Viên Thiên cương loại người mấy năm qua cũng nghiên cứu ra một ít đồ vật, tựa hồ là thiếu để Long mạch cùng Quốc vận liên kết dung hợp pháp môn. Nhưng cụ thể làm sao liên kết dung hợp? Trong khoảng thời gian ngắn nhưng cầm không ra. Bất quá Đế tử thụ cũng không để ý, coi như lấy ra, lại nào có trong tay hắn tốt. Đại tùy số mệnh chi lực trong khoảnh khắc đầu nhập đại vận hà bên trong, tìm kiếm cố này địa mạch chi lực. Đây là đại tùy một lần nữa hội tụ địa mạch chi lực, từ nhỏ liền cùng đại tùy có bản có thể liên hệ, tìm được cũng không khó khăn. Sau đó một cái liền đem cái kia địa mạch chi lực nuốt vào, sử dụng bí pháp đem cùng đại tùy số mệnh chi lực hòa vào nhau. Quá trình cũng không khó, đương nhiên, cũng là bởi vì này cố địa mạch chi lực lực lượng không có vượt qua đại tùy số mệnh chi lực, bằng không sẽ không có dễ dàng như vậy khoảng chừng chừng nửa canh giờ, hai tiếng rồng gầm ở đại vận hà bên trong vang lên, lẫn nhau dây dưa hô ứng. Đại tùy long hình số mệnh chi lực trở về, mà cố này địa mạch chi lực cũng thay đổi vì là long hình, du tàu ở đại vận hát an bắc, đại tùy long mạch chính thức thành công. Đại vận hà bên cạnh, lỗ diệu tử cùng viên thiên cương hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn ra, vẫy hạ quả thực thiên nhân. lỗ diệu tử chấn động, một mặt than phục, bên cạnh. Cho dù Viên Thiên Cương trước đó đã đoán ra đế tử thụ nắm giữ quốc vận cùng địa mạch chi lực tương dung biện pháp, vẫn là là lộ ra từng kia từng kia kinh ngạc. Hoàng thượng, thực sự quá thâm bất khả chắc. Đông Dạng cũng vì chính mình tránh được một kiếp cảm thấy vui mừng, hoàng thượng có thể đã sớm biết chính mình dâng lên pháp môn thiếu hụt. Nếu hắn không có ăn ngay nói thật, e sợ. Lưỡng nghi điện, địa phương mạch cùng đại tùy số mệnh chi lực hòa vào nhau về sau, cố này làm theo thần châu địa mạch chi lực, tăng cường nhân tâm, ổn định thần châu số mệnh chi lực. Lập tức tăng cường đến lớn tùy số mệnh chi lực. Cái này một cố cường đại số mệnh chi lực, so với hắn 3 năm qua lại diệt đông đảo quốc gia chiếm được số mệnh chi lực đều muốn nhiều rất nhiều. Đã tới 6 trượng năm tả hữu cựu Long Chân Khí, nhất thời phát sinh vui mừng rồng gầm. Lúc này lựa chọn bể quan. Hai ngày sau, cựu Long Chân Khí lần thứ 2 nên đón một lần thuế biến, một lần đạt đến 7 trượng 3 thước. Địa tiên tầng thứ 9 lần. Đây là hắn trong lòng phân chia, tuy nhiên không biết có đúng hay không sát thực.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 Các hạng đại sự kiện cũng đang tiến hành, đại hoạch lấy số mệnh chi lực phương pháp đã hầu như không có. Còn lại chỉ có tiến lên dần dần, khiến đại tùy càng ngày càng cường thịnh. Làm đạt tới trình độ nhất định, hắn hẳn là cũng là có thể trở về hương hoang. Bất quá bây giờ vẫn có một ít không sai điểm tâm. Đại tùy chu vi còn lại ít ỏi tiểu quốc gia, là nên một lần diệt sạch. Đại nghiệp 5 năm ngày 10 tháng 7. Còn không có từ đại vận hà khai thông, long mạch đúc thành cao hứng bên trong phục hồi tinh thần lại, đệ tử thụ hạ chỉ. Từ 2 năm qua trưởng thành Lý Tĩnh làm chủ soái chỉ huy bản bộ, hùng khoát hải bộ, cùng tả thiên thành bộ chung 30 vạn đại quân tiêu diệt cao cú lệ, tân la bách tể ba cái tiểu nước. Đồng thời, từ Tống Khuyết làm chủ soái chỉ huy bản bộ, lai hộ nhi bộ, bùi nhân cơ bộ, xuất hải tiêu diệt đông doanh. Trực tiếp tiêu diệt, không có cái gì chiêu hàng loại hình. Đây cũng là mấy năm qua đại tùy bá đạo thu bạo, có chút tiểu quốc muốn cả nước thần phục, cũng bị cự tuyệt. Lúc này, lắng lại bất quá mấy tháng đại tùy đại quân Lần thứ hai bắt đầu chuẩn bị lên. Ngày 20 tháng 7, ngay tại hai đường đại quân cũng đã bắt đầu lên đường thời gian, đương nhiên, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu nho nhỏ rung động lên. Đế tử thụ sắc mặt mấy năm qua, chính thức lần thứ nhất biến đổi, vội vã câu thông long mạch chi lực bảo vệ thần châu đại điện. Cất bước đi ra lưỡng nghi điện, ánh mắt chính là ngưng lại nhìn về phía đông bắc phương hướng. Nơi đó, một vệt sáng nhanh chóng xẹt qua bầu trời, trước tiên chỉ là một vệt, sau đó liền cực tốc phóng to. Phảng phất một viên màu đỏ thâm tinh thần, mang theo một cái đuôi hướng về đại địa rơi xuống. Huỳnh hoặc thủ tâm, huỳnh hoặc thủ tâm. Đại Hưng cung, một luồng nho nhỏ hoảng loạn bay lên. Huỳnh hoặc là chỉ hỏa tinh, bởi hỏa tinh lấp lánh như lửa, hành tung không thể phỏng đoán, bởi vậy xưng nó là huỳnh hoặc, bị cho rằng là chiến tranh, tử vong đại biểu. Nhưng hiện tại, cũng không chỉ là huỳnh hoặc thủ tâm, đây là một hành tinh khổng lồ thần chính hạ xuống hướng về đông bắc phương hướng, hơn nữa, đây không phải đơn giản một viên ngôi sao. Làm cái ngôi sao kia xuất hiện một sát na kia, hắn liền cảm giác được, thiên địa này rung động, kỳ thực, là một loại hưng phấn. Ta ở hưng phấn, tựa hồ đang tăng cường. Mà cái kia thiên địa linh khí, cũng bắt đầu sao động, có một loại sôi trào cảm giác. Còn có cái ngôi sao kia, hắn lại cảm giác được một vệ nguy hiểm. Như vậy ngạc nhiên việc, theo lý mà nói không phải là chuyện tốt, nhưng không khỏi, đệ tử thụ nhưng ánh mắt hơi tỏa sáng. Sâu thẳm hai mắt phản chiếu cái kia đầy trời màu đỏ thấm kỳ cảnh cố này dám gọi Nhật Nguyệt thay mới Thiên, phá vỡ tất cả ý cảnh, lạ kỳ phù hợp tâm ý của hắn. Bất quá việc này. Ầm. Một đạo cự đại rơi xuống đất tiếng vang lên, liền đại Hưng Thành cũng cảm nhận được từng kia từng kia run dậy. Vang vọng phía chân trời. Cái ngôi sao kia hạ xuống, mà phương hướng, đệ tử thụ nhíu mày, lộ ra từng kia từng kia cảm thấy hứng thú tâm ý. Cao cú lệ. Bệ hạ, đùi lại nhân, viên giám chính khẩn cấp cầu kiến. Đương nhiên, Thái giám bước nhanh đi tới bẩm báo rất nhanh, hai bóng người cực kỳ ngưng trọng bước nhanh đi tới, khởi bẩm bệ hạ, nghi ngờ sích quán yêu tinh buông xuống, còn bệ hạ mau chóng làm ra hứng đối, vội vã thi lễ, viên thiên cương thậm chí có loại khủng hoảng nói, đế tử thụ nhìn hắn thất thô dáng vẻ, cũng không hề nói gì, nhìn về phía bùi củ, thần tán thành, bùi củ vội vàng nói, vẻ mặt lại cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng, sĩ quan yêu tinh, đế tử thụ trong miệng phun ra bốn chữ này, có chút không khỏi ý vị, nói tưởng tật tới. Vâng, viên thiên cương tất cả, cũng không cố được cái gì, trực tiếp trầm giọng nói, xích quán yêu tinh ở ta thần châu tư liệu lịch sử bên trong ghi chép cực nhỏ, trừ một ít cổ lão tồn tại còn có một chút bí ẩn ghi chép, cái này ngàn năm qua liền Hoàng Triều đều không có. Mà căn cứ ta đạo ra bí ẩn ghi chép, xích quán yêu tinh trung buông xuống hai lần, một lần là thượng cổ Chu Triều trước, Chu Kiến Lập trước đây có một cái càng mạnh mẽ hơn Hoàng Triều, nhưng bởi vì xích quán yêu tinh mà diệt, cũng đúng là như thế, Chu Phương mới nhân cơ hội thành lập Một lần khác, chính là mấy vạn năm trước chư tử cùng nổi lên thời gian đời. Huy Hoàng chư tử bách ra, hầu như diệt sạch, liền ngay cả Thủy Hoàng, cũng bởi vì xích quán yêu tinh dư âm mà vỡ. Câu cuối cùng, viên thiên cương trong thanh âm mang theo khô cạn khàn khàn, có từng kia từng kia không che giấu được sợ hãi. Một bên, bùi củ không nói gì, nhưng hiển nhiên những này, hắn biết rõ, là thở. Đế tử thụ lông mày khẽ nhữ một cái, lại còn có chuyện như thế. Xích quán yêu tinh rốt cuộc là cái gì? Vì sao không có ghi chép? Chương 67, ma, 10 đại cường giả. Vậy là một đám ma. Viên thiên cương lông mày chăm chú nhăn, không phải là nhân khẩu bên trong ma môn, mà là chính thức ma. Bọn họ cường đại dị thường, muốn chúa tể thế gian này, cùng ta nhân tộc chính là tử địch. Bất kể là thượng cổ cái kia hoàng triều, hay là chư tử bách gia cùng thủy hoàng, đều là đối với kháng bọn họ mà tiêu vong. Khởi bẩm hoàng thượng, ghi chép biến mất, là lúc đó chiến quốc thời kỳ các quốc gia không nghĩ nhân tâm kinh hoàng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 Viên Thiên Cương liếc mắt nhìn Bùi Củ, đối với hắn một thân phận khác có xác định, có thể có ghi chép, Thần Châu tuyệt đối là ít ỏi, trừ kéo dài không suy đạm môn, cùng một ít khả năng tồn tại cổ Lao Thế gia, cũng chỉ có cái kia hơi tàn cũng không diệt. Từ lúc đó một ít bách gia tạo thành ma môn. đương nhiên, lúc này hắn cũng không có tâm tình suy nghĩ những này, trong lòng đều là đối với sích Quán yêu tình kinh loạn. Chỉ có biết rõ, vừa mới biết rõ đối phương khủng bố, thượng cổ cái kia hoàng triều mạnh mẽ biết bao không nói, mấy vạn năm trước. Chư tử bách ra, bách tử cùng tồn tại biết bao huy hoàng. Tuy nhiên lại bởi vì đối kháng những cái ma mà hầu như diệt sạch. Thủy hoàng mạnh mẽ biết bao, thế nhưng là cũng bởi vì những cái ma lưu lại lực lượng mà vỡ. Bây giờ nghi ngờ xích quán yêu tinh buông xuống, hắn biết rõ, đạo môn người e sợ cũng đã hướng về đại hương thành tới rồi. Đế tử thụ trong lòng một chút suy nghĩ, Mạc âm thanh nói, truyền chỉ, hai đường đại quân tạm dừng hành động, lập tức phái người đi vào dò xét, triệu nội các, quân các nghị sự. Vâng. Liên tiếp mấy đạo theo tiếng, đế tử thụ đã xoay người hướng về điện bên trong đi đến, viên thiên cương hai người theo sau lưng, bổ sung một ít liên quan với sích quán yêu tinh đổ vợ. Lúc này, bọn họ cũng có thể cảm giác được thiên địa linh khí tăng cường, sích quán yêu tinh buông xuống đã là không thể nghi ngờ. Theo ghi chép, hai lần trước cũng là như thế. Không lâu lắm, nội các cùng quân các các vị đại thần cũng đã đến, kỳ thực bọn họ vốn cũng đang chuẩn bị cầu kiến đế tử thụ. Dù sao cái kia màu đỏ thấm tinh thần hạ xuống chuyện lớn như vậy bọn họ nhất định là muốn lộ diện chờ người đến đông đủ viên thiên cương lặp lại một lần vừa nãy nhất thời gây nên cực kỳ chấn động mạnh động từng cái từng cái khiếp sợ nhìn viên thiên cương nhất thời cũng cảm thấy không thể tin được nhưng là có một hai người vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng tựa hồ nghĩ đến cái gì khởi bẩm bệ hạ bất kể như thế nào lão thần kiến nghị lập tức triệu tập đại quân bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng chiến dương lâm lúc này cất cao giọng nói thần tan thành sở hữu đại thần lập tức hành lễ nói đế tử thụ vẻ mặt lãnh đạm dưới thánh chỉ, nhìn như rất bình tĩnh, tuy có chút thận trọng, nhưng không có chút nào hoảng loạn khí tức. phía dưới đại thần thấy chi bao quát lớn nhất biết tình huống mấy người cũng đều thoáng an tâm. rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh truyền về đại tùy các nơi, sau đó trong vòng vài ngày, nhiều chi đại quân cũng thu được thánh chỉ, chấn thủ nam vương, trung bộ thất chi quân đoàn hướng về đại hưng thành chạy đi, bắc phương quân đoàn hướng về đồng thời tập hợp, chờ đợi mệnh lệnh. đồng thời, tương đạo cường giả thân ảnh cũng ở nhanh chóng hướng về Đại Hưng thành hội tụ. Nhất là đạo gia người, rất nhiều ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm lão quái vật, trừ lần trước phối hợp đại tùy đăng ký lập hồ sơ ra, lần thứ nhất cũng đi ra, vẻ mặt ngưng trọng hướng về Đại Hưng thành chạy đi. Phật môn, tàn dư học phái cường giả các loại cũng đều nhận được mệnh lệnh hội tụ ở Đại Hưng thành. Lúc này, bởi vì xích quán yêu tinh buông xuống mà gây ra ảnh hưởng, đã bắt đầu xuất hiện. Thiên địa linh khí trên diện rộng tăng cường, rất nhiều người tu vi xuất hiện đột phá. Đại tùy Triều Giã cũng bắt đầu náo nhiệt. Đại nghiệp năm năm ngày 23 tháng 7. Đế tử thụ liền nhận được từ Bắc Phương phát tới tin tức. Cao Cú Lệ Diệt, Đông Bắc Phương hướng đại biến. Xích Quán Yêu Tinh Vuông xuống ngày đó, liền trực tiếp đem Cao Cú Lệ, Bách Tể, Tân La ba cái tiểu nước đánh diệt. Tam Quốc hầu như tất cả mọi người tử vong, sau đó một cái phảng phất dị vực thế giới ở nơi đó hiện hiện. Vô số người hình còn có hình thủ kỳ quái quái vật đi ra, đang tại tàn khốc càn quét tam tiểu quốc còn lại người. Đại tùy động tác lập tức tăng nhanh không ít. Càng ngày càng nhiều người biết rõ sích quán yêu tinh việc, việc này cũng ẩn giấu không. Ngày 27 tháng 7, ngày đó, đồng nhiên, ma môn tuyệt thế cường giả hướng Vũ Điển trở lại Đại Hưng Thành, vị này từ lâu ở Đại tùy đăng ký lập hồ sơ đỉnh phong cường giả, mang một thân gần như sắp phải bỏ mạng trọng thương. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lúc đó ngay tại Bắc Phương, sích quán yêu tinh buông xuống về sau, không nhịn được đi rò xét một phen, kết quả bị ba tên cùng cấp bậc cường giả đánh thành trọng thương. Nếu không là đối phương không có truy đuổi ý tứ, hắn khả năng trở về không được. Hướng vũ điền đến, lại cho đại tùy mang đến không ít có dùng tin tức, đồng thời, đệ tử thụ hơi một chút suy tư, đã bắt đầu hạ chỉ, mạnh mẽ triệu tập các thế gia đại tộc, giang hồ thế lực lực lượng. Ngày mùng ngày 3 tháng 8, Nam Phương quân đoàn lục tục đến Đại Hưng Thành, khắp nơi cường giả cũng lục tục đến. Tuy nhiên hay là có rất nhiều người không biết, nhưng một luồng ngưng trọng bầu không khí lại là từ từ vây quanh Đại Hưng Thành. Ngày mùng ngày 6 tháng 8, ngay tại đại tùy chuẩn bị từ từ tiến hành thời gian. Ngày đó, lưỡng nghi điện đang cùng chư vị đại thần thương nghị đế tử thụ dương mắt nhìn về phía bắc phương, ánh sáng lệnh lưu chuyển. Các vị đại thần nhận ra được đế tử thụ dị dạng, rồn rập cao mày. Mấy chục giây thời gian về sau, đại hưng thành mấy bóng người vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng đứng lên nhìn về phía bắc phương. Người động viên bách tính. Đế tử thụ nhàn nhạt ra lệnh, nhưng vẫn là lập tức ứng đạo, xoay người lui ra. Lập tức một ít đại thần tựa hồ nghĩ đến cái gì, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, nam đạo khí thế mạnh mẽ từ bắc phương dường như cuồng phong bạo vũ giống như bao phủ tới, lập tức kinh động đại hương thành tất cả mọi người. Đông đảo đại thần vẻ mặt trầm xuống, nhìn phía chính mình hoàng thượng. Chỉ thấy chính mình hoàng thượng hay là không có chút rung động nào dáng vẻ, cố này bà khí, cao cao tại thượng để sở hữu đại thần lại an tâm. Khởi bẩm bệ hạ, đây là đối phương thăm dò. Đuôi củ lúc này mở miệng nói, Đế tử thụ đứng dậy, Bá khí uy nghiêm khí càng ngày càng nồng nặng, đi." Nhan nhạt một chữ, nhưng bao hàm vô tận tự tin, thong dong. Chúng đại thần theo đế tử thụ hướng về Lượng Nghi đi ra ngoài điện. Mà cùng lúc đó, Đại Hưng Thành, năm đạo khí thế phóng lên trời, đón lấy cái kia năm đạo hành ép Đại Hưng Thành khí thế, đem bọn hắn ngăn tại Đại Hưng Thành ở ngoài. Vô số người cũng rồn dập kinh hãi nhìn về phía cửa bắc ở ngoài trên khoảng không. Những khí tức này, càng đều là mạnh vô cùng, mạnh làm bọn họ không dám phản kháng. Biết do càng thêm âm thầm lo lắng, không biết cũng không dám tin tưởng. Ai dám mạo phạm đại tùy? Còn ra động như vậy lực lượng, phương nào tạc tử? Một đạo trung khí 10 phần, thiết huyết 10 phần hét lớn rung động hư không, vang vọng đất trời, ai cũng nghe được thanh âm này là ai. Đại tùy đệ nhất dũng tướng Vũ Văn Thành Đô, cũng là đại hưng thành bay lên năm bóng người bên trong. Thanh âm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, đế tử thụ chờ quân thần đi tới lưỡng nghi điện, ánh mắt nhìn về phía đại hưng thành bắc phương ở ngoài. Thở ra, Nhân loại đã chỉ có những thực lực này sao?" Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, ở Vũ Văn Thành Đô năm người phía trước cách đó không xa, năm bóng người đánh thẳng đo lấy bọn hắn. Chương 68: Tham kiến Vương Hậu. Bọn họ nhìn bề ngoài cùng thường nhân không khác, nhưng cả người một luồng yêu dị khí tức hoàn toàn khác với thường nhân. Ánh mắt qua lại nhìn quét, chủ yếu chính là Vũ Văn Thành Đô. Không hẹn mà cùng, ánh mắt nơi sâu xa có một kia ung dung. "Làm cản." Vũ Văn Thành Đô vẻ mặt giận dữ, hắn có thể nhìn ra được Đối phương năm người trong mắt loại kia mang theo xem thường ánh mắt. Hắn cũng biết là nguyên nhân gì, bởi vì trong năm người hắn yếu nhất, tuy nhiên mấy năm qua hắn tiến bộ thần tốc, tăng lên đến một tầng khác, nhưng vẫn là không có đột phá đến phá toái chi cảnh. Có thể có phá toái chi cảnh khí thế, cũng là bởi vì mượn đại quân lực lượng. Không nên tức giận. Đông nhiên, trong lúc này một người giơ tay, lộ ra nụ cười khá là chân thành nói, chúng ta cũng không phải là đến đánh nhau. Nhất thời, Vũ Văn Thành đô năm người cả kinh. Đại Hưng thành rất nhiều người rồn rập như vậy. Hoàng thượng sợ có âm mưu. Lưỡng Nghi điện trước, Viên thiên Cương nhanh chóng nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, theo ghi chép, hai lần trước xích quán yêu tình vừa hàng lâm, liền trực tiếp muốn hủy diệt ta nhân tộc. Hiện tại hẳn là trì hoãn kế sách." Bùi Củ tiếp theo nói: "Đế tử thụ không hề nói gì, ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đãng quét về phía phương xa. "Được, chúng ta là tới đàm phán, tùy hoàng đi ra đi." Người kia tiếp tục nói, sau đó bọn họ ánh mắt nhìn phía hoàng cung phương hướng. Hiển nhiên, bọn họ trước khi đến cũng đã làm rất nhiều điều tra. Vũ Văn Thành đô mấy người ánh mắt tụ hợp một chút, có chút không biết làm sao, bọn họ đây có thể làm không chủ. Đang lúc bọn họ ánh mắt xéo qua muốn nhìn phía lưỡng nghi điện phương hướng lúc, một đạo lãnh đạm uy nghiêm thanh âm quen thuộc tại bọn họ bên tai vang lên, giết. Thoáng chốc, thiên địa rung động, phảng phất có vô tận sát ý từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả. Hầu như sở hưu ánh mắt cũng liếc mắt một cái âm thanh vang lên, sau một khắc. Vũ Văn Thành Đô liền không có chút gì do dự ra tay. Tuân chỉ. Trong tiếng hét vang, phượng sĩ lưu kim thang hung hãn hướng về trung ương nhất người kia đánh tới, thiết huyết sát khí theo sát, phô thiên cái điệu giống như dâng tới người kia. Người kia cả kinh, vội vàng nói, chúng ta thật sự là đến đàm phán, các ngươi muốn cùng ta tộc không chết không thôi sao. Vô liêm sỉ đáng chết. Ẩm. Cự đại tiếng va chạm vang lên, nhưng cũng che giấu chẳng nhiều nhân nội uống. Bốn người khác cũng đều phẫn nộ, bọn họ thật sự là đến đàm phán. Sau đó, đại tùy một phương bốn người khác cũng ra tay. Tôn ân một trưởng đánh về phía một người, tử dương tay háo lớn tung bay Phật hướng về một người, tăng sán một chỉ điểm hướng một người, người cuối cùng trưởng kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm kinh thiên, sắc bén vô song kiếm quang chạm hướng về người cuối cùng. Kinh thiên đại chiến chớp mắt liền bắt đầu. Phượng xí lưu kim thang hung thê hào hào, dũng mãnh vô cùng, không chút lưu tình tấn công về phía trong lúc này mở miệng người. Vũ văn thành đô tuy nhiên không có đạt đến phá toái chi cảnh Nhưng có kêu quả vệ đại quân lực lượng giúp đỡ, hơn nữa hắn còn là trong 10 người một cái duy nhất có đại tùy quan chức tại thân người, đây cũng là ở Đại Hưng Thành, vì lẽ đó đại tùy số mệnh chi lực ở bản năng có trợ giúp hắn, áp chế đối phương. Hung hãn thế tiến công, đúng là nhanh chóng đem đối phương đặt ở hạ phong. Ẩm. Cự trường ra thiên, một kiếm phá khoảng không, kim phật giang thế, ma khí bốc lên. Liên miên tiếng nổ lớn trời rung đất chuyển. Một ít dư âm trung quanh lấp bắp. Đế tử thụ đã điều động long mạch chi lực bảo vệ đại hương thành, phàm là bắn về phía đại hương thành lực lượng, toàn bộ bị long mạch chi lực trung hòa hơn nữa, sau đó bị đại tùy nhất phương cao thủ ngăn trở. Mà chỉ ngắn ngủi mười mấy nhận thời gian, đại tùy một phương dư bốn người, liền cũng hoặc nhiều hoặc ít chiếm thượng phong. Vũ Văn Thành đô mấy người trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, không khỏi, có chút dễ dàng. Bọn họ có thể cảm giác được, đối phương đều là lực lượng đạt đến phá toái chi cảnh cường giả. Hơn nữa đây cũng không phải là dung hợp thiên điệu đạt đến tầng thứ này. Mà là bọn họ bản thân lực lượng, nhưng hiện tại, nhưng có chút yếu, giống như là ở bó tay bó chân. Lưỡng nghi điện trước, không ít đại thần cũng cũng nhìn ra. Đế tử thụ trong đôi mắt đam chiều. Cái này năm vị ma, thật là bản thân lực lượng, liền đạt đến điệu tiên cấp độ thứ 6. hiển nhiên, bọn họ công pháp, vị trí xấu cảnh cũng so với thần châu có quan hệ tốt, bằng không tiến vào không tầng thứ này. Thế nhưng... Vừa đến bọn họ chịu đến đại tùy khí vận một ít tác chế. Thứ hai, tựa hồ bởi vì Sích quán yêu tinh buông xuống, thiên địa tăng cường, tôn ân bọn họ mượn thiên địa lực lượng cũng thay đổi lớn. Thứ ba, cái này năm vị ma còn không có thích ứng thần châu thiên địa, không sai, chính là không thể thích ứng, thiên địa linh khí nồng độ chờ chút đều không thích ứng, bó tay bó chân. Vì lẽ đó, đại tùy một phương mới dễ dàng như vậy liền chiếm thượng phong. Hoàng thượng, xem ra ghi chép không sai, Sích quán yêu tinh chưa hoàn toàn dung hợp cho chúng ta thiên địa vì lẽ đó những này mà hội không thích hứng. Bọn họ ở thần châu lực lượng hội nhỏ yếu một ít, nhưng ở bọn họ xào huyệt, thực lực nhưng phải tăng cường không ít. Viên Thiên Cương trầm giọng nói, mọi người âm thầm gật đầu, trước đó bọn họ cũng đã thương thảo định ra, ở xích quán yêu tinh chưa hoàn toàn dung hợp vào thần châu thiên địa trước, liền tấn công vào đi, chỉ cần đánh gãy dung hợp là được. Đây là hai lần trước ghi chép làm phương pháp. Đây cũng là tại sao, đuôi củ mở miệng đối phương đàm phán là chỉ hoãn kế sách nguyên nhân hiển nhiên. Trải qua trước thất bại hai lần, đối phương học thông minh, dùng đàm phán lấy chỉ hoãn thời gian, để xích quán yêu tinh hoàn toàn dung hợp với thần châu thiên địa. Đáng chết, chờ, các ngươi sớm muộn sẽ bị chúng ta diệt tộc. Đáng chết nhân loại. Không ngừng trong tiếng nổ, thỉnh thoảng vang lên từng đạo tiếng quát mắng, nhưng theo sát mà đến, chính là vũ văn thành đô mấy người càng thêm hung mãnh công kích. Không đến bao lâu, đối phương thì có hai người mang thương. Tôn ân mấy người tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn. Đột nhiên, ầm thiên điệu biến sắc, một luồng rung động từ phương xa kéo tới, chớp mắt đánh đến nơi đến lớn hương thành, một luồng đại khủng bố trong nháy mắt tràn ngập đến hầu như tất cả mọi người trong lòng. Vũ Văn Thành đô mấy người trong tay động tác đều là không khỏi một trận, trong lòng nột ngạt cực kỳ, cực kỳ kinh hãi. Cái kia bị áp chế năm người thì là đại hỉ Đảo mắt, một luồng che khuất bầu trời ma khí xuất hiện, hướng về Vũ Văn Thành đô loại người tuôn tới. Mấy người lập tức cảm giác được rất lớn nguy hiểm. Vội vã bỏ qua đối thủ lui về phía sau, đồng thời hướng về cái kia ma khí đánh tới. Vài đạo tia sáng chói mắt bắn ra, đủ để băng sơn đoạn bờ sông lực lượng đồng thời không nhập ma khí, nhưng chớp mắt giống như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm hơi. Lần này, lập tức để bọn hắn sắc mặt đại biến. Tham kiến vương hậu. Năm người kia thì là không mình hành lễ, cung kính vi thường. Ma khí không ngừng chút nào, tiếp tục hướng Vũ Văn Thành đô năm người tuần tới, năm người lần thứ 2 liên tục đánh ra công kích nhưng không có tác dụng gì. Thư. Đông nhiên, thư lạnh một tiếng tựa hồ từ trên trời mà đến, mở mịt vô tung, rồi lại cẩn trọng dị thường, như thiên điệu thanh âm, uy hiếp tất cả, cái kia ma khí cũng dừng một cái. Sau một khắc, vô số ánh mắt, lưỡng nghi điện trước, đế tử thụ một quyền đánh ra. Dông gầm nổ vang, phía trước hư không tất cả đều rung động, cái kia ma khí mãnh liệt, tựa hồ cảm giác được cái gì, uy thế càng thêm dâng trào, nhưng sau một khắc, giống như là gặp phải sóng to gió lớn, bị một luồng sức mạnh vô thượng đập trở lại. Vô tận ma khí bay ngược mà quay về, còn tiêu tan non nửa, vừa che khuất bầu trời bóng mờ, một lần nữa bị kim sắc ánh mặt trời chiếm cứ. Ngươi là ai? Ma khí, một đạo sắc bén âm thanh vang lên, mang theo đại lượng kinh hãi. Đế tử thụ không nói thêm gì ý tứ, nhất quyển. Đi! Thanh âm kia lại nổi lên, ma khí cuốn lấy cái kia đồng dạng kinh hãi năm người, liền muốn hướng đông bắc phương mà đi. Tới, đã nghĩ như thế đi sao? Đế tử thụ sắc mặt lãnh đạm mà băng lãnh, bước ra một bước. Đến đại hương thành trên khoảng không, vị đại thân ảnh trong khoảnh khắc, tựa hồ tràn ngập thiên địa này. Lại là một quyền đánh ra. Ngang. Hai cái như thực chất kim sắc cự long bay lên không trung, huy hoàng thiên uy bao trùm thiên địa, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về cái kia ma khí phóng đi. Cái kia ma khí thật giống cảm giác được rất lớn cảm giác nguy hiểm, một trận sôi trào, tốc độ tăng vọt. Nhưng lượng tức về sau, vẫn bị hai cái kim long cắn xuống một đám lớn, còn lại lại là một trận sôi trào, tốc độ vừa nhanh rất nhiều đảo tẩu. Đế tử thụ đứng ở hư không không có truy, cũng không đổi kịp. Tâm niệm chuyển động, hai cái kim long trở về, đồng thời mang theo ba đạo đã bị quản chế thân ảnh. Năm người kia bên trong ba người. Trương 69, hai đại thiên tiên, ngự giá thân trinh. Tiện tay đem ba người kia ném cho vũ văn thành đô ép, ánh mắt sâu thẳm nhìn hướng đông bắc. Thiên tiên, vị này vương hậu tu vi dĩ nhiên đạt đến thiên tiên chi cảnh, chỉ là bởi vì không thích hướng vùng thế giới này, không có thể phát huy ra thực lực chân chính nhưng là đạt đến mới vào địa tiên tầng thứ 8 lần theo viên thiên cương bọn họ kể rõ xích quán yêu tinh bên trong ma tộc tổng cộng có nhất vương nhất hậu cộng đồng thống lĩnh quân ma hiển nhiên cái kia vương cũng có thể đạt đến thiên tiên chi cảnh trong lòng không khỏi đọc lại nhưng tính toán đó lại là không có bất kỳ cái gì dao động xoay người ở vô số sùng bái hòa nhiệt kính nể trong ánh mắt trở lại lượng nghi điện trước đông đảo đại thần bọn họ lúc này ánh mắt cũng nhất là kính nể cùng một chút sùng bái liên tuỳ tùng tôn ân bọn người là như vậy, bởi vì biết rõ, vì lẽ đó bọn họ mới có thể càng như vậy. Ma tộc vương cùng về sau, bọn họ cũng đã biết là ai, đó là tiêu diệt thượng cổ cái kia hoàng triều cùng bách gia chư tử nhân vật, thực lực ngập trời, kinh thế hải thủ. Nhưng ngay tại vừa, bị chính mình hoàng thượng một quyền đẩy lùi, hốt hoảng chạy trốn. Cái kia không an lòng, đều là vô cùng quyết tâm, bọn họ nhất định sẽ thắng. Hoàng thượng, thần kiến nghị lập tức phát binh, bọn họ lần này đến đây cớ đàm phán. Đích thị là muốn kéo dài thời gian. Cái kia ma tộc Vương Hậu tùy tùng cũng có thể là muốn thăm dò ta đại tùy thực lực, thấy Hoàng thượng thần uy, bọn họ chắc chắn khiếp đảm, mãi đến tận xích quán yêu tinh cùng thần châu thiên địa dung hợp về sau, phương sẽ công kích ta đại tùy, lúc này đúng là chúng ta thời cơ tốt. Trở lại lưỡng nghi điện, Dương Tố cái thứ nhất đứng ra hành lễ nói: "Thần tán thành." Sau đó, Đông đảo đại thần dồn dập hành lễ nói: "Đế tử thụ vừa một quyền oai, thật sự là cho bọn họ rất lớn tự tin." hơn nữa sự thực như vậy bọn họ nhất định phải dành thời gian ở xích quán yêu tinh cùng thần châu thiên địa dung hợp trước đánh gãy phần này dung hợp thừa dịp hiện tại ma tộc mọi người còn chưa thích ứng vùng thế giới này cùng với quyết chiến vừa vẫn thích hợp một chút trầm mặc đế tử thụ sâu thẳm trong đôi mắt tựa hồ đang suy tư điều gì không ai biết rõ đó là cái gì nhưng là không ai dám hỏi một lát đế tử thụ trầm mặc kiên nghị thanh âm ra lệnh truyền chỉ tiêu quả vệ hàn cầm hồ bộ tống quyết bộ lý tĩnh bộ lai hội nhi bộ Ngũ Vân Triệu Bộ, Ngũ Thiên Tích Bộ, Hùng Khoát Hải Bộ, sau 6 ngày, theo chấm ngựa giá thân trình, trinh phạt ma tộc. Thần Tuân Chỉ. Lúc này, rất nhiều người chiến đi ra lớn tiếng ứng đạo. Không ai phản đối, đế tử thủ không tự thân xuất mã, không ai có thể yên tâm. Thánh Chỉ một hồi, đã sớm đang chuẩn bị đại hương thành, lập tức động. Đế tử thủ cũng ở an bài hắn sau khi đi sự tình. Đông Bắc phương hướng, nguyên bản cao cú lệ địa bàn. Lúc này nơi này đã là một mảnh kỳ cảnh.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 Phía trên ngồi một vị nam tử, nhưng cả người khí tức lại là không có thu lại, pháp lực khuấy động theo vương tỏa không biết tới chỗ nào. Nghe được nữ tử. Nam tử cho mày, thế giới này mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể sinh ra mạnh như thế người. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng với nữ tử hai mắt nơi sâu xa cũng né qua một vệt mù mịt. Đón đến, tiếp tục trầm giọng nói, chúng ta đã thất bại qua hai lần, lần này, nhất định không thể thất bại, chúng ta nơi này chống đỡ không bao lâu. Chờ một chút. Chờ đến dung hợp thành công, chúng ta lại chủ động ra tay. E sợ đối phương sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Nữ tử có chút lo lắng nói. Nam tử nhữ mày nói, không cần lo lắng quá mức, muốn đánh tới đây cũng không dễ như vậy. Phía thế giới này cùng chúng ta đã có 2 lần liên hệ, lần này dung hợp tốc độ sẽ rất nhanh, chỉ cần thời gian nửa năm, liền tuyệt đối có thể thành công. Nữ tử gật gù, trầm giọng nói, người an tâm dung hợp, ta ở đây cũng không sợ đối phương. Nhớ kỹ, không nên kinh thường chúng ta bởi vì bất cẩn thất bại hai lần, lần này không thể thất bại nữa. Nam tử thận trọng nói, yên tâm, nếu còn lớn hơn ý, ta cũng sẽ không phái người đi đàm phán. nói, nữ tử trong mắt lóe ra một vệt phiền muộn, lần này là không bất cẩn, chủ động phái người đàm phán, muốn trước tiên chỉ hoãn một ít thời gian, cho dù vừa bắt đầu nàng thông qua tình báo biết được phía thế giới này lúc này cường giả, thật giống không có hai lần trước nhiều, nhưng vẫn cẩn thận làm như vậy có thể kết quả lại là dẫn ra một vị làm cho nàng không tưởng tượng nổi, cảm thấy kinh hãi cường giả. Thần Châu Đại Địa, từ Thánh Chỉ đến Đạt, vô số chuẩn bị cùng hành động triển khai, đã đến giờ lúc, tám mười vạn đại quân từ Đại Hương Thành xuất phát, hướng về Đông Bắc Phương hướng chạy đi. Nơi đó đã có vài nhánh đại quân chờ bọn họ. Ngày thứ 10, cùng Bắc Phương quân đoàn hội hợp, chung 160 vạn đại quân, bên ngông quần quận hướng về Cao Cú Lệ xuất phát. Ngày thứ 16, đại quân đến nguyên Cao Cú Lệ khu vực cũng xa xa nhìn thấy cái kia sắc thái sặc sỡ cảnh tượng. Lúc này, phía kia liệt ngục giống như thế giới xem càng rõ ràng, tựa hồ liền muốn xuất hiện ở thần châu thiên địa, mà xuyên thấu qua những cái sặc sỡ sắc thái, hoàn toàn có thể tiến vào bên trong. Lại nửa ngày hành quân về sau, đi tới cái kia sặc sỡ sắc thái ở gần lúc, nơi này đã đợi hơn một triệu thân ảnh. Tuyệt đại giữa là hình thù kỳ quái quái vật, rất ít làm hình người, tựa hồ hình người mạnh hơn, địa vị càng cao hơn. Dẫn đầu là một vị sát sắc trang phục nữ tử. Hoàng thượng, cái kia hẳn phải là ma tộc Vương Hầu, ma tộc Vương nên ở dung hợp bọn họ thế giới cho chúng ta thế giới. Bất quá ma tộc thực lực, nhưng thật giống như so với ghi chép yếu không ít. Viên Thiên Cương ở đế tử thụ bên cạnh cung kính thanh âm. Hẳn là hai lần tổn thất chưa khôi phục như cũ, bọn họ sống được lâu, nhưng tu hành tựa hồ rất chậm. Một bên, Bùi Củ trầm giọng nói, trong ánh mắt tựa hồ có hơi không khỏi ý vị nệ qua. Bên cạnh những đại thần khác trong lòng lại là nhất định, dù chưa có thể khôi phục nhưng là không đơn giản a. tôn ân trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua chừng mười vị thân ảnh, cái kia đều là không yếu hơn hắn thân ảnh. nếu không là hoàng thượng tại đây, hắn cũng không biết phải đánh thế nào. còn có vị kia khủng bố ma tộc vương hậu, cho hắn cảm giác so với kia thiên còn cường đại hơn. lý tĩnh, đế tử thụ sâu sắc liếc mắt nhìn cái kia sắc thái sặc sỡ, trong miệng kêu lên, đến ngay đây. một hơi chất trầm ổn đại tướng hành lễ ứng đạo, mệnh ngươi chỉ huy tăng quân, rào sát ma tộc. Tuân chỉ. Lý tinh thông dòng ứng đạo. Thế nhưng là tùy hoàng ngay mặt. Đồng nhiên, cái kia ma tộc vương hậu mở miệng, thanh âm rõ ràng vang vọng trong vòng ngàn hàn dạm, xem hắn thần sắc hoàn toàn không có khai chiến ý tứ. Lập tức, sở hữu thanh âm toàn bộ yên tĩnh, hơn 3 triệu ánh mắt lẫn nhau nhìn đối phương, chỉ có trận trận sát khí bốc lên. Nói. Yên tĩnh trong thiên địa, đế tử thụ trong miệng lãnh đạm phun ra một chữ, làm người có một loại hắn nhìn xuống tất cả uy nghiêm cảm giác. Ma tộc vương hậu đẻ xuống trong lòng không cam lòng cùng sắc ý, tiêu ngạo, tốc âm thanh nói, hai chúng ta tộc hà tất như vậy liều mạng. Ta ma tộc hòa vào phía thế giới này, thế giới tăng cường, các ngươi cũng đều có chỗ có ích, cớ sao mà không làm. Hơn nữa ta ma tộc xin thể, có thể vĩnh viễn không bao giờ vào đại tùy khu vực. Đại tùy chúng đại tướng cùng cường giả không động tâm chút nào, thậm chí có nhàn nhạt trào phúng, vực này hấp dẫn cùng lời nói dối cũng dám nói ra. Quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ, xỉ nhục người. Theo lý thuyết đối phương thế giới hòa vào thần châu thiên địa, thiên địa hẳn là hội tăng cường, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt. Nhưng vì cái gì hai lần trước tiền nhân không ai làm như vậy? Một là đối phương quá mức cường thế, hạ thấp thế liền muốn giết sạch nhân tộc. Thứ hai, thực lực đối phương quá mạnh, dê có thể nào cùng sói nói giao dịch? Tham, tin tưởng dị tộc, nhân tộc không lốc. Đế tử thụ đã không muốn nói nhiều, ánh mắt nhìn một chút lý tính, lý tính lúc này nhưng mà. Chúng đại thần nói, còn muốn gạt chúng ta, chờ trẻ con. Ở trước mặt chúng ta múa dịu qua mắt thợ, không biết chúng ta ở phương diện này là tổ tông sao. Các anh em, giết, dùng phiếu để cử đập chết bọn họ, Sống A. Trương 70, đánh giá cao tùy hoàng. Tam quân nghe lệnh. Lý tính nhất thanh chấm hát, sát phạt chi khí nhất thời ngập trời. Nam Trinh bắt chiến nhiều năm như vậy, lại tiêu diệt vô số dị tộc đại tùy đội quân thiện chiến, cũng sớm đã không có gì lo sợ. Cho dù phía trước là rất nhiều hình thủ kỳ quái quái vật, cũng không có cái gì thật sợ hãi. Ngũ Vân Triệu Ngũ Thiên Tích, Lai Hộ Nhi, Tả Thiên Thành, làm ngươi trở bản bộ trùng kích ma tộc Tả Quân. Tuân lệnh. Hùng Quốc Hải, Lã Thành, Ngụy Văn Thông, mới văn lễ, làm ngươi trở mang bản bộ trùng kích ma tộc Hữu Quân. Tuân lệnh. Dư các đem chuẩn bị, bất cứ lúc nào xuất chiến. Ầm. Quân lệnh dưới, tiếng nổ vang rền vang lên, 80 vạn tùy quân động, 20 vạn thiết kỵ trước tiên tấn công, vô địch tư thế tràn ngập thiên địa, 60 vạn bộ quân tốc độ cũng không chậm, theo sát mà lên. Giết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 Hùng khoát hải hai người coi như trước tiên cùng ma tộc đại quân va vào nhau. Trường thương trong tay, thiết côn quét qua, dâng trào lực lượng bạo phát, ngăn tại phía trước nhất hơn trăm ma tộc nhất thời bay lên thân tử. Như một cái sắc bén nhất đao, đem ma tộc đại quân cắt ra một lỗ hổng. Sau đó chính là thâm nhập trong đó. Hai người hành động đầu thường, chỉ để ý vọt tới trước, người đã ở điệu tiên cấp độ thứ ba đỉnh phong bọn họ, thêm vào tập kết đại quân lực lượng, dĩ nhiên có mới vào điệu tiên cấp độ thứ năm lực lượng, trong lúc nhất thời không thể cản phá cho dù có ma tộc cường giả, cũng không thể ngăn trở bọn họ. Phía sau bọn họ, 10 vạn thiết kỵ cá thể lực lượng phải không mạnh, nhưng theo tấn công, cũng không sợ chút nào, sát lục bên người ma tộc. Đương nhiên, bọn họ cũng ở bị rất chóc. Ma tộc vương hậu nhóm cường giả bay đến trên bầu trời, lạnh lùng nhìn, tạm thời còn không có có ra tay, hoặc là nói không dám tùy tiện ra tay. Lại là hơn 10 cái hô hấp, tiếng chém giết vang lên, sáu mặt khác chỉ đại quân cũng đã cùng ma tộc va vào. Theo ngũ vân triệu hai người gần như Tập kết đại quân lực lượng, điên cuồng xung phong ma tộc, đương nhiên giới quyền bọn họ tướng sĩ cũng không ngừng bị ma tộc chém giết. Máu tanh tiếng chém giết, kinh thiên động địa, mỗi một cái hô hấp, thì có không biết ít nhiều thân ảnh tử vong, có ma tộc, cũng có người tộc. Tàn khốc, máu tanh, băng lãnh hỏa nhiệt, chờ một chút khí tức giao dùng, hội tụ thành một bộ khoáng thế chiến trường. Không lâu lắm, Lý Tĩnh lại hạ lệnh, bốn đường đại quân lần thứ hai chính diện tấn công, đón lấy một ít trùng mặc tùy quân ma tộc không chung Ma tộc vương hậu loại người sắc mặt băng lãnh. Vương hậu, chúng ta không thể như vậy tổn thất nữa. Một người cao mày đối với ma tộc vương hậu nói. Những người khác gật đầu, bọn họ chỉ có nhiều như vậy số lượng, nhân tộc hao tổn nổi, bọn họ nhưng hao tổn không dậy. Ma tộc vương hậu kiêng kỵ liếc mắt nhìn phía trước, quay về ma tộc hơn 30 đạo thân ảnh trầm giọng nói, các ngươi lên đi. Vâng, những người này ứng đạo, thân ảnh bay về phía tùy quân, bọn họ đều là ma tộc trừ thống lĩnh đại quân ở ngoài bên trong cao tầng lực lượng. Mỗi một cái đều là đế tử thụ trong mắt địa tiên cấp độ thứ 3 đến cấp độ thứ 5 thực lực. Bất quá lập tức, đế tử thụ bên người cũng bay lên hơn 30 đạo thân ảnh, hướng về những thân ảnh kia nên đón. Những người này trang phục khác nhau, có tăng, có câu, có tủ, có nữ, có lão đều là đến từ đại tùy giang hồ cùng các nhà lực lượng. Đạo môn viên thiên cương, Lý Thuần Phong, Chữ Đạo Kỳ, Vương Khôi chờ chín bóng người. Phật môn tứ đại thánh tăng, khoảng không, Phạm Thanh Huệ. Chờ chút, liền ngay cả buổi cũ. Vũ Văn Thác đều tại trong đó. Bọn hắn cũng đều là đế tử thụ trong mắt điệu tiên cấp độ thứ 3 đến cấp độ thứ 5 thực lực. Tổng cộng 60, 70 bóng người trên không trung giao đánh nhau, một cặp hai, có 3 cặp nhất. Vừa bắt đầu liền có mấy bóng người bị thương, nhưng theo từng người gặp phải cường lực đối thủ, cục thế cũng biến thành ổn định lên. Đế tử thụ ánh mắt nhìn ma tộc vương hậu loại người một chút, dị vãng hai lần đại chiến, đối phương tổn thất thật là rất lớn. Đối phương bên người, cũng chỉ có 10 vị đạt đến điệu tiên cấp độ thứ 6 ma tộc.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 Tuy nhiên không nhìn ra người nào chiếm thượng phong, nhưng vẫn là câu kia có chút tàn khốc, tùy quân hao tổn nổi. Trên trời vốn là ma tộc lực lượng là mạnh hơn một chút, nhưng bọn họ đúng là vẫn còn chưa hề hoàn toàn thích ứng thần châu thiên địa. Tuy nhiên nơi này tới gần sít quán yêu tinh cũng chính là bọn họ thế giới. So với ngày đó đi tới đại hương thành ma tộc năm người tốt không ít, nhưng đến cùng vẫn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Vì lẽ đó song phương cũng là đánh thế lực ngang nhau. Ma tộc vương hậu nhìn sang hai nơi chiến trường. Vẻ mặt không khỏi có chút sầu lo, nhìn đế tử thụ loại người trầm giọng nói, bản hậu kiềm chế cái kia tùy quốc hoàng đế, các ngươi làm hết sức sát thương đối phương. Vâng. Mười vị ma tộc cường giả trầm giọng ứng đạo. Lập tức, ma tộc vương hậu tiến lên một bước quay về đế tử thụ quát, lần trước ngươi thắng mà không vẻ văng gì, lần này trở lại. Đế tử thụ ánh mắt nhàn nhạt nhìn tới, cũng không do dự, đứng dậy, một bước bước về phía cao khoảng không, lãnh đạm mà uy nghiêm âm thanh vang lên, đến đây đi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 Ra tay chính là bản lĩnh sở trường. Một đạo càng to lớn hơn trường thương màu đen nên đón. ầm, tiếng nổ vang dền nổ vang, vùng lớn hư không phá toái, hư vô xuất hiện. đệ tử thủ cùng cái kia ma tộc vương hậu liền nằm ở hư vô bên trong, phải giao thủ. Tất cả mọi người nhìn sang, giống như là nằm ở một thế giới khác, bao quát tôn ân bọn họ ở bên trong đều là kinh hồn bạc vía. Muốn biết rõ nằm ở phá toái chi cảnh bọn họ cũng chỉ là có thể bước đầu đánh vỡ một ít hư không, mà xem hiện tại như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bất quá mới nhận, đế tử thụ hai người liền đối với lẫn nhau thực lực có cái đại khái. Ma tộc Vương Hậu hoàn toàn yên tâm, xem ra nàng có chút đánh giá cao đối phương. Bất quá cũng thế, ngày ấy nàng nằm ở đối phương quốc đô, chịu đến đối phương số mệnh chi lực áp chế, còn chưa thích ứng vùng thế giới này, vì lẽ đó thực lực chỉ có thể phát huy 6/10. Mà bây giờ, vị trí hoàn cảnh tốt rất nhiều, đối phương cũng không có đại tùy số mệnh chi lực áp chế chính mình, đương nhiên không có ngày ấy biểu hiện mạnh. Như vậy mới đúng, thế giới này làm sao có khả năng xuất hiện mạnh như vậy người. Tuy nhiên hiện tại cũng rất thật không thể tin, thậm chí có chút thoáng áp chế lúc này nàng, nhưng nàng không sợ chút nào. Đế tử thụ thì là ánh mắt không có chút rung động nào, địa tiên tầng thứ 8 lần tiếp cận đỉnh phong, cũng không tệ lắm. Hai người ở trong hư vô bắt đầu chém giết, bên ngoài, ma tộc mười vị cuối cùng cường giả cũng ra tay, ma khí ngập trời. Nương theo lấy bọn họ ra tay, đại tùy tôn ân, tử dương, hướng vũ điển tăng sán. Yến Phi, thêm vào tập kết đại quân lực lượng Vũ Văn Thành Đô cùng Tống Khuyết, bảy người cũng ra tay, cứ thế mà ngăn cản đối phương 10 người. Trấn thiên tiếng nổ vang rền nổ vang, bọn họ đều có ý rời xa những chiến trường khác, trong đó Yến Phi lấy một thanh trường kiếm ngăn cản hai người. Vũ Văn Thành Đô cùng Tống Khuyết hợp lực ngăn cản ba người. Dư tôn ân bốn người lẫn nhau phối hợp, ngăn cản cuối cùng năm người. Ma Tộc Vương Hậu nói, mờ mờ, nguyên lai không có mạnh như vậy, hù chết lao nương ta. Mau tới điểm phiếu để cử cái gì an ủi một chút, không phải vậy đánh chết các người. Trương 71, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mấy tháng chém giết. Ẩm. Tiếng va chạm lít nha lít nhít, ma khí ngập trời, kiếm khí, cự trường, đao khí túng hành. Vũ văn thành đô bảy người chiếm cứ địa lợi, đối phương còn rõ ràng không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ma tộc thập đại cường giả người chiếm cứ số lượng ưu thế, hơn nữa tự thân căn cơ phương diện so với đại tùy một phương mạnh không ít. Vì lẽ đó không bao lâu. Vũ Văn Thành Đô mấy người liền hạ xuống Hạ Phong. Vũ Văn Thành Đô mấy người còn tốt, Yến Phi lấy một địch hai tình huống kém cỏi nhất, bất quá muốn đánh bại hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Trung quanh đại chiến trường tung hoành chu vi mấy trăm dặm, tiếng chém giết, tiếng va chạm phảng phất địa long vân mình, thiên lôi nổ vang. Vô biên sát khí hội tụ, liền cái kia sặc sỡ sát thái đều rất giống hơi vặn vẹo lên. Trong hư vô, đệ tử thụ không nhanh không chậm theo Ma tộc Vương Hậu giáo thủ, đương nhiên, giơ tay nhất chỉ một nguồn sức mạnh bắn về phía một phương hướng, ma tộc vương hậu giận dữ, vội vã đi ngăn cản đạo lực lượng này, lại bị đế tử thụ đúng lúc cản lại, ma đạo lực lượng này đã cấp tốc cắt ra trời cao, đánh về phía vây công yến phi hai người bên trong, người kia kinh hãi, vội vã ra tay, một tiếng nổ vang, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mấy trăm trượng, yến phi loại người tất cả giật mình, sau đó đại tùy một phương đại hỉ, ma tộc một phương lại là chú ý cẩn thận rất nhiều, ra tay cũng không dám đem hết toàn lực hiện nhiên phía trên bọn họ vương hầu không thể hoàn toàn ngăn trở cái kia đại tùy hoàng đế mà vũ văn thành đỗ mấy người lại là ra tay càng thêm hung mãnh có hoàng thượng đứng ở phía sau bọn họ có gì có thể sợ trong lúc nhất thời cái kia hạ phong từ từ chuyển về không ít ầm kinh thiên đại chiến tiếp tục không có chút nào dừng lại ý tứ vô tận sát lục đoạt đi một cái lại một cái sinh mệnh Đầy đủ một ngày một đêm trận đại chiến này vừa mới tạm thời kết thúc song phương từng người thối lui tu sửa tuy quân đại tướng Đế tử thụ ngồi ở trên cùng nghe Lý Tĩnh báo cáo, tham chiến thập nhị chi trong đại quân, chủ tướng ngược lại là không có quá đáng lo, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng được chút thương, tướng sĩ thì là chết trận gần 20 vạn, tổn thất nặng nề, Trọng thương không thể chiến giả cũng tiếp cận 20 vạn. Chỉ là nhất chiến, liền hầu như đánh phế bốn chi quân đoàn số lượng. Viên Thiên Cương, đùi Củ chờ hơn 30 người, cũng có 3 người tử vong, mấy người trọng thương. Vũ Văn Thành đô bảy người ngược lại là không có ai quá đáng lo. Thế nhưng cũng có hai vị được chút thương, tiêu quả vệ cùng tống khuyết quân đoàn tướng sĩ, đều là tiêu hao không nhỏ cần nghỉ ngơi. Đương nhiên, ma tộc một phương cũng không khá hơn chút nào. Hơn một triệu ma tộc thương vong ít nhất 30 vạn, hơn 30 vị cường giả chết 3 người, trọng thương 5 người. Thập đại tương đương với phá toái chi cảnh ma tộc cường giả, cũng có ba vị được không nhẹ thương thế, nhất là gắng đón đỡ đế tử thụ nhất kích vị kia. Mà ma tộc vương hậu thì là không có cái gì tổn thất, chính là bị ép một ngày một đêm lửa giận trong lòng không nhỏ. Thương nghị một hồi, đế tử thụ đã hạ chỉ, triệu tập cái kia đã chuẩn bị kỹ càng nhất trăm vạn đại quân lại đây, bổ sung các quân đoàn tổn thất. Chờ mọi người lui ra, đế tử thụ nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện, hắn thu lại khí tức, ở nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì đại tùy số mệnh chi lực lại tăng thêm không ít. Từ khi xích quán yêu tinh buông xuống, hầu như mỗi thời mỗi khắc, đại tùy số mệnh chi lực đều tại tăng cường, nói cách khác, khoảng thời gian này hắn hầu như một mực ở trở nên mạnh mẽ. Lúc này nếu như ngoại nhân có thể nhìn thấy, hai cái cửu long chân khí đã tòng long mạch thành sau 7 trượng 3 thước, đạt đến lúc này 7 trượng 6 thước, tốc độ cực nhanh. Ma tộc nơi đóng quân, ma tộc vương hậu loại người không dám lùi vào các nàng thế giới, bởi vì sợ tùy quân trực tiếp xông vào đi vào, phá hoại dung hợp. Vương hậu, lần này chúng ta tổn thất quá nặng, đánh tiếp mấy lần, phổ thông ma tộc sẽ chết quang. Nhất ma tộc cường giả thở dài nói. Hừ. Vương hậu hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt có chút lo lắng Thế nhưng kiên định, vương thượng rất nhanh sẽ có thể thành công, chúng ta lại chỉ hoãn mấy tháng là được. Nói, lại nghĩ tới nhân tộc kia nam nhân, đáng ghét. Đến cùng nơi nào xuất hiện, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nếu không là hắn, các nàng lại làm sao có khả năng hội rơi vào hiện tại cảnh tượng này. Còn có, tuy nhiên ngày hôm nay nàng chính là bị đặt ở hạ phòng, đối phương không làm gì được nàng, nhưng chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không biết chỗ nào không đúng. Để xuống loại cảm giác đó, châm giọng nói, chỉ cần kéo được vương thượng thành công, chúng ta liền nhất định có thể diệt vong nhân tộc, xuống chuẩn bị đi, phòng ngừa nhân tộc đánh lén. Vâng. Chúng ma tộc cường giả hành lễ đáp lại. Sau 10 ngày, tùy quân lại cùng ma tộc đại chiến một trận, trận chiến này không có lần thứ nhất kịch liệt, nhưng song phương cũng tổn thất không nhỏ. Ngày thứ 13 về sau, tùy quân nhất trăm vạn đại quân đến, các bộ toàn lực tu sửa, ma tộc tự nhiên sẽ không chủ động tiến công, quyết nhất tử chiến. Ngày thứ 21, chúng đại thần từ đế tử thụ trong doanh trướng đi ra, thân sắc đều mang hoặc nhiều hoặc ít nghi ngờ không thôi, không rõ. Chỉ có vẻn vẹn mấy người, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ, cùng từng kia từng kia bất an. Hoàng thượng dạ tâm, quá to lớn. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng vừa có một luồng nóng bỏng, nóng trông. Ngày thứ 22, tùy quân chủ động tấn công, khí thế hung hung, rất nhiều nhất quyết tử chiến tư thế. Ma tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, cực kỳ ngưng trọng. Đại chiến bắt đầu, đế tử thụ vẫn bị ma tộc vương hậu ngăn, tứ đại chiến trường như trước. Nhưng trên mặt đất hai quân đối chiến, tùy quân công kích mặc dù mánh liệt, nhưng, lại là chú ý thương vong, không có lần thứ nhất như vậy dũng mãnh không sợ chết, thậm chí lấy mạng đổi mạng đã pháp. Lại là một ngày một đêm đại chiến, không có kết quả, chỉ có đầy đất thương vong. Đại tùy một phương lần thứ hai thương vong hơn trăm ngàn, ma tộc một phương cũng gần như. Sau đó liền lại là hơn 10 ngày thời gian tu sửa. Đại nghiệp năm năm ngày mùng ngày 3 tháng 10. Lúc này thiên địa linh khí càng ngày càng nồng nặc, tùy quân một phương đột phá người càng ngày càng nhiều. Đại tùy cùng ma tộc tiến hành lần thứ 4 đại chiến. Hay là như vậy không có kết quả, từng người thương vong không ít. Sau đó 2 tháng, Song Phương lại lục tục tiến hành 4 lần đại chiến, nửa tháng tả hữu một lần. Lúc này, tùy quân tổng cộng thương vong 70 dư vạn lớn nhất tinh nhuệ đại quân. Nhưng thiên địa linh khí đã nồng nặc đến một mức độ, tu luyện độ khó khăn cũng giảm xuống không ít. Đại tùy không ít cao tầng cũng tiến bộ, từ tầng thứ 2 tiến vào cấp độ thứ 3, từ cấp độ thứ 3 tiến vào cấp độ thứ 4, từ đệ tứ tiến vào đệ ngũ. Ngược lại là phá toái chi cảnh, cũng chính là cùng thiên địa hòa vào nhau nhưng không ai có thể đạt đến, bởi vì cùng thiên địa hòa vào nhau độ khó khăn, đột nhiên lớn không ít. Bất quá viên thiên cương, Lý Thuần Phong, Bùi Củ, Tống Khuyết loại người, cũng đều tiến lên một bước giải. Nhất là Vũ Văn Thành Đô cùng Vũ Văn Thác, còn có một thành viên mười mấy tuổi tiểu tướng Bùi Nguyên Khánh bọn họ tiến bộ nhanh nhất, bởi vì bọn họ tu luyện là đế tử thụ cho bọn họ công pháp, thiên địa hoàn cảnh có điều kiện, căn cơ càng hùng hậu hơn, công pháp càng thêm cao đoan bọn họ, tốc độ tiến bộ kinh người. Vũ Văn Thành Đô đã đạt đến cấp độ thứ 5 đỉnh phong, tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể bằng tự thân thực lực tiến vào cấp độ thứ 6. Vũ Văn Thác cũng tiến vào cấp độ thứ 5. Bùi Nguyên Khánh nguyên bản đột phá địa tiên cảnh giới không lâu, hiện tại đã là tầng thứ 2 bên trong cao đoạn. Tôn Ân loại người có thể trưởng không thiên địa lực lượng cùng tự thân vốn là thực lực, cũng đều tăng cường một ít. Cũng chính bởi vì đại tùy một phương thực lực biến mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó đại tùy đại quân mới tổng cộng thương vong 70 dư vạn. Mà ma tộc hơn 1 triệu đại quân, đã chỉ còn hơn trăm ngàn. Cái kia hơn 30 vị cao thủ ma tộc cũng chỉ còn có chừng 20 vị, 10 vị tương đương với phá toái chi cảnh ma tộc cường giả, ngược lại là không chết, nhưng đối với chiến tổng khuyết bảy người, cũng dần dần lại chiếm không quá nhiều ưu thế. Một lần cuối cùng đại chiến, đại tùy chiếm cứ rất lớn hơn phòng.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 Bọn họ thiên địa thật giống gặp sự cố, trùng hợp đụng tới thế giới này, đang chuẩn bị xâm lấn lúc, bị những này nhân tộc không muốn sống ngăn cản. Còn giết bọn họ rất nhiều cường giả, lúc đó chỉ đứng sau ma tộc vương cùng sau cường giả, thế nhưng là có tới hơn 50 vị, sau khi kết thúc chỉ còn dư lại gần 30 vị. Lần thứ 2 chờ cơ hội, thật vất vả có cơ hội bông xuống, rồi lại bị ngăn cản. Lần này tổn thất càng thêm nặng nề, ma tộc chỉ còn dư lại khoảng 100 vạn người, chỉ đứng sau vương cùng sau cường giả cũng chỉ còn lại 13 vị. Bọn họ thế giới gặp sự cố, căn bản không đủ lại cung dưỡng cơn giả, vì lẽ đó cũng không dám để chủng tộc mở rộng. Trưng 72, chấm, nên thưởng thưởng các ngươi. Như vậy, chỉ có thể bảo tồn số kia đo, kéo dài hơi tàn. Liên tại bọn hắn chờ mấy chục ngàn năm, cho rằng không có cơ hội thời gian, thời cơ lần thứ hai buông xuống. Mang theo tất thắng quyết tâm, bọn họ buông xuống cái này để bọn hắn thất bại hai lần thế giới, tuy nhiên vẫn tự tin, nhưng là cẩn thận không ít thế nhưng là lần này hết thảy đều tốt giống như không giống nhau hai lần trước bọn họ tuy nhiên thất bại nhưng từ đầu đến cuối bọn họ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương là bức đối phương liều mạng là huy danh hiển hách đại ma vương đối phương đồng ý nắm 10 cái mệnh đổi bên mình một cái mạng mà bây giờ mọi người nhớ tới trên nhất trận chiến đối phương bảo tồn thực lực không muốn với bọn hắn lấy mạng đổi mạng tình cảnh liền không khỏi cảm giác một luồng oan lắng làm sao có thể như vậy rõ ràng tốt tốt liền làm sao cũng biến Làm sao có khả năng? Tất cả không hiểu ra sao liền xoay chuyển lại đây. Đối phương, tựa hồ biến thành đại ma vương, đến tấn công bọn họ. Nhất niệm này, thì có loại nói không ra bi phẫn, cùng ngang thiên nộ mắng kích động. Được. Nhìn cấp dưới một bộ có chút tuyệt vọng dáng vẻ, ma tộc vương hậu chỉ cảm thấy đau đầu. Miễn cương phấn chấn tinh thần nói, vương thượng rất nhanh sẽ có thể thành công. Đến lúc đó chúng ta nhất định có thể thắng lợi, kiên trì nữa một ít thời gian là được. Dung ngươi tộc lại nói. Chúng ta hôm nay là chó cùng rất giàu, bọn họ không dám quá mức bức bách chúng ta. Vâng. Chúng ma tộc cường giả lên tinh thần xác nhận, nhưng cụ thể nghĩ như thế nào, liền không có người biết rõ. Đại nghiệp 5 năm ngày mùng ngày 4 tháng 12. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người đứng ở tùy quân trận doanh miệng, nhìn phía xa cái kia càng ngày càng mảnh sặc sỡ sát thái. Trong hư không, lại càng là có một thế giới tựa hồ tồn tại nơi đó, lập tức liền hội hiện thân hậu thế. Còn có mười mấy ngày. Ngón tay bấm đốt ngón tay một phen Viên Thiên Cương thăm thảm thở dài. Bên cạnh, tương tự như vậy Lý Thuần Phong gật đầu, tán thành lời ấy. Còn có mười mấy ngày, phía kia thế giới liền đem hội hoàn toàn hòa vào thần châu thiên địa, trở thành không thể giúp bỏ một phần tử. Năm xưa vô số tiền bối anh liệt ngăn cản sự tình, cứ như vậy bị bọn họ buông tay thúc đẩy. Nghĩ đến đây, Viên Thiên Cương hai người thì có loại phức tạp cảm giác. Nhớ lúc đầu xích quán yêu tinh buông xuống thời gian, bọn họ cỡ nào kinh hoàng. Nhưng bây giờ, trong ánh mắt có chút phức tạp. Thậm chí có chút lo lắng, vị kia ma tộc chi vương. Có thể nghĩ tới đạo kia để bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn thân ảnh, lấy bọn họ tính cách, đều có loại nóng bỏng cảm giác, một loại tự tin tự nhiên mà sinh ra. Bây giờ thần châu thiên địa, thật không một dạng. Đi thôi, tất cả nhanh kết thúc. Viên thiên cương hờ hững nói một câu. Đại nghiệp 5 năm, năm ngày 18 tháng 12, lúc này thần châu thiên địa đã trở nên rất không một dạng. Thiên địa linh khí nồng nặc đến một cái dị vãng rất nhiều người không dám nghĩ mức độ. Tu luyện độ khó khăn cũng giống như thế, rất nhiều một số đông người đột phá. Nguyên cao cú lệ khu vực, đại điệu tuy nhiên đã là khắp nơi bừa bộn, nhưng một tòa thế giới hư ảnh lại là chiếm cư mấy vạn dặm thiên không, khiếp sợ vô số người đời. Đồng thời, thiên thật giống càng cao hơn, mới tốt xem càng dày, càng to lớn hơn, không gian càng kiên cố hơn. Tất cả, đều tại hướng về một cái tu luyện thịnh thế phát triển. Đối với cái này, tùy quân một phương làm nóng người, liền đợi đến một cái thời khắc. Ma tộc. Từ bọn họ đại vương khả năng lập tức sắp thành công vui sướng, dần dần trở nên hơi nghi ngờ không thôi. Bao quát ma tộc vương hậu, đều có một loại bất an, sợ sệt. Đối phương thật giống, thật giống không thèm để ý, không, là có ý để bọn hắn dung hợp với thế giới này. Làm ý thức được cái ý niệm này thời điểm, bọn họ có cảm giác từng kia từng kia không dám tưởng tượng. Có thể sự thực, thật giống chính là như vậy. Nhưng mặt khác, bọn họ đã không có cơ hội lùi về sau, cũng là cắn răng, cứng rắn chống đỡ. Bọn họ tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng. Chỉ cần ma tộc chi vương giành tay, liền nhất định có thể đánh bại cái kia đáng chết tùy hoàng, sau đó thắng được thế giới này. Đại nghiệp năm năm ngày 20 tháng 12. ầm Đông nhiên, thế giới bắt đầu run rẩy lên, trong thiên địa tất cả mọi thứ đều giống như đang tản ra một loại vui thích khí tức. Đồng thời, thiên địa linh khí đang sôi trào, sôi trào trong cực nhanh dâng lên, dưới chân đại điệu tựa hồ tại rơi xuống, trở nên càng ngày càng cẩn trọng. Trong hư không Cái kia hoành dữ mấy vạn dặm trời cao thế giới hư ảnh biến mất, trước mắt ma tộc trong doanh địa hoàn cảnh cũng thay đổi. Một tòa màu đen đỏ sơn mạch đột nhiên xuất hiện, chính là bên trong thế giới kia tâm. Sở hữu ma tộc mặc kệ trước nghĩ như thế nào, hiện tại cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Mấy trăm ngàn năm khổ sở dãy ruột, phấn đấu, rốt cục ngày hôm đó thành công. Ha ha ha! Ta ma tộc rốt cục thành công! Vùng thế giới này là chúng ta! Trấn thiên tiếng hoan hô! Cái kia đỏ thẫm sơn mạch chỗ cao nhất, một đạo cuồng ngạo tiếng cười lớn trời rung đất chuyển. Nghe được thanh âm này, hơn trăm ngàn ma tộc tiếng hoan hô càng vang, còn kèm theo từng kia từng kia hoan ứ, bọn họ vương rốt cục đi ra. Bọn họ muốn báo thù, muốn giết sạch nhân tộc. Sau một khắc, một đạo trên người mặc hắc sắc khải giáp thân hình vĩ đại người từ dãy núi kia bên trong bay lên, cực kỳ khí thế cường hãn bay lên, bao phủ chu vi gần ngàn dặm, tại đây khí thế dưới, hết thảy đều tốt giống như đang run rung động, run, run, run. Người kia liếc mắt một cái tàn dư ma tộc, lại nhìn một chút đã chuẩn bị kỹ cảng tùy quân, nộ khí phun trào, nhân tộc. Vương thượng, giết sạch bọn họ. Ma tộc vương hậu không nhịn được một câu mang theo bi phẫn lời ra khỏi miệng, sắc ý lấm lấm. Bên cạnh, đông đảo ma tộc cũng đều là như vậy, khoảng thời gian này bọn họ thế nhưng là trông ngòn con mắt. Lúc này nhìn chính mình vương, trong lòng sở hữu tâm tình lập tức bạo phát đi ra, bọn họ muốn giết, giết sạch nhân tộc. Đối mặt từng đôi khát vọng ánh mắt. Ma tộc Chi Vương trong lòng sát ý nồng nặc đến cực điểm, hai mắt trừng mắt về phía nhân tộc nơi đóng quân, lệ khí vun quanh. Nhân tộc, các ngươi đáng chết. Ẩm, cả người khí thế càng mạnh hơn mấy phần, toàn bộ thiên địa đều rất giống đang động lắc. Ma tộc trong lòng mọi người càng phân chấn, nhìn nhân tộc trận doanh sát ý ngập trời. Ẩm, đột nhiên một trận tiếng nổ vang dền vang lên, ở sở hữu trong ánh mắt, một đội to lớn bàn tay bỗng nhiên xuất hiện ở Ma tộc Chi Vương trên khoảng không, không nhanh không chậm. Nhưng phản phất mang theo vô địch đại thế đẻ xuống. Ma tộc chi vương nhất thời sắc mặt thay đổi, vội vã ra tay, song quyền hướng lên trên đánh tới. Và ảnh! Phản phất sấm sét giữa trời quang nổ vang, vẫn còn ở phát sinh biến đổi lớn trong thiên địa, tiếng va chạm che lại tất cả. Sở hữu ma tộc há to mồm, trợn mắt lên, đều là thật không thể tin. Bởi vì bọn họ vương, căn cứ vào tất cả hy vọng vương, bị con kia cự trưởng vỗ xuống. Như là một viên bóng, mạnh mẽ đập về phía sân mạch, đập sập đại lượng sân thể Thời khắc này, một đạo dường như cái gì phá toái thanh âm, ở trong lòng bọn họ vang lên. Giết. Lập tức, một đạo như kiểu u giống như lạnh lẽo như thiên lôi giống như uy nghiêm âm thanh vang lên, lướt qua thiên địa này. Giết. Hương ứng. Là vô số phản phất đủ để dùng nhiệt huyết nhuộm đỏ thanh thiên tiếng hét lớn, loại kia hương phấn, sung kính, sức lực, kiêu ngạo chờ chút tâm tình, giống nhau núi lửa bạo phát, vô cùng kinh khủng. Sóng biển đồng dạng đại quân lao ra trận doanh. Mang theo vô cùng khí thế hướng về ma tộc đánh tới. Có chút ngây người ma tộc phản ứng lại, ma tộc vương hậu đè xuống trong lòng còn lại tâm tình, cắn răng quát, giết. Lại không có bất kỳ cái gì đường lui, dù cho trong lòng đã có tuyệt vọng, dù cho tinh khí thần cũng nguyệt hoài, nhưng trong huyết mạch cố này bạo ngược nhưng cũng thăng lên. Giết. Ma tộc mọi người hai mắt huyết hồng, giữ tận che mặt mục đích thẳng hướng tùy quân. Hơn trăm ngàn đối với hơn một triệu, trong cao thủ 18 vị đối với 30 vị. Mười vị tương đương với phá toái chi cảnh ma tộc đối với tống khuyết bảy người. Kết quả trừ cuối cùng một phương, những người còn lại lập tức rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ma tộc vương hậu mắt đỏ gắt gao trừng mắt đạo kia vĩ đại thân ảnh, biểu hiện không xong hận ý, bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi, ngươi một mực ở gạt ta. Đế tử thụ hai mắt vẫn lú lánh, như thường ngày, không có còn lại nhiều dư tâm tình. Nghe thấy ma tộc vương hậu, bước chân một bước, xuất hiện ở nàng cách đó không xa, lạnh lùng nói, chấm, nên thưởng thưởng các Nếu có quen thuộc đế tử thụ người ở đây, chắc chắn phát hiện lúc này hắn là sung sướng, nếu không thì sẽ không nói câu nói như thế này. A, ma tộc vương hậu phẫn nộ kêu to, nàng đều minh bạch, lấy vừa nay đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực, đối phương một mực ở chơi nàng. Vì là, chỉ sợ cũng là trì hoãn thời gian, để bọn hắn ma tộc thuận thuận lợi lợi, đem hết toàn lực khiến hai thế giới dung hợp. Đáng ghét, đáng chết. Ta muốn giết ngươi. gầm lên một tiếng, ma tộc vương hậu nhằm phía đế tử thụ đế tử thụ giơ tay một quyền đánh ra ầm chương 73 đế tử thụ thần thông tiếng va chạm nổ vang ma tộc vương hậu nhất thời thân ảnh bay ngược mấy trăm trượng há mồm nhất máu tươi phun ra sắc mặt điên cuồng mà kinh hãi sát tuy nhiên nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó nhưng kết quả vẫn để cho nàng không thể tiếp thu cùng với nàng đối kháng mấy tháng chỉ là thoáng áp chế người nàng càng cường đại như thế đối phương thật sự là một mực ở treo chọc nàng đế tử thụ đứng chắp tay Ma tộc vương hậu đã sớm thích ứng vùng thế giới này, có thể phát huy ra tự thân toàn lực, thế nhưng cũng bất quá mới vừa vào thiên tiên cảnh giới thực lực. Khoảng chừng cũng thì tương đương với trong lòng hắn mới vào điệu tiên tầng thứ 9 lần không sâu. Mà cái kia ma tộc chi vương ngược lại là mạnh hơn một chút, tuy nhiên mạnh không nhiều ít, đại thể tương đương với trong lòng hắn điệu tiên tầng thứ 9 lần bên trong cao đoạn. Hai người nên cũng nằm ở thiên tiên cấp độ thứ nhất. Cho tới lúc này hắn, trong cơ thể cửu long chân khí đã đạt đến 8 triệu 9. Từ 7 triệu 6 tả hữu đạt đến 8 triệu 9, đây là một cái rất lớn bay vọt. Đây là đối phương thế giới dung hợp với thần châu thiên địa, đối xử tốt với hắn ơi. Thần châu thiên địa tăng cường, chiếm cứ vùng thế giới này trung tâm đại tùy chỗ tốt to lớn nhất, số mệnh chi lực cực tốc tăng cường. Nhất là vừa hoàn toàn thành công, lại càng là tăng cường rất nhiều, chỉ là hắn còn chưa kịp tu luyện thôi. Đây cũng là hắn cố ý diễn trò mấy tháng nguyên nhân, chính là vì làm cho đối phương thế giới dung hợp vào thần châu thiên địa. Đối phương không thể để hắn thất vọng, lần này hắn lực lượng đã đạt đến một cái đỉnh phong, nên tương đương với địa tiên tầng thứ 9 lần đỉnh phong. Không nên nhìn đồng dạng tương đương với tầng thứ 9 lần, nhưng song phương tranh lệch nhưng cũng là phi thường lớn. Nhất là đỉnh phong, hắn có thể cảm giác được đó là một cái cực hạn. Lại như hắn một cái tắt đem cái kia ma tộc chi vương vô xuống, lại như hắn một quyền đả thương ma tộc vương hầu. A. Gầm lên giận dữ từ sơn mạch nơi sâu xa truyền ra, cái kia hầm động bên trong. Một bóng người liều lĩnh hắc viêm bay lên. Cuồn cuộn sát khí, nộ khí, khiến người ta như là nhìn thấy một tòa sắp bạo phát núi lửa. Ma tộc Chi Vương trừng mắt đế tử thụ, trong hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, xấu hổ tâm lý chiếm cứ toàn thân hắn, nếu không là còn có mấy phần lý trí, hắn đều có loại không ra đầy kích động. Hắn không biết xấu hổ sao? Bản vương muốn ngươi chết. Một tiếng giống to, ma tộc Chi Vương sau lưng xuất hiện hai đạo xương cánh nhằm phía đế tử thụ. Cách đó không xa, ma tộc Vương hậu đồng dạng hét lên một tiếng đánh ra công kích. Đế tử thụ giơ tay, nắm tay, nổ ra, ngang. Tiếng rồng ngầm, không giữ lại chút nào một quyền đánh ra, vô cùng lực lượng bạo phát, hào quang màu vàng như vô số lợi kiếm, lại như vô số sóng biển, phá hủy tất cả. Ma tộc chi vương cùng ma tộc về sau cộng đồng ra tay, một thanh trường thương màu đen cùng một đội nắm đấm lớn nhen đón. ầm. Không gian như thấu kính giống như vậy, mảng lớn pha toái, thiên địa linh khí bạo động, vùng thế giới này đều giống như đang run rẩy. Ma tộc chi vương, vương hậu thân ảnh lui về phía sau một ít, nhưng nhanh chóng ổn định, vẻ mặt càng thêm hung lệ, lần thứ hai hướng về đế tử thụ sung lên. Đế tử thụ vẻ mặt sóng lớn bất biến, lại là đấm ra một quyền, nổ vang tái hiện, ma tộc vương cùng sau không ngừng lùi lại. Nhưng cũng cứ thế mà ngăn trở hắn toàn lực một quyền. Theo lý mà nói, đế tử thụ hai cái cửu long chân khí đều chỉ có tám trượng chính thước, chỉ có lực lượng còn không có có đạt đến trong lòng hắn điệu tiên tầng thứ chín lần. Mà ma, ma tộc vương cùng về sau một mình lực lượng đều là trong lòng hắn tầng thứ 9 lần. Thế nhưng lực lượng chưa bao giờ chỉ là 1 cộng 1 bằng 2, lượng cá nhân lực lượng tính gộp lại, có thể là 1 cộng 1 nhỏ hơn 2, cũng có thể là lớn hơn 2. Hai cái cửu long chân khí đồng căn đồng nguyên, tính gộp lại, hội tụ trên người một người, uy lực tăng vọt, trực tiếp để hắn đạt đến trong lòng hắn điệu tiên tầng thứ 9 lần đỉnh phong. Đạt đến hồng hoang điệu tiên cảnh giới cực hạn lực lượng. Thậm chí toàn diện vượt qua trước mặt hai vị này thiên tiên, khả năng đạt đến hắn suy nghĩ thiên tiên tầng thứ 2. Vì lẽ đó, hắn có thể trực tiếp đem hai người đặt ở hạ phong. Ờm ba, tiếng nổ vang dền không ngừng nổ vang. Ma tộc vương cùng sau liên tiếp lùi về phía sau, hạ phong tư thế càng ngày càng nghiêm trọng, đối phương ra tay uy thế càng ngày càng mạnh. Còn lại mấy chỗ, người của ma tộc không quyết tử vong, càng ngày càng ít, tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời, một ít ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm chỗ này to lớn nhất chiến trường. Lại là nhất kích ma tộc vương cùng sau liếc mắt nhìn nhau, đè xuống phẫn nộ, xấu hổ không còn đối kháng chính diện đế tử thụ mấy chục giây về sau đế tử thụ khẽ to mày trong lúc xuất thủ nhiều mấy phần tối nghĩa hiệu quả cũng nhỏ không ít đúng là lại áp chế không nổi đối phương bởi vì đối diện hai người đổi thành cuộc chiến đấu các loại tiết lực thủ đoạn phối hợp thủ đoạn nắm lấy thời cơ ra tay chờ chút phương diện cũng mạnh hơn hắn rất nhiều trong lòng hơi khẽ to mày hắn biết rõ đây còn là hắn chiến đấu kinh nghiệm quá ít thậm chí kém nguyên nhân hắn chỉ sợ một chiêu cũng chỉ tinh thông một chiêu lấy thế để người Dịu Long chân khí tự mang huy hoàng thiên uy, chấn nhiếp địch nhân. Bất quá chủ yếu là tăng cường tự thân ra tay uy lực. Đây là thế, cũng là hắn to lớn nhất chiến đấu kinh nghiệm ưu thế. Đối phương càng mạnh mẽ chống đỡ, loại này thế lại càng lớn, uy lực càng lớn. Cho tới lấy lực ép người, cũng không cần nói. Đối diện hai người tỉnh táo lại, cái kia không sống biết rõ bao nhiêu năm kinh nghiệm phát huy được, thêm vào phối hợp, không còn chính diện mạnh mẽ chống đỡ, liền để hắn có chút ép không xuống hai người. Đối với ra tay nắm bắt thời cơ. Tìm kiếm, đối với đối phương kẻ hở tìm kiếm chờ chút, đều là hắn chỗ khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm. Nói trắng ra, hắn thiếu hụt không phải là thần thông chờ bạo phát thủ đoạn, mà là loại kia trong chiến đấu kinh nghiệm, dùng ít nhiều lực lượng phát huy ra hiệu quả lớn nhất vân vân. Lại như một ít người mang đại thần thông người, cũng không thiện chiến đấu một dạng, đệ tử thụ chính là như vậy. Cựu Long chân khí tự mang huy hoàng thiên uy chính là hắn to lớn nhất, cũng thích hợp hắn nhất thần thông, cũng không thiện chiến đấu, không thể hoàn toàn phát huy ra chính thức uy áp thiên địa cỡng chế tất cả huy lực. Dần dần, không rơi xuống hạ phong, ma tộc chi vương cùng vương hậu trong lòng tự tin càng ngày càng nhiều, bọn họ nhất định có thể thắng. Nghĩ, đấu chí càng cao hơn ngang. Đồng thời lại càng là phát sinh nộ hống, gây nên người của ma tộc chú ý lực, gây nên bọn họ càng tăng mạnh hơn hy vọng cùng đấu chí. Hiệu quả không tệ, không ngừng bị tiếu diệt ma tộc thấy mình vương thượng cùng vương hậu không kém gì người kia tộc khủng bố ma vương, tinh thần đại chấn, khí thế tăng cường không ít. Lại là mấy nhận Đế tử thụ trong lòng có thiếu kiên nhẫn, loại này được cản tay cảm giác, để hắn cực kỳ căm ghét. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên bùng nổ ra một luồng như thực chất áp lực, nhưng không như thế cho hắn ra tay lúc mang nguy thế. Ma tộc chi vương cùng vương hậu kinh hãi, loại cảm giác này bọn họ không xa lạ gì. Số mệnh chi lực áp chế. Nhưng này không phải là ở tùy quốc cảnh nội A. Không chỉ đám bọn hắn. Liên người trong ma tộc cũng chịu đến áp chế. Tất cả mọi người không rõ kinh ngạc. Đây cũng không phải là ở đại tùy. Không có cho bọn họ kinh ngạc thời gian, đệ tử thụ lại là đấm ra một quyền, uy lực bất biến. Nhưng ma tộc chi vương, vương hậu hai người lại là áp lực lớn không biết ít nhiều, như vậy pháng phất lưng đeo vô số đại sơn cảm giác, để bọn hắn hành động cũng cảm thấy khó khăn. Một quyền phía dưới, trong tiếng nổ, ma tộc chi vương hai người bại lui, khí tức bất ổn. Sau đó, loại kia hạ phong xuất hiện lần nữa, hơn nữa càng thêm rõ ràng, trong lòng hai người khó chịu cùng cực.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 chiến đấu kinh nghiệm cũng là không tính là gì, không giống với những người khác, số mệnh chi lực đã hòa vào hắn cựu long chân khí, có thể nói chỉ cần hắn, số mệnh chi lực áp chế ngay tại, không hạn chế với đất nước thổ cương vực. Tổng tới nói, trên người hắn số mệnh chi lực áp chế có hai phương diện, một mặt cùng sức mạnh khác kết hợp, trở thành hắn lấy thế đè người, to lớn nhất thần thông, thế, chủ yếu tăng cường tự thân ra tay bi lực. Hai chính là số mệnh chi lực vốn là công hiệu, trực tiếp áp chế tất cả địch nhân. Áp chế đối thủ thực lực. Một đôi tự thân, một đôi địch nhân. Tất cả mọi người các loại, thêm một câu, hạ cái thế giới viết tam quốc lữ bố làm sao. Phát cái đan trương, nói một chút muốn phương pháp. Đầu tiên đại gia nhảy nhót lên tiếng, đối với sách, đại gia mỗi một cái bình luận ta đều xem, lại cao hứng cũng có hạ. Cao hứng đại gia lên tiếng, hạ đối với ta muốn phương pháp phủ định. Ở đây nói một chút ta nghĩ phương pháp. Nhất, nói tam quốc đề tài mục, kỳ thực dưới cái nhìn của ta không có mục đề tài. Chỉ nhìn ngươi làm sao đi viết, Tam Quốc viết nhiều, cũng chính bởi vì hắn có mị lực sức hấp dẫn, không ít Tam Quốc để tài sách thành tích rất tốt. Ta cũng muốn viết một cái không giống nhau Tam Quốc. 2. Nói viết linh đế hiến đế, hiến đế gần nhất thật giống bị viết rất nhiều, hơn nữa đối phương thật sự không phù hợp người thiết lập, đối với bọn họ không thể một chút xíu cảm giác. Tam, Nói từ hoàng đế lập tức nhảy đến lữ bố, lữ bố không phải là hoàng đế cảm giác thấy hơi đột nột, nói như thế nào đây, đây thật ra là ta lo lắng nhất một điểm hay bởi vì tuần sau năm lên, lên giá, muốn sớm tồn cạo, cho nên mới sớm muốn hỏi một chút đại gia ý kiến, giúp ta tiếp theo hạ quyết định. Hơn nữa quyển sách xưa nay cũng chưa từng nói qua, hội vẫn xuyên việt thành hoàng đế hoàng tử, cái thứ nhất từ hoàng đế bắt đầu, thứ hai từ hoàng tử bắt đầu, chính là vì nho nhỏ làm nền. Lữ bù ba khí là so sánh hấp dẫn người, tranh đấu giành thiên hạ cũng là một cái đường mới cùng thử nghiệm. Bốn, Nói viết đường thời đại nhân vật, tùy đường đã là một cái hóng ánh đại thế. Có thể so sánh tùy đường còn nóng ánh hơn, ở trong lòng ta, cũng chỉ có hai cái, một cái là tam Quốc, một cái đại gia tự mình nghĩ đi, đó là dưới cái kế tiếp thế giới. Nam, nói như thế nào đây, tam Quốc hấp dẫn người ta nhất, phỏng trừng chính là minh tướng, đó là vô số hoa hạ Nam nhi tha thiết ước mơ chẳng cảnh, mà lữ bố tuyệt đối là hấp dẫn người ta nhất nhân vật bên trong, đây coi như là viên vẫn vừa đến một giấc mơ. 6. Đại gia bình tĩnh suy nghĩ một chút, nếu như ta đệ nhất cái thế giới kết thúc. Hỏi đại gia thứ hai thế giới viết tùy đường Dương Quảng, đại gia có phải hay không cũng sẽ có còn lại muốn phương pháp. Sẽ có hiện tại bình luận sách bên trong tình cảnh đó. Tùy đường kỳ thực cũng là bị viết mục, vẫn là câu nói kia, muốn xem ngươi viết như thế nào. Kỳ thực ta cũng minh bạch nhiều người như vậy lên tiếng, kỳ thật là đối với sách, thật rất cảm ta, rất cao hứng. Thật, ở đây muốn về đáp một hồi một ít sách bạn bè, không ít bạn đọc nói chủ thế giới nội dung quá ít. Ta kỳ thực cũng muốn nhiều, nhưng nhân vật chính hiện tại liền thực lực đó có thể có ít nhiều sự tình. Viết như thế nào? Quá yếu không thể phương pháp viết ta. Nhưng chủ thế giới chính là chủ thế giới, dần dần, sẽ đối với chủ thế giới sâu sắc thêm, nơi đó thế giới mới càng mênh ngông. Còn có, trụ vương là họ tử, tên được, gọi tử thụ, không tin, có thể một trăm độ, đế tân là làm đại vương sau xứng hô ở đây chỉ là thêm một cái đế họ, hơn nữa chỉ có đương đại nhân vương cùng hắn con nối dõi có thể đế họ, không phải là sau liền khôi phục từ họ. 8. Bất kể như thế nào, thật rất đại gia. chương 74, trở về, cực cảnh. Cái này, chính là lúc này mạnh nhất hắn. Mắt xích giống như hiệu quả. lam đế tử thụ lực lượng lần thứ hai tăng cường thời gian, đối phương rất nhiều thủ đoạn cũng mất đi hiệu lực, rơi vào hạ phòng, đế tử thụ trong tay thế cũng càng ngày càng cường đại. lam thấy cảnh này, cho dù ma tộc cái kia cứng cỏi bạo ngược tính tình, cũng không khỏi chán chường lên. Một hồi tổng cộng kéo dài nhỏ chừng nửa canh giờ đại chiến. Là ma tộc chi vương cùng vương hậu trước sau bị chết cùng đế tử thụ quyền dưới lúc, chính thức về mặt ý nghĩa hạ màn kết thúc. Đại tùy mọi người đều là vẻ mặt hưng phấn, cuối cùng kết thúc. Cho dù là tôn ân loại người, đều là trong lòng vui mừng, không khỏi là ma tộc diệt vong, còn bởi vì bọn họ nhìn thấy tự thân càng gần hơn một bước hy vọng khả năng. Đại nghiệp 5 năm ngày 20 tháng 12. Đế diệt ma tộc với lệ châu, cao cú lệ, thần châu chúc mừng. Nhất là làm sau đó ma tộc việc truyền ra về sau. Càng đem đế tử thụ uy vọng đẩy lên mức cực hạn độ cao. Vĩ đại thân thể dường như vẫn sừng sững ở trong thiên địa, đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống thương sinh. Đại nghiệp 5 năm giao thừa, đế tử thụ là cùng đại tùy tướng sĩ đồng thời vượt qua, hắn cũng không có vội vã trở về Đại Hưng thành. Đại nghiệp 6 năm ngày 12 tháng 1, đại quân trở về Đại Hưng, nâng thành lên tiếp. Sau đó tất cả có đầu không sợ thu tiếp tục, triều đình tiếp tục bởi vì ma tộc việc, cùng thiên địa đại biến sôi trào. Đế tử thụ chưa xử lý chính vụ, cũng ở luyện hóa thế giới dung hợp về sau, cỗ này tăng cường rất nhiều số mệnh chi lực. Lúc này thiên địa đại biến đã dần dần kết thúc, thiên địa linh khí tăng cường hai lần không ngừng, thiên địa đối với tu sĩ độ dung nạp cũng lớn hơn nhiều. Cùng cảnh giới thọ mệnh đang gia tăng, tu luyện độ khó khăn so ra cũng ở yếu bớt, vô số người đột phá. Mà xem như chiếm cứ trong trời đất đại tùy, chỗ tốt to lớn nhất, số mệnh chi lực khoảng thời gian này có thể nói mỗi giờ mỗi khắc không tại nhanh chóng tăng cường. Cho dù đến bây giờ cũng bởi vì đại tùy nhân tâm biến ổn, cùng với thực lực càng ngày càng mạnh mà chậm rãi tăng cường. Đại nghiệp 6 năm ngày 20 tháng 1, luyện hóa 1 phần 5 số mệnh chi lực về sau, Cửu Long chân khí chính thức đạt đến viên mãn trình độ cựu trưởng chính thức. Cửu Long chân khí giai đoạn thứ 2 đã tu luyện tới cực hạn. Sau đó chính là tiếp tục hấp thu số mệnh chi lực, đột phá đến giai đoạn thứ 3. Tự đại nghiệp 5 năm dưới thời gian nửa năm bắt đầu, ma tộc buông xuống, đại tùy tu luyện chi nhân liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đồng dạng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 ngày đó, chính như cũ xử lý chính ủy đế tử thụ chân mày cao lại, một vệ tinh quang né qua, lập tức bắt đầu bế quan. không lâu lắm, hai đạo tiếng rồng ngầm từ hắn trong cơ thể vang lên, ngay lập tức lại là một đạo tiếng rồng ngầm, cùng trước hai đạo rồng gầm lẫn nhau đan xen. ầm! trong ngay mắt, thiên địa biến sắc, đại hưng thành trên không khí vận ngửa mặt lên trời thét dài. ba đạo tiếng rồng ngầm, tam điểu kim sắc thần long từ đại hưng cung bên trong bay lên, cao tường thiên không, cô này uy áp, vui thích chấn động phía chân trời. Vô số cường giả dồn dập vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ biết rõ, cái kia nhìn xuống tất cả hoàn thượng, lại có mới cự đại đột phá, trong lòng kính nể càng lớn. Lưỡng Nghi điện bế con nơi. đệ tử thụ cả người khí tức lại có chút hứa biến hóa, không lâu lắm, Tam điều kim sắc thần long bay trở về tiến vào trong cơ thể hắn, biến thành 31 trượng tà hữu dài. Mấy năm chờ đợi, Cửu Long chân khí giai đoạn thứ 3 đã đến. Vô cùng lực lượng tràn ngập toàn thân, đệ tử thụ có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như hắn đồng ý, Tam long hợp nhất phía dưới, hắn thậm chí khả năng đả thương giới này thiên địa bổn nguyên. Duy nhất có thiếu hụt. Chính là duy nhất long khí, hình thể lớn lên rất nhiều, lực lượng nhưng không có tăng cường quá nhiều. Cẩn thận thể ngộ mới cựu long chân khí, mấy ngày thời gian liền trôi qua. Đại nghiệp 11 năm ngày 12 tháng 3, đệ tử thụ chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, thời không biến hóa, trước mắt cũng đã biến thành khắc cảnh tờ ưu họ ngờ này. Hết thảy đều với hắn lúc rời đi không có khác gì, chỉ là hắn nhưng ăn mặc tùy chiều hoàng bảo. Trở về, đế tử thụ trong lòng có chút song lớn, hoàn cảnh biến hoa to lớn, thêm vào thân phận cự đại chuyển biến, cũng cần thời gian đến thay đổi thích tướng Tâm niệm nhất động, hoàng bào biến mất, đại thương vương tử phục sức xuất hiện. Nhắm mắt kiểm tra đại tùy thế giới, quả nhiên, bắt đầu có thiên địa linh khí tiến vào bên trong. Tất cả theo đại minh thế giới gần như một dạng, từ nơi này lúc, hắn có thể bất cứ lúc nào tiến vào bên trong, thế giới thời gian cũng theo hồng hoang thời gian đồng bộ. Đột nhiên, hắn tâm thần nhất động tham dò vào cái kia thần bí luồng ánh sáng nhỏ bên trong lập tức trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt vẻ kinh dị bắt đầu suy tư một lát nữa đè xuống tâm tư bây giờ còn không đổi trở lại hùng hoang hoa mấy ngày dần dần điều chỉnh tốt chính mình tâm tính trừ hoa thiếu mấy sắp xếp thời gian đại minh thế giới cùng đại tùy thế giới sự tình ngoài ra lại trở về lúc trước trạng thái duy nhất thêm chính là thu dọn tham dò địa tiên cùng thiên tiên thực lực đến xác minh trong lòng hắn phân chia một mực đến một tháng một lần trên triều hội Không ít quan viên nhìn phía đế tử thụ ánh mắt có chút ngạc nhiên. Đây là địa tiên hay là thiên tiên? Bọn họ phát hiện bọn họ dĩ nhiên nhìn không ra. Dường như là, lại hình như không phải. Trong kinh nghi lại không tốt nhìn nhiều, chăm chú thương nghị chính sự. Chiều hội về sau, đế ất liền đem đế tử thụ gọi đi, để hắn phơi bày một ít tự thân thực lực. Không chần chờ, đế tử thụ trực tiếp đem tam điều cửu long chân khí đánh ra, vừa vặn hắn cũng có một chút sự tình muốn hỏi đế ất. Làm tam điều cửu long chân khí xuất hiện lúc, Đế Ất rõ ràng ánh mắt sáng ngời, không thèm quan tâm đó là long hình. Hắn có thể cảm giác được cố này uy áp, lực lượng đối với với hắn mà nói mặc dù không có ý nghĩa, nhưng tiềm lực vô cùng. Được. Đế Ất phun ra một cái khá là cao hứng chữ, con ta như vậy, phụ vương trong lòng an lòng. Đế tử thụ hơi đấm mi mắt, đè lên trong lòng không khỏe, không nói gì. Đế Ất lơ đễnh nói, ngươi bản thân tu luyện cần vật gì, có gì cứ nói chỉ là không muốn ở trước mặt người khác triển lãm thực lực. Vâng, nhi thần đa tạ phụ vương. đế tử thụ hơi thi lễ một cái. đón đến, hờ hững mở miệng nói, xin hỏi phụ vương, địa tiên cùng với thiên tiên cực cảnh ở nơi nào? đế ất ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn đế tử thụ, nghĩ một hồi nói, ta nhân tộc tam hoàng đều đạt đến quá địa tiên, thiên tiên thậm chí kim tiên, đại la cực cảnh, thực lực cùng giai bên trong không kém gì tam thanh tối cao cấp tiên thiên thần linh. ngũ đế ở đại la bên trong không thể đạt đến cực cảnh nhưng là thuộc về hồng hoang tuyệt đỉnh, không kém minh hà, chấn nguyên chờ đỉnh phong đại thần thông giả. đón đến, tiếp tục nói, phụ vương lúc trước chỉ ở điệu tiên đạt đến cực cảnh, ngược lại là cái kia cơ xương, lại là đạt đến hôn khắc tiên cực cảnh. trong lời nói, lặng yên nhiều một tia ý lệnh, đế tử thụ trong lòng trong nháy mắt muốn rất nhiều, lại biến mất, đây không phải là hắn lúc này có thể liên quan đến. mở miệng lần nữa hỏi, cực cảnh khả năng vượt cấp mà chiến, không cần đạt đến cực cảnh liền có thể. đế ất trầm giọng nói. Đế tử thụ không tiếp tục hỏi cái gì, những này đầy đủ. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, tận lực là đủ. Đế ớt ngư khí ôn hòa hạ xuống. Đúng. Hừm, ngươi đi xuống trước đi, đông bá hầu sắp đến chiều ca, ngươi đến lúc đó theo cha vương thấy hán. Vâng, nhi thần xin cáo lui. Đế tử thụ đi rồi, đế ớt ánh mắt nhìn phía phía tây, một chút lạnh lùng nghiêm nghị nẹ qua. Trở lại chính mình cung điện, đế tử thụ đẻ xuống tâm tư khác, bất kể là đông bá hầu đến, đế ớt dụng ý hay là khác biệt sự tình, kỳ thức hắn một chút liền có thể nhìn thấu, hắn không có cái gì lựa chọn. Tuy nhiên loại cảm giác này để hắn căm ghét, nhưng chỉ có thể đè lên. đã như vậy, hắn vừa lại không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần không phạm sai lầm chính là. Như thường lệ tu luyện một hồi, bây giờ đại minh thế giới cùng đại tùy thế giới không ngừng đang thay đổi mạnh, số mệnh chi lực cũng ở tăng cường. Mặc dù đối với hắn lúc này tới nói rất ít, nhưng mọi thứ đều là một chút tích lũy, hướng chi tu luyện. Lại quá mười mấy ngày.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 Hán cửu long chân khí đều là cấp độ thứ 3, hợp lại lại càng là thẳng tới cấp độ thứ 5 bên trong cao đoạn. Một cộng một thêm nhất uy lực, lớn hơn nhiều so với Tam. Bất quá điều này cũng có thể thấy được cửu long chân khí một chỗ không như người khác chỗ. Địa tiên tầng thứ 9 lần, hoặc là đỉnh phong nhân vật, một khi đột phá khả năng chính là thiên tiên cấp độ thứ 4, thậm chí là cấp độ thứ 5. Mà cửu long chân khí chỉ có cũng là tầng thứ 9 lần đỉnh phong, đột phá, hình thể cũng thay đổi lớn hơn nhiều nhưng uy lực lại chỉ là từ mới vào tầng thứ 2, đạt đến cấp độ thứ 3. Có vẻ hơi cứng nhắc, không như người khác đột phá thuê biến lớn. Đương nhiên, lấy tổng thể, nhất là tiềm lực để tính, liền lớn hơn nhiều. Thời gian từng chút trôi qua, đệ tử thụ nhìn chi thức, bao quát một ít nguyên thần đạo pháp thuật thần thông cùng nục thân đạo chiến kỹ thần thông. Kỳ thực hai đạo tấn công địch chi phương pháp, cũng có thể lẫn nhau sử dụng, nguyên thần đạo như thường có thể khiến binh khí, cùng người cận chiến chém giết. Tuy nhiên trời sinh ở phương diện này hội yếu hạng nhất nhục thân đạo, nhục thân đạo cũng có thể sử dụng nguyên thần đạo pháp thuật thần thông, nghiêm chỉnh mà nói cũng không có quá đại cục hạ, hết thề đều chỉ nhìn ngươi bản thân tiện không am hiểu, có thích hay không. Đồng thời hắn cũng tăng nhanh ở đại minh thế giới bố cục, cùng đại tùy thế giới bố cục, một ít cao cấp công pháp truyền lưu với hai thế giới, bị rất đa tài tỉnh kinh diễm người được, có đại phách lực người trực tiếp trọng tu. Bất quá vậy cũng chỉ là số ít, là lấy làm gương. Trong đó đại minh bên trong thế giới, đã trải qua đến mấy năm tăng cường đại minh thế giới đã sớm không giống di vãng, trương tam phong tải tỉnh sát thực kinh thiên động địa. Thực lực đã đạt đến điệu tiên cấp độ thứ 3. Trinh Hòa cũng chính thức đạt đến điệu tiên cấp độ thứ nhất. Đại tùy bên trong thế giới, trải qua ma tộc thế giới dung hợp về sau, liền không giống di vãng. Tôn ân loại người tự thân thực lực đạt đến cấp độ thứ 6, Vũ Văn Thành Đô lại càng là đang trùng kích tầng thứ 7 lần. Một cái tiểu quái vật, tương tự đang trùng kích tầng thứ 7 lần thậm chí không bao lâu nữa liền có thể thành công. Trải qua hắn bố cục thúc đẩy, còn có không ngừng tăng cường thế giới, hai thế giới cường giả lần lượt khiêu chiến càng chỗ cao. Bình quân thực lực cũng càng ngày càng cao, trực tiếp nhất thể hiện chính là hắn số mệnh chi lực đang không ngừng tăng cường, bị cửu long chân khí thôn phệ. Lại là một tháng đi qua. Ngày đó, đệ tử thụ bị đế ớt nhận đi qua. Nhân vương điện. Đế ớt ngồi cao phía trên, đệ tử thụ cùng với đệ tử Khải, đệ tử Diễn đứng ở một bên, không lâu lắm Ở bị kiện cùng đi, một trung niên người đi tới, bên cạnh hắn đi theo một đứa bé trai còn có một cái thiếu nữ. Thần khương hằng sở tham kiến vương thượng. Tham kiến vương thượng. Bên cạnh thiếu nữ kia cùng bé trai cũng theo có nể nếp hành lễ. Hạ hạ, hằng sở không cần đa lễ, mau mau lên. Đế ất cười đưa tay ra nói, hiển nhiên tâm tình không tệ. Tạ vương thượng. Người tới chính là đại thương 800 chư hầu, đông phương 200 chư hầu đứng đầu, nhân tộc lừng lẫy có tiếng một phương kình thiên chi trụ. Đây là tử đồng và văn hoán đi, hay, hay a. Đế ớt nhìn về phía thiếu nữ cùng cái kia bé trai, lại là một trận cười to. Nhất là quay về thiếu nữ, lại càng là mang theo vài phần thưởng thức thỏa mãn. Tuy nhiên nhìn qua tuổi cũng không lớn, nhưng dung mạo lại là đã hiển mỹ lệ, tinh tế tư thái, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, mang theo đoan trang hiền thục khí chất, rất tốt. Hơn nữa Tu Vi cũng là rất không yếu, tuổi còn trẻ, đã đạt điệu tiên nơi sâu xa. Thiên Phú, bối cảnh cũng không có có thể bắt bẻ. Hồi vương thượng, chính là Khương Hằng sở cười nói, đồng thời ánh mắt cũng bất động thanh sắc nhìn về phía một bên đế tử thụ ba người. Đế tử khải, đế tử diễn hắn gặp qua mấy lần, chẳng có gì lạ. Khi thấy tên kia âm thanh hắn có châu nghe thấy đế tử thụ lúc, một chút ánh sáng ở hai mắt nơi sâu xa nẹ qua. Tốt một người trầm ổn kiên nghị thiếu niên. Đồng thời, đế tử khải, đế tử diễn hai người cũng đều đang nhìn người thiếu nữ kia, Khương Hằng sở duy nhất nữ nhi, Khương Tử Đồng. Trong đôi mắt đều rất giống đang tỏa sáng. Hàng sở lần này tới chiều ca, vừa vặn bồi cô nhất thuật, tử khải, tử diễn, tử thụ, các ngươi mang tử đồng và văn hoán xuống xem lướt qua một phen chiều ta cá thành. Đế ất đưa tầm mắt nhìn qua, như thường mà cười nói. Vâng, nhi thần tuân mệnh. Đế tử thụ ba người đáp lại. Rất nhanh, tổng cộng năm người ra nhân vương điện, hướng về nhân vương ngoài cung đi đến. Mấy người rời đi, đế ất, bị kiền, khương hàng sở ba người cũng bắt đầu đàm luận những chuyện khác đến. Chủ yếu là Đông Phương 200 chư hầu sự tình, còn có Đông Di. Đông Di làm dây dưa đại thương, thậm chí phía trước đại hạ vô số năm dị tộc, là bọn hắn tử địch, song phương thường thường bạo phát chiến tranh. Mà đại thương bên này đứng núi chịu xảo, chính là Đông Phương 200 chư hầu. Hồng hoang thế giới to lớn, hạo hán vô biên, nhưng tổng tới nói cũng phân làm ngũ đại khối. Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Như Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, cùng với to lớn nhất Trung Thổ Thiên Châu.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 hoặc là mua cái chủng tộc trong lúc đó kết hợp, sinh ra bị vứt bỏ chủng tộc. Chen Lẫn ở Đông Thắng Thần Châu cùng Trung Thổ Thiên Châu trong lúc đó, càng ngày càng lớn mạnh, vẫn cùng nhân tộc chính thống đối nghịch, là đế ớt trong lòng nhất đại tâm hoạn. Đông Bá Hầu Khương hàng sở đến Triều ca, quan trọng nhất mục đích chính là vì muốn làm phương pháp đối phó Đông Di. Đông Vương 200 chư hầu nhiều năm liên tục đối chiến Đông Di, đã sớm lòng sinh bất mãn. Không để cập tới đế ớt loại người thương lượng sự tình, đế tử thụ năm người đi ra nhân vương cùng Tại Triều Ca Thành Du Lãm, nói đến đây còn là đế tử thụ lần thứ nhất ra nhân vương cung, làm hồng hoang đại thành đệ nhất, Triều Ca Thành phảng phất sừng sững ở trong thiên địa cự thú, nhân khẩu hơn một tỷ, vô cùng to lớn. Cái kia vô hình đại trận bao phủ ở trên trời khoảng không, cấm khoảng không trăm triệu dặm. Đế tử Khải, đế tử diễn hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, trên đường đi theo cái kia Khương Tử Đồng Tiểu Cô Nương trò chuyện. Liên lễ vật cũng đã đưa được, còn từng người mời đối phương đi bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng địa phương Một phen nho nhỏ tranh luận, ước định cẩn thận đi trước đế tử diễn chuẩn bị kỹ càng địa phương, lại đi đế tử khải chuẩn bị kỹ càng địa phương. Đế tử thụ vẫn lặng im bằng quan, hầu như không thể nói câu nào, chỉ nhìn đế tử diễn hai vị này sớm có chính xứng phu nhân người hiến đơn cần. Ngược lại là cái kia Khương Tử Đồng, cử chỉ hào phóng hữu lễ, không nóng không lạnh, vừa đúng. Đối với người nào cũng không mất lạnh nhạc, hơn nữa còn như có như không nhìn nhiều hắn vài mắt, đương nhiên, những này đế tử thụ là không chút nào để ý. Bất kể là đế tử khải hai người, hay là Khương Tử Đồng. Cả hai cái phế phẩm huynh trường, hắn chưa từng nhìn ở trong mắt, còn Khương Tử Đồng, hắn và nàng kỳ thực đều không lựa chọn. Cho tới Khương Văn Hoán, hầu như đều coi thường hắn, chỉ có thể đi theo chính mình bên cạnh tỷ tỷ, cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đế tử thụ, trong ánh mắt, có chút câu nệ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đế tử thụ cứ như vậy quá một ngày, ngược lại là đối với đế tử diễn hai người càng thêm hiểu biết, cùng đối với triều ca thành hiểu biết từng người phân biệt trở lại nhân vương cung đệ tử thụ đã bị đế ất triệu kiến không có khách khí nhìn đế tân nói thẳng đông bá hầu con gái khương tử đồng vừa vặn vì ngươi lương phối phụ vương đã theo đông bá hầu thương nghị được tùy ý thành hôn nhi thần tuân mệnh đệ tử thụ cũng không có bất ngờ thi lễ một cái đáp lại đế ất xem khá là vui mừng không tiêu không nội không cần biết ra sao chỉ bằng những phần này tính cách cũng đủ để vượt qua thế gian phần lớn người không khỏi lại nghĩ tới hôm nay phía dưới truyền đến tin tức Nhớ tới hai đứa con trai kia, trong lòng giận dữ vô dụng, ném hắn mặt. Chương 76, quan hệ thông gia, đại thương không thể sai sót. Đệ tử thụ rời đi Nhân Vương Điện, đối với Đế ất, hắn cũng không lạ kỳ. Cho dù hắn không có quá nhiều tiếp xúc đại thương triều chính, nhưng mỗi lần triều hội hắn cũng là tham gia, chỉ bằng những nghe một chuyện, là có thể phát hiện đại thương vương đình nhìn như bá khí vô địch, nhưng kỳ thực đã đang chậm chậm suy sụp. Từ trước lưỡng đại Nhân Vương bắt đầu, cũng đã như vậy. Đế ớt những năm này làm rất nhiều, nhưng hiệu quả lại chỉ là nhất thời, mặt ngoài. Tứ phương dị tộc như thùng sát, đem đại thương vững vàng vây ở trung thổ thiên châu, còn thỉnh thoảng công kích đại thương. Tứ đại chư hầu, 800 chư hầu bên trong lại càng ít hơn bất mãn, có lòng dạ khác, càng không cần phải nói. Chỉ cần trong nước, cũng gặp phải một loại thanh hoàng không tiếp cục diện, nhân tài khan hiếm, cường giả khan hiếm, chỉ là dựa vào những người kia trấn áp. Duy nhất mấy nhân kiệt, đại bộ phận vẫn chưa thể thực sự tin tưởng.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 Đông bá hầu người này mặc dù không phải là toàn tâm toàn ý vì là đại thương, nhưng tổng tới nói, cũng không có gì lớn dị tâm, là muốn tự vệ, là một lựa chọn tốt. Ma lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, húng chi đại thương còn xa không có chết, đông bá hầu đối với chuyện đám hỏi, tự nhiên cũng khá là thỏa mãn, có phần này quan hệ thông gia, hắn có thể chịu đến rất nhiều có ích. Tỷ như đối phó đông di thời điểm, tỷ như áp đảo đông phương 200 chư hầu thời điểm, nếu không thì cũng sẽ không trực tiếp mang theo con trai độc nhất độc nữ tới. Đồng thời, đối với hắn đế tử thụ, cũng là nhất chuyện thật tốt. Ít nhất như vậy, nhân vương vị trí đối với hắn mà nói, gần hơn một nửa. Tất cả đều vui vẻ cục diện. Cùng lúc đó, triều ca trong thành một tòa to lớn bên trong tòa phủ đệ, đệ tử khải vẻ mặt có chút âm trầm bất định. Hắn không ngốc, tuy nhiên cũng không nhiều thông minh, nhưng hắn thật không ngốc. Đế ất cùng đồng bá hậu quan hệ thông gia ý đồ hắn có thể nhìn ra, nếu không thì cũng sẽ không đi đối với khương tử đồng lấy lòng. Có thể đế ớt trong lòng quan hệ thông gia đối tượng, hắn rõ ràng không phải là hắn. Hắn theo lão nhị đều đã coi trinh xứng, không thích hợp, hành động hôm nay động cũng là không cam lòng, tận một phần lực mà thôi. Muốn một hồi, không nhịn được gọi đến người tâm phúc thương nghị, sau khi nói xong ngựa khí không tự chủ có chút âm trầm nói, ngươi cảm thấy phụ vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thật muốn, thật hướng vào tử thụ. Người kêu cao mày nhất suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí một nói, vương thượng nghĩ như thế nào, thuộc hạ không dám vọng nôn. Có thể thật sự có cái ý nghĩ này phương pháp, nhưng càng đều có thể hơn có thể là chuyện đám hỏi chỉ có tam vương tử thích hợp nhất. Nhưng đại vương tử ngài nhất định phải chuẩn bị sớm. Đế tử khải chậm rãi gật đầu, lời ấy có lý, lão tam còn trẻ, làm sao có khả năng nhượng phụ vương hướng bảo. Hắn tạm thời còn bất thành uy hiếp, phiền toái nhất hay là lão nhị. Bất quá vừa nghĩ tới lão tam dáng vẻ đó, hắn liền lại có chút không khỏi buồn bực, đứng ở trước mặt đối phương, dường như, dường như hắn luôn cảm giác có chút nguồn ngạt.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 hắn thật sự có chút không cam lòng. Một bên, Khương Tử đồng cười, Khương Hàng Sở cũng cười. Vậy tam vương từ đây. Cười về sau, Khương Hàng Sở đăm chiêu nói. Khương Văn Hoán chăm chú ngắm lại, có chút không xác định nói, so với đại vương tử nhị vương tử khá hơn chút. Nhưng, hắn, hắn hơi dọa người. Khương Hàng Sở gật đầu, bộ kia trầm ổn, kiên nghị, nghiêm nghị, là dễ dàng hù đến tiểu hải tử. Chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Đồng, ôn hòa nói, Tử Đồng, ngươi cảm thấy thế nào? thương tử đồng dây trong mắt suy tư nẹt qua ba đạo thân ảnh ở trong lòng nhất nhất sẽ qua cuối cùng vẫn còn xác định ở một bóng người bên trên mặc dù tốt hình như có chút lạnh nhưng nhưng nhất có cảm giác cả an toàn đâu vâng chán thấp một ít mở miệng nói nữ nhi cũng cảm thấy tam vương tử hơi doạ người khương hằng sở lộ ra ý cười dĩ nhiên minh bạch vì sao trực tiếp không đề cập tới đại vương tử nhị vương tử đây không phải rất rõ ràng sao hừm gần nhất các ngươi vô sự cũng đừng đi ra ngoài chuyên tâm tu luyện gian một câu Khương Hằng sợ quyết định, mấy ngày về sau, đế ất triệu kiến Văn Trọng, vẫy lui tất cả những người khác về sau, thẳng thắn nói, câu nghe nói hoàng gia tử bái vào quá sư môn dưới, thái sư cho rằng tử thụ làm sao. Nhất thời, Văn Trọng xưa nay kiên cường khuôn mặt nhất động, không nhịn được nhìn về phía đế ất, vương thượng, ngài. Làm đế ất trợ thủ đắc lực bên trong, hắn rõ ràng rất nhiều chuyện, mà lời này ý tứ cũng là để hắn thu đế tử thụ làm đồ đệ. Một khi thu đồ đệ, cái kia rất nhiều chuyện sẽ không một dạng nhất là còn có chuyện đám hỏi đế ất khẽ thở dài một cái vẻ mặt đúng là có chút hạ cô tình huống ta đại thương tình huống thái sư ngươi đều biết hiểu cô có ba đứa con tử khải tử diễn trung nhân chi tư trong tông thất cũng không ai có thể bước lên đại lương chỉ có tử thụ nói ngữ khí nhiều một vệt kích động cùng bao hàm hy vọng tâm tình tử thụ từ nhỏ đã bất phàm bây giờ lại càng là liền cô đều có chút nhìn không thấu có thể hưng người làm kinh doanh nhất định là hắn làm phiền thái sư Vương thượng nghiêm trọng, đây là thần gốc dễ trước. Văn trọng lập tức kiên định nói, đón đến, có chút do dự, nhưng nếu như tam vương tử trực tiếp bái thần sư phụ, sợ sẽ đưa tới tự dương biến cố. Đế ất nhíu mày, từng kia từng kia hơi lạnh nẹ qua, hắn biết rõ những này biến cố là cái gì, vừa định nói không sợ, nhưng vì là để người vặn nhất, hay là gật đầu, suy nghĩ nói, lời ấy có lý, liền để tử thụ đi trước thái sư nơi đó học tập đi. Thần tuân mệnh, văn trọng không mình hành lễ, chỉ là học tập. Tuy nhiên cũng sẽ đưa tới một ít ánh mắt, nhưng không lớn. đã từng đế tử khải, đế tử diễn cũng ở cái kia đã học, không tính là gì quá to lớn sự tình. Bất quá trong lòng lại là không khỏi có chút lo lắng. Vương thượng nói với hắn những chuyện này, có thể thấy được sự tình thật đến rất nghiêm trọng thời gian. Liếc mắt một cái phía tây, trầm trọng nói, Vương thượng, hắn. Đế ất cũng nhìn về phương tây, cảm thụ được nhân tộc số mệnh, cỗ này càng ngày càng lớn mạnh khí vận, trong lòng phức tạp qua đi, chính là vô tận lạnh lùng nghiêm nghị. Bất kể như thế nào, đại thương không thể sai sót. Không xa. Ba chữ để văn trọng trong lòng lại càng là chìm xuống, tương tự có chút phức tạp. Tốt như vậy sự tình, đại hiền, nếu vì là đại thương sử dụng, thì tốt biết bao. Có thể một mực đối phương là cái loạn thần tạc tử. Được, việc này ngươi không cần phải để ý đến, cô tự có đối sách, tốt tốt giáo dục tử thụ. Đế ất đẻ xuống trong lòng tâm tình, quay về văn trọng thận trọng nói. Văn trọng trong lòng trầm trọng, hắn rõ ràng điều này đại biểu cái gì Nhưng chỉ có thể túi người hành lễ, thần tất đem hết toàn lực. Sau 10 ngày, đế ất đương triều tuyên bố, đế tử thụ đem ở 10 năm sau, cùng đông bá hầu con gái Khương Tử Đồng thành hôn. Lúc này, gây nên một phen chấn động. Rất nhiều người tâm tư muốn rất nhiều, ánh mắt đảo qua ba vị vương tử lúc, càng là như vậy. Tam vương tử, e sợ muốn quật khởi. Cái ý niệm này bay lên, không ít người liền suy nghĩ đối sách, mà đế tử khải, đế tử diễn tuy nhiên cũng không nói gì, ở bề ngoài cũng khá là bình tĩnh. Nhưng tay hào lớn dưới năm đấm đã sớm nắm chặt hẹp, ánh mắt xéo qua nhìn đế tử thụ, không biết đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, đối với những thứ này, đế tử thụ đều không có mơ tưởng, muốn cũng vô dụng Cái này cuối cùng là cái thực lực vi tôn thế giới, hắn rõ ràng thời khắc này đối với hắn không có ý tốt người có rất nhiều, nhưng vậy thì như thế nào? Cũng đều chỉ có thể đẻ lên thôi. Sau đó không thể mấy ngày nữa, Khương Hằng Sở mang theo con cháu đi, trở về lãnh địa. Đồng thời... Tin tức này cũng lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp tứ phương, đại thương vương đỉnh cùng đông phương to lớn nhất chư hầu quan hệ thông ra, ảnh hưởng là phi thường lớn. Một ít có tiểu tâm tư người, cũng đều đè xuống. Những này đế tử thụ lúc này đều không có cưới, Khương Hằng sở đi rồi, hắn cũng bắt đầu học tập. Đi thái sư văn trọng nhà học tập. Trưng 77, đầu thai chuyển thế, một cắt làm lại. Đối với cái này đế tử thụ vui vẻ tiếp thu. Văn trọng chính là đại thương vương triều nhất đại dường cột, có thể văn năng vũ. Vì là tướng làm xoáy đều là đỉnh phong. Toàn bộ đại thương vương triều, không, toàn bộ hồng hoang ở hai phương diện này, cũng không có mấy người có thể theo so với. Có thể cùng học tử thụ tuyệt đối thỏa mãn. Đừng xem hắn đã trải qua hai đoạn hoàng đế kiếp sống, thế nhưng cần hắn học tập đồ vật, vẫn rất nhiều. Thế giới càng lớn, thực lực càng mạnh, một ít đồ vật lại càng sẽ khác nhau. Thân là đế vương, cần hiểu được đồ vật cũng càng nhiều. Không cần toàn bộ tinh thông, nhưng muốn làm đến không ai có thể tùy ý giấu người. Hơn nữa khắp nơi các mặt kinh nghiệm lại càng là cực kỳ quý giá. Thì như văn trọng cho hắn thượng đẳng bài học, quân lược. Trong quân binh Pháp là một cái vương triều vĩnh viễn thiếu không, trong đó các loại trong quân thần thông, cũng ảo diệu vô cùng. Với hắn đồng thời học tập quân lược, còn có một người, tuổi so với hắn cũng còn muốn tiểu thực lực nhưng cũng không yếu, đạt đến trong lòng hắn địa tiên cấp độ thứ 6. Phần này thiên tư cực kỳ bất phàm, chính là đế tử Khải, đế tử diễn hai người hưởng thụ hồng hoàng cao cấp nhất tư nguyên bồi dưỡng cái tuổi này lúc cũng bất quá chính là điệu tiên tuyệt đối không sâu cũng lạ không được văn trọng hội thu kỳ vi đồ nửa tháng nghe nói một lần văn trọng giảng bài lần này nghe xong khóa về sau đệ tử thụ theo hoàng phi hổ kết bạn ra thái sư phụ làm văn trọng chính thức đệ tử thêm vào lại xuất thân tướng môn thế gia hoàng phi hổ càng ngày càng hướng về văn trọng học tập cả người khí tức nhìn qua dị thường trầm ổn nghiêm túc mang theo cương trực công chính khí thế theo đệ tử thụ lúc nói chuyện cũng là có nề nếp chưa bao giờ vượt qua lễ Thêm vào đế tử thụ cũng không phải là yêu mở miệng nói chuyện người, vì lẽ đó hai người rất ít nói chuyện, ở thái sư phủ cũng chỉ là cùng nghe nói trọng giảng bài. Bất quá thời gian nhất trường, cũng là chậm rãi quen thuộc, liên quan với quân lược phương diện, hai người cũng sẽ thỉnh thoảng tiến hành một ít thảo luận. Không thể không nói, hoàng phi hổ tuyệt đối bất phàm, lấy đế tử thụ trải qua, nhãn giới, lại đại bộ phận thời điểm cũng không phải hoàng phi hổ đối thủ. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, cái này hay là đối phương thủ hạ lưu tình kết quả. Đối với cái này hắn cũng không thất vọng, trái lại khá là tán thưởng, hắn biết rõ mình không phải là người hoàn mỹ, mặc kệ ở nơi nào, cũng chỉ có thủ hạ có các loại năng lực so với hắn đột xuất người, đế quốc có thể càng thêm hương thịnh. Lần này, hai người kết bạn ra thái sư phụ, lại đàm luận thượng quân một chút mặt. Đàm luận cũng không phức tạp, là văn trọng với bọn hắn nói một loại hình thức, nên làm gì phá cục. Tổng tới nói, Hoàng Phi Hổ làm phương pháp là kết hợp các phương diện tư nguyên, có mới vừa có nhu. Mà đế tử thụ phương pháp liền đơn giản, trọng quyền tấn công, trực đảo hoàng long. Bởi vì cá nhân thực lực mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó quân lực nói phức tạp phức tạp, nói không phức tạp cũng không phức tạp. Tổng tới nói chia làm tướng soái, đem đạo đơn giản, tập kết đại quân lực lượng là thứ nhất, thứ hai chính là một ít đáng quý trong quân thần thông. Thật đến đỉnh phong, lực lượng đủ để áp chế tất cả. Soái chi đạo liền phức tạp, không khỏi bao hàm đem nói, còn chủ yếu bao hàm các loại trận pháp, đại cục nhãn quang, chỉ huy chờ độ vận. Hoàng Phi Hổ không thể nghi ngờ là hướng về xoáy phương diện phát triển, mà Đế Tử Thụ hay là coi trọng lấy lực ép người, vì lẽ đó là thiên hướng tướng. Cũng bởi vậy, luận các loại cục thế đối kháng, dùng các loại trận pháp gợi ra thiên địa lực lượng dựa vào đối với địch phương mặt, Đế Tử Thụ không phải là đối thủ của hắn. Tổng Tới nói, nắm giữ bình đẳng lực lượng dưới, quân lực phương diện, Đế Tử Thụ không phải là Hoàng Phi Hổ đối thủ. Bất qua nói tới nói lui, quân lược hay là hai chữ, lực lượng. Bất kể là trận pháp, hay là chỉ huy hoặc là nói là những phương diện khác, đều là phát huy ra sức mạnh cường đại hơn. Xoái cũng chỉ là lấy những phương diện khác, phụ tá bản thân thực lực, phát huy ra sức mạnh cường đại hơn. Đây là đế tử thụ thể ngộ. Đàm luận, hai người đi ra thái sư phủ lại cộng đồng đi một đoạn, liền từng người tách ra. Bây giờ đế tử thụ hay là ở lại nhân vương cùng vẫn muốn tới hắn thành hôn sau mới có thể chuyển ra. Triều ca thành được khen là hồng hoang đại thành đệ nhất, trên đường phố tự nhiên là người đến người đi, cường giả cũng không lạ kỳ. Bất quá mang theo mấy cái thị vệ đế tử thụ đương nhiên không ai dám tới quay giày. Đối với về mặt an toàn, hắn xưa nay cũng rất cẩn thận, lén lút bảo hộ hắn cao thủ, hắn quan không, ở bề ngoài người một khi xuất cung, hoặc ra thái sư phủ, liền từ không rời khỏi người. Trở lại trong cung, cẩn thận thể ngộ cửu long chân khí hào diệu, từ hắn trở về hưng hoang, đã qua một năm tả hữu thời gian. Bất quá mặc dù lớn tùy thế giới cùng đại minh thế giới một mực ở trở nên mạnh mẽ, nhưng cửu long chân khí tăng cường. Đối với hắn hiện tại mà nói, hay là chậm rất nhiều. Thời gian một năm, cũng bất quá liền từ dài 31 trượng, biến thành dài 32 trượng mà thôi. Nhưng cũng không gấp được, khoảng cách lần sau xuyên Việt thế giới, còn có 19 năm, đây là hắn trở về, liền từ cái kia luồng ánh sáng nhỏ bên trong nhận được tin tức. Ngoài ra, còn có một cái tin tức, hoặc là nói là bí pháp. Thời gian một năm, hắn hầu như gần một nửa thời gian, đều là đang tu luyện cái kia bí pháp. Bây giờ cũng gần thành công lại là mấy tháng thời gian trôi qua ngày đó đế tử thụ vô thanh vô tức trở về đại minh thế giới cái kia bị hắn hết mức thu hồi đế vương uy nghi chậm rãi phong thích cũng chỉ có lúc này mới khiến cho hắn cảm thấy từng kia từng kia vui sướng tràn trề cảm giác đưa tới trịnh hòa nói hai câu liền lại đưa tới hai người một người vì là trương tam phong một người là vương dương minh một ngày về sau làm trương tam phong đạt đến về sau đế tử thụ vẫy lui tất cả mọi người lãnh đạm ngự khi nói Các người có thể tưởng tượng đi thế giới này ở ngoài. Nhất thời, Trương Tam Phong, Vương Dương Minh, Trình Hòa ba người vẻ mặt chấn động mạnh, mang theo từng tia từng tia kinh hãi. Nhưng lập tức, lại đều có một tia thoải mái. Đệ tử thụ mấy năm qua này, tuyệt phần lớn thời gian đều tại bế quan, bọn họ đã sớm trong lòng có suy đoán, thế giới câu chuyện kỳ thực cũng không phải tuyệt mật, phi thăng rời đi câu chuyện vẫn luôn có. Đè xuống trong lòng khiếp sợ, Trương Tam Phong mở miệng nói, "Xin hỏi bệ hạ, thế giới ở ngoài là gì dạng?" Trình Hòa Vương Dương Minh cũng ánh mắt bao hàm chờ mong cùng kích động nhìn đế tử thụ. Thế giới ra, như cũ là thế giới, vô cùng mênh mông thế giới. Đế tử thụ không có chút rung động nào nói. Trong lòng ba người nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, một lát, như cũ là Trương Tam Phong mở miệng, xin hỏi bệ hạ, làm sao đây? Người nghĩ tốt. Đế tử thụ hỏi hướng về Trương Tam Phong, dù sao đối phương không phải là hắn thần tử. Lao đạo đã nghĩ kỹ. Trương Tam Phong không chút do dự. Các ngươi đây... Đế tử thụ liếc mắt nhìn Vương Dương Minh cùng Trịnh Hòa. Thần, Lao Nô, tất cả nghe theo bệ hạ ý chỉ. Hai người không do dự nói. Đầu thai chuyển thế, bị chấm làm bí pháp, các ngươi có bằng lòng hay không? Đế tử thụ thẳng thắn nói. Trong lòng ba người chấn động, bất quá lập tức, Vương Dương Minh cùng Trịnh Hòa liền gật đầu đồng ý. Đối với đế tử thụ trung thành tuyệt đối bọn họ. Căn bản không để ý cái gì bí pháp. Trương tam Phong do dự một hai liền cũng đồng ý. Có khả năng mở phía thế giới này đi truy tầm càng rộng lớn nói, là hắn chia yêu cầu. Được, trở lại chuẩn bị đi, chấm cho các ngươi thời gian một tháng. Đế tử thụ trong đôi mắt hiện lên một vệ tán thưởng. Lao đạo, thần, lao nô, xin cáo lui. Nhóm ba người thi lễ lui ra. Rất nhanh, đế tử thụ lại đi tới đại tùy thế giới. Đưa tới bốn người, lớn kém hay không lời nói. Nửa tháng, đại thương nhân vương cùng, chính mình bên trong cung điện. Đế tử thụ trong tay xuất hiện bảy cái màu sắc hai bên đều không đồng quan đoạn. Tâm niệm nhất động, bảy cái chùm sáng biến mất không còn tâm hơi vô tung, liền ngay cả ở nhân vương trong cung hầu như nắm giữ tất cả đế ất, đều không có thể phát hiện dị thường gì. Đế tử thụ ánh mắt sâu thẳm nhìn ra phía ngoài. Tiểu thế giới cuối cùng là tiểu thế giới, lặn dưới nước nuôi không ra chân long. Tư tiểu thế giới quật khởi vẫn đứng ở tối cao thế giới đỉnh phong, bất quá là phán đoán thôi.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 Cái này bí pháp có thể bí ẩn phong ấn bọn họ ký ức, tuy nhiên bọn họ còn sẽ mang theo ký ức, nhưng bọn họ không nói ra được liên quan với đế tử thụ, cùng bọn hắn đầu thai chuyển thế ký ức, cho dù là đại thần thông giả lục soát bọn họ ký ức, cũng không lục ra được. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuần sau năm lên giá, đại gia. Trưng 78, tuyệt thế yêu vương, bị kiện Thứ hai, chính là bắt nạt thiên dấu điện. Không trải qua luân hồi, không khiến người ta phát hiện, theo cái kia trong cõi u minh cảm ứng. Đem bọn hắn đưa đến thích hợp bọn hắn nhất nơi sinh ra, thân phận, bí pháp thần kỳ, thậm chí còn liên lụy đến số mệnh chi lực, đem bảy người này đưa đi chuyển thế đầu thai, hắn cửu long chân khí lại còn rút lui một ít. Trong đó còn có một loại hắn không biết, nhưng tuyệt đối sức mạnh to lớn. Cho tới vì sao chỉ có bảy người này, mà không phải đưa người đi chuyển thế trọng tu. Vừa đến bảy người này đều là đại minh thế giới, đại tùy bên trong thế giới, xuất sắc nhất, cũng thích hợp nhất người. Người càng nhiều sẽ không tốt nắm giữ. Hồng hoang minh ngông, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, liền ngay cả hắn, cũng không thể khẳng định hoàn toàn nắm giữ những người này. Dù sao bi pháp chỉ là để bọn hắn không nói ra được, cũng làm cho người không lục ra được bọn họ có quan hệ ký ức, mà không phải để bọn hắn trung tâm. Đây cũng chỉ là nhỏ nhất nguyên nhân, hắn không thể tiêu hao quá nhiều số mệnh chi lực đi đưa quá nhiều người. Cho tới trực tiếp đem bọn hắn mang tới hồng hoang thế giới, để chính bọn hắn tu luyện, hắn không làm được, tạm thời tới nói chỉ có loại này làm phương pháp mới có thể.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 được lắm thiên sinh đạo thai, trời sinh người tu đạo, ta huyền tâm muốn muốn. chuyện cười, một phương kỳ lạ trong thiên địa, âm dương nhị khí tràn ngập mỗi một kia không gian, một đội cự đại kim sắt trứng ở cái kia ở giữa nhất tâm, phảng phất hụi hô hồ hấp. đung nhiên, vỏ trứng trên nước ra một vết nước, tựa hồ có đồ vật gì muốn xuất tới, mà cũng đúng vào lúc này, tại phía xa đại thương một người mở mắt ra, tấm kia thư hùng khó phân biệt, phảng phất tập kết thế ra nóng ánh trên mặt, một vệ tự đấy lòng sắc mặt vui mừng xuất hiện. Thân ảnh chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Hay là phía kia kỳ lạ thiên địa, thân ảnh xuất hiện ở đạn nứt ra càng ngày càng nhiều quả trứng lớn màu vàng óng trước. Tì tì. Một đạo non nớt, không phải nhân tộc lời nói kỳ dị thanh âm từ cự đạn bên trong vang lên, thân ảnh sắc mặt cứng đờ. Triều Ca Thành. Thái sư phụ, văn trọng tự tu luyện bên trong tỉnh lại, tâm thần nhất động, dường như một cái với hắn người có duyên xuất hiện. Tu vi đến hắn bước đi này, bất kỳ cảm ứng cũng không phải đơn giản. Bất quá hắn không thể đi. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được, thời gian còn chưa tới. Còn có chung quanh địa phương, đều là xuất hiện một ít tình huống khác thường, những này đế tử thụ cũng không biết, bất quá hắn đã ở trong đó mấy người trong ký ức lưu lại một cái tin tức. Khi bọn họ tu vi đạt đến siêu việt hắn hiện tại trình độ lúc, tự nhiên sẽ minh bạch thân phận của hắn. Đưa ra bảy người này, đế tử thụ đón lấy thời gian, không thể không dùng nhiều một ít ở đại minh cùng đại tùy bên trong thế giới, vốt lên bảy người này đi rồi tạo thành ảnh hưởng đồng thời khôi phục cựu long chân khí tiêu hao. Hồng Hoang không nhớ năm, thời gian trôi qua nhanh chóng, đối với tu luyện chi sĩ tới nói, một cái chớp mắt khả năng chính là hơn mấy trăm ngàn năm. Hắn ở văn trọng nơi đó học sáu năm quân lực, ghi nhớ một ít trong quân thần thông, chính mình đi tu luyện ra, liền bắt đầu một mình học tập còn lại. Xử lý quốc gia đại sự, Hồng Hoang khắp nơi cũng thế, các đại chủng tộc đối phó phương pháp vân vân. Trong đó quốc gia đại sự là khó khăn nhất, bất quá đế tử thụ dù cho có dấu một ít, học tập cũng dị thường nhanh để văn trọng kinh hỉ càng làm cho đế ất kinh hỉ Sau đó 4 năm, đế ất từ từ để đế tử thụ thực sự tiếp xúc một ít đại thương chính sự. mười năm kỳ hạn đến về sau. Đế tử thụ khởi hành đi vào đông bá hầu lãnh địa đón dâu. Vì là biểu hiện coi trọng, bị kiền tự thân xuất mã. 8 vị đại la kim tiên dẫn đầu, 100 kim tiên mở đường, 6 con kim tiên hầu cấp dị thú kéo xe, 10 vạn địa tiên đại quân đi theo. Khá là hào hoa đội ngũ hành tẩu tại Vân Trung, từ chiều ca thành xuất phát. Tự nhiên không người nào dám trọng. Đầy đủ hai tháng, đội ngũ vừa mới bước vào một ít chư hầu lãnh địa, lại đi ba ngày. Cự đại trong đồng xe, đế tử thụ đang cùng Bỉ kiền đàm luận một ít có quan hệ triều chính sự tình. Đồng nhiên, Bỉ kiền ánh mắt nhất động, không có chút rung động nào nói. Tử thụ, không biết ngươi có thể thấy được quá đông gì dị tộc. Đế tử thụ trong lòng ngưng lại, bình tĩnh mà riêu hạ đầu. Vậy ngươi ngày hôm nay cần phải nhìn thấy. Bỉ kiền ôn hòa sắc mặt dần dần nhiều một tia ngưng trọng. Nhưng là không có ngoại ý muốn ý tứ đệ tử thụ không hề nói gì Trước khi lên đường cũng đã có chỗ suy đoán Không có gì hay ngạc nhiên Sau một khắc ầm Bị kiện Để mạng lại Một tiếng vang thật lớn ở chân trời vang lên Tràn ngập sát ý tiếng hét lớn nổ vang đệ tử thụ ánh mắt nhìn Chỉ thấy đông phương một vệ huyết sắc mang theo chấn động thiên địa lực lượng cực tốc mà đến Cái kia sức mạnh kinh khủng Để hắn chỉ nhìn thì có loại tâm thần cô nứt cảm giác Mạnh Mạnh thật không thể tin Mạnh đến đế tử thụ căn bản xem cũng không được gì. Trong khoảnh khắc, kết thân đội ngũ thì có loại lão đà lão đảo cảm giác, liền ngay cả cái kia tám vị đại la kim tiên, cũng có loại trong mưa gió thuyền nhỏ cảm giác. Tuyệt thế yêu vương. Chuẩn thánh. Đế tử thụ trong lòng nổi lên hai cái từ này, đại la kim tiên, kim tiên chính là tu tiên xương phương pháp, chỉ vì tu tiên thế lớn, vừa mới thông dụng ra. Nhưng từ thiên địa sơ khai, vạn tộc tử có một loại khác xương phương pháp. Vương cấp chính là đại la kim tiên đủ để xưng bá nhất vương, nhưng muốn xưng là tuyệt thế yêu vương, phải là đại la bên trên chuẩn thánh. huyết sát, không nghĩ tới ngươi tự mình đến. bỉ kiên nhàn nhạt thông dong âm thanh vang lên, một cô vô hình lực lượng tản ra, đội ngũ nhất thời bình tĩnh lại. đồng thời, hắn đã đến đội ngũ trước, thông dong nhìn cái kia càng ngày càng nhiều ánh sáng đỏ ngỏm. huyết sát vương, đệ tử thụ đám người nhất thời minh bạch thân phận đối phương, đông di thập đại tuyệt thế yêu vương bên trong, đại thương cùng đông bá hầu quan hệ thông gia, đối phương đến đây chán giết coi như là bình thường chết tràn ngập sát ý hét lớn vang lên cái kia huyết sắc hóa thành thao thiên cự lãng nhằm phía bỉ kiến phóng tầm mắt nhìn tới trong thiên địa đều là một mảnh huyết sắc cho vật cũng không cần lấy ra bỉ kiến bình tĩnh nói hơi nhấc ngón tay một đạo cực tiểu bóng ngón tay bắn ra đi vào cái kia con sóng lớn màu đỏ ngỏm hình thể tuy nhỏ nhưng tiếp xúc trong nháy mắt con sóng lớn màu đỏ ngòm liền bắt đầu đại diện tích băng tuyết tan rã hư một đạo hư lạnh con sóng lớn màu đỏ ngòm cực tốc thu nhỏ lại, hóa thành một đạo huyết sắc chung sáng, nhắm phía bị kiền. nhất thời, phảng phất một khối vẫn thạch nhập vào yếu đuối trong không khí. đệ tử thụ tuy nhiên xem cũng không được gì, nhưng là cảm giác được cái kia trong đó ngưng tụ vô cùng lực lượng, phảng phất đông đảo thế giới ngưng tụ ở trong đó, không lãng phí mảy may. bị kiền thần sắc ngưng trọng một chút, giơ tay dẫn một phát, giữa bầu trời một hành tinh khổng lồ long lánh, có sáng màu trắng hạ xuống, đón lấy cái kia huyết sắc chung sáng. ầm! Nổ vang nổ vang, huyết sắc trùm sáng thế sông hơi ngưng lại, bị kiền không chút lưu tình, tay áo lớn vung lên, vô số cột sáng màu trắng từ trên trời hạ xuống rơi, hướng về huyết sắc trùm sáng ném tới. Giống. Một đạo thú hống, huyết sắc trùm sáng lớn lên, hóa thành một đạo cao đến mấy vạn trượng huyết sắc cự thú. Cái này cự thú tứ chi chạm đất, đầu giống như hổ, thân thể giống như trừ, nói đến có chút buồn cười, nhưng xem ra huy thế kinh thiên động địa Đây là huyết sắc vương chân thân theo đông di một dạng. Một cái tạp giao kết quả, lại là một tiếng thú hống, huyết sát cả người huyết quang nổi lên, hóa thành từng đạo lợi kiếm nhằm phía cổ sáng màu trắng. Tiếng nổ vang rền không ngừng nổ vang, trời long đất lở, đạo tác sụp đổ. Không lâu lắm, huyết sát liền rơi vào hạ phòng, bị bị kiền đè lên đánh, không cam lòng thú hống từng trợ, lại không có làm phương pháp, còn chưa ra tay. Đồng nhiên, huyết sát một tiếng giống to, sớm sẽ nói cho ngươi biết không cho ngươi thể hiện. Một đạo có chút yêu dị âm thanh vang lên lập tức một đạo hắc quang từ phương xa phóng tới không nói hai lời trực tiếp gia nhập chiến đấu tiếng nổ vang rền càng thêm kịch liệt bạch quang hắc quang huyết quang ba loại quang mang phản phất đem vùng thế giới này chia làm giữa bất quá không bao lâu bạch quang vẫn chiếm thượng phong đem hắc quang huyết quang dần dần đè xuống không nên gấp gáp thứ sáu tuần sau liền lên cái bạo phát chương 79, trung thiên bắc cực tử vi đại đế bên ngoài mấy vạn giảm đón dâu đội ngũ dương mắt nhìn tám vị đại la kim tiên Trăm vị Kim Tiên, 10 vạn địa Tiên đại quân cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy bị Kiền đại phát thần uy, vẻ mặt cũng đều ung dung một chút. Đế tử thụ lẳng lặng nhìn, bị Kiền chính là đại thương một cái khác giường cột, có thực lực này, chẳng có gì lạ. Thậm chí, chỉ là, Đông Di liền đến hai vị này sao? Mà đại thương phất diện, ánh mắt nhìn phía đông phương, bỗng nhiên, một đội thú trảo đột nhiên từ phương xa giò tới, càng lúc càng lớn, chớp mắt liền trở nên không xuống dài vạn trượng, vô cùng lực lượng bạo phát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 ngay lập tức sẽ muốn thoát khỏi bị kiền rút đi. Bị kiền trong tay lực lượng lại là lại hơn phần, hiển nhiên không cho bọn họ đơn giản như vậy liền đi. Nhưng vào lúc này Đông Phương lại là một nguồn sức mạnh bạo phát, không thể so lúc này bị kiền kém. Tới đã nghĩ như thế đi sao? Hung hầu âm thanh vang lên, chỉ một quyền đầu mạnh mẽ đập về phía cái kia chính thu hồi cự chảo. ầm nhất thời nửa con cự chảo bị đánh nát, một tiếng hét thảm vang lên, khương hằng sợ. Một bóng người xuất hiện ở chỗ xa xa chính là Khương Hàng Sở, lập tức hãy cùng cự trào kia chủ nhân đại chiến lên. Bên này, lạ mặt Tam Nhãn, nhìn qua cương trực công chính, như lôi thần hạ phàm Văn Trọng cũng hiện ra thân ảnh, gia nhập đối với huyết sát vương hai người chiến đấu. Trong khoảnh khắc, Đông Di Tam Đại tuyệt thế yêu vương rơi vào rất lớn hạ phong, bất quá đang lúc này, lại là ba đạo tuyệt cường khí thế phân biệt nhắm phía hai nơi chiến trường. vai đạo kịch liệt tiếng va chạm về sau, Đông Di một phương lục đạo khí tức nhanh chóng tối lui, Văn trọng bị V Khương Hằng Sở ba người cũng không có truy. Đối mắt nhìn nhau vài lần, văn Trọng thân ảnh biến mất, Khương Hằng Sở cũng hướng mình đất phong bay đi. Bỉ Kiên trở lại đón dâu đội ngũ, hạ lệnh tiếp tục tiến lên, dường như chưa từng xảy ra gì cả. Đế Tử thụ trong lòng Đam Chiêu, đại thương một phương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, điểm ấy trong lòng hắn tự có thể đoán ra. Đông Di một phương chỉ sợ cũng chỉ là ôm tham dò một, hai, không được liền lùi muốn phương Pháp đến đây tập kích. Song phương đều không có tiến hành quyết chiến muốn Vương Pháp, vì lẽ đó Văn trọng ba người chỉ là đả thương đối phương hai, ba người, liền mặc cho đối phương rút đi. Nhìn mặt ngoài đi, hẳn phải là như vậy, nhưng trong này chính thức các loại tân bí, nhất định vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đồng thời, cũng không phải hắn lúc này có thể nhúng tay. Một bên, Bỉ kiên nhìn về phía đế tử thụ ánh mắt nơi sâu xa, nẽ qua một vệ tán thưởng, phần này trầm ổn, cũng đủ để vượt qua thế gian tuyệt đại đa số người. Thời gian từng chút trôi qua, lại bay hơn một tháng, rốt cục, đông bá hầu lãnh địa đến. Khương Hằng Sở con trai Khương Văn Hoán đã chờ ở chỗ này, thời gian 10 năm, đối phương dĩ nhiên lớn lên, đem đế tử thụ loại người hướng về thủ đô mang đến. Tốc độ nhanh một chút, lại là mấy ngày phi hành, Khương Hằng Sở ở ngoài thành nên tiếp bọn họ. Tất cả cũng rất thuận lợi, lễ tiết phương diện cũng không phải là quá phức tạp. Hai ngày sau, đón dâu đội ngũ lần thứ hai xuất phát, chỉ là nhiều người không ít. Đế tử thụ còn chưa nhìn thấy mặt Khương Tử Đồng, đưa thân Khương Văn Hoán, còn có một nhánh gần 10 vạn người của hồi môn Trong đó các loại nha hoàn người hầu chờ hơn 1 vạn người, 2 vạn tinh thông các phương diện nhân tài, 7 vạn địa tiên đại quân, còn có 10 vị kim tiên, 2 vị đại la kim tiên. Cùng với đại lượng bảo vật. Những cái này đều là khương tử đồng của hồi môn, từ nơi này bắt đầu đều là nàng món đồ riêng tư, thuộc hạ. Đồng dạng, đây cũng là khương hàng sở thành ý cùng mặt mũi. Về tốc độ mau một chút, không tới 3 tháng, liền chạy tới Triều Ca thành. Ngay hôm đó, Triều Ca thành phi thường náo nhiệt, đầy triều đại thần Cùng với 800 chư hầu cũng đã phái người đến đây đưa lên quả mừng. Đế Ất lại càng là hạ lệnh, đại yến 3 ba ngày. Ban đêm. Ở đế Ất vì hắn chuẩn bị kỹ càng bên trong tòa phủ đệ, đế tử thụ 3 ngày qua hầu như không thể rời khỏi đại sảnh, mãi cho đến yến hội kết thúc, hắn mới vừa tới tân phòng bên trong. Bước lên cái kia hồng khăn đoan, một chương hoàn mỹ không một tì vết mặt cười xuất hiện ở trước mắt hắn, so với 10 năm trước, càng thêm mỹ lệ rất nhiều. Da thịt trắng non bên trên, có chút đỏ hừng, túi hưởng, không dám nhìn đế tử thụ. Một đêm không có lời nào, chẳng qua là khi đế tử thụ tiến vào hắn thể nội lúc, đã xem như bị hắn chứng thực sự tỉnh xuất hiện. Khương Tử Đồng cũng là chân phượng thể chất, hơn nữa trình độ so với hắn hai người khác nắm giữ chân phượng thể chất nữ nhân sâu nhiều. Nếu như nói Tiêu Mỹ Nương, Trưởng Tôn vô cấu nắm giữ trình độ là nhất, Khương Tử Đồng nắm giữ chính là năm 0, thậm chí 100. Trong cơ thể Cửu Long chân khí vui mừng ngâm khẽ, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ lớn lên. 10 năm qua Được lợi từ đại tùy thế giới, đại minh thế giới không ngừng trở nên mạnh mẽ, cựu long chân khi đã đạt đến 37 trượng. Lúc này, bất quá hơn 10 cái hô hấp, liền đạt đến 39 trượng, hướng phía dưới một cái giai đoạn phóng đi. Lại quá hơn 10 cái hô hấp, một lần nhỏ thuế biến bắt đầu. Từ nơi này một ngày, đệ tử thụ phản phất lại trở về hắn ở đại tùy thế giới làm tấn vương thời gian, chỉ bất quá lần này, dưới trướng hắn nắm giữ thế lực càng thêm lớn rất nhiều thôi. Một ít bố cục, cũng ở vô thanh vô tức bắt đầu đồng thời hắn cũng bắt đầu tiếp xúc được chính sự cùng các loại tân bí để hắn với cái thế giới này càng thêm hiểu biết cũng càng thêm thận trọng. Thủy chi sâu vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thành hôn năm thứ hai một ngày một đạo tin tức truyền khắp đại thường càng hướng ra phía ngoài truyền đi ký châu hầu tô hộ con gái giác tình thượng cổ cửu vĩ thiên hồ chi hồn nghi ngờ cửu vĩ thiên hồ chuyển thế nhất thời khiếp sợ rất nhiều người liền ngay cả đế ớt cũng ném đi ánh mắt dù sao cửu vĩ thiên hồ lai lịch bất phàm ở thời đại thượng cổ cũng là một vị đại thần thông giả hồ tộc cường giả số một cụ thể làm sao đế tử thụ rất có hứng thú hiểu biết một ít thanh câu cũng điều động việc này sôi sùng sục truyền bá một hai năm đã bị một đạo khác tin tức vượt trên một đạo để đế ớt sắc mặt băng lãnh tin tức tây bá hầu con trai bá ấp hảo bị hạo thiên đại đế thu làm đồ đế tử thụ biết rõ tin tức này lông mày cũng là không khỏi vẩy một cái nhưng lập tức lại thoải mái trung thiên bắc cực tử vi đại đế quả nhiên Chuyện gì cũng không phải vô duyên vô cớ. Mà cái kia bây giờ lấy yêu tộc cổ thiên đình làm đạo tràng, chấn áp trong cực hạo thiên đại đế, đến tột cùng là tâm tư gì, ế e sợ chỉ có hắn tự mình biết. Vị này từ thượng cổ sinh tồn đến bây giờ đỉnh cấp đại thần thông người, đã ra tay, chính là không biết những người kia ra tay chưa. Vừa nghĩ tới này, mặc dù biết những này không phải là hắn lúc này nên nghĩ, nhưng đối với thực lực khát vọng, hay là trong nháy mắt trướng lên, trong tay bố cục, không khỏi bắt đầu tăng nhanh Đồng thời hắn có thể nhận ra được, đế ớt, dường như cũng ở chuẩn bị một việc lớn. Tốt nhất lý do, chính là tăng nhanh đối với hắn bồi dưỡng, càng ngày càng nhiều lực lượng, bí văn bắt đầu bị hắn nắm giữ. Cũng là một năm này, Hoàng Phi Hổ chính thức tiến vào trong quân doanh, hai năm trước bị văn trọng thu làm đệ tử Vũ Văn Thành Đô, cũng trực tiếp bị hắn vứt vào quân doanh. Còn lại ở đế tử thụ không nhìn thấy địa phương, rất nhiều chuẩn bị cũng đều ở bắt đầu. ngày đó, hắn bị đế ớt tuyển vào cung. Tựa hồ tiếp theo chút quyết định Đế Ưt vẫy lui những người khác, bên trong tòa đại điện này cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. hắn trực tiếp hỏi hướng về Đế Tử Thụ, Tây Bá Hầu con trai một chuyện, ngươi làm sao xem? Đế Tử Thụ trong lòng nhanh chóng suy tư, thời gian đã qua gần nửa năm mới đến hỏi hắn, đến tột cùng là tại sao? Hồi phụ vương, Tây Bá Hầu có ý mượn tay ngoại nhân, Hạo Thiên cũng có ý nhúng tay ta nhân tộc việc. Hắn trầm ổn nói, Đế Ưt gật đầu, vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ, ngươi cảm thấy ảnh hưởng làm sao? Đế Tử Thụ hơi suy nghĩ một chút. Bình tĩnh nói, Tây Bá hầu cử động lần này Tam Hoàng mặc kệ sao? Đế ất ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi có thở dài nói, cơ xương động tác này chính là ứng đối là cha, Tam Hoàng không sẽ quản. Từ Tam Hoàng thối lui nhân Hoàng chi vị, liền vẫn tỏa chấn hỏa vận động, chấn áp nhân tộc số mệnh, bảo vệ nhân tộc. Là nhân tộc mạnh nhất mạnh mẽ hộ thuận, nhưng nhân tộc trong lúc đó triều đại thay đổi, tranh đấu, bọn họ không sẽ quản. Chỉ là đồng dạng giống như vậy theo Hạo Thiên kéo lên liên hệ, sẽ không một dạng. Bất quá suy nghĩ một chút. Đế tử thụ trong lòng có nhưng mà, cơ xương dù sao không giống nhau. Quần, có hứng thú có thể tiến vào, 9, 26, 81.1, 605, chương 80, Thái tử. Cho dù đế tử thụ hiểu biết cũng không nhiều, nhưng là rõ ràng, đối phương chính là một cái đối nhân tộc có lớn ích việc. Liên đế ớt cũng không thể đánh gãy, hắn cũng không nghĩ sớm như vậy ra tay đánh gãy, dù sao hắn người thừa kế còn chưa trưởng thành, hắn cần làm việc còn quá nhiều. Đón đến Đế ất tiếp tục nói, hơn nữa cái kia bá ấp khảo, lai lịch thân phận cũng không bình thường, Tam hoàng càng sẽ không quản. Đế tử thụ trong lòng hơi chìm, đã như thế, cái kia bá ấp khảo liền thật sự là vị kia chuyển thế. Sự tình cũng là phức tạp hơn. Vị kia liên lụy sâu, không cần nói cũng biết. Đế ất nhìn đế tử thụ, lời nói nhất chuyển, thái sư có ý đem một ít đạo hưu đến ta đại thương làm quan, không biết ý của ngươi như thế nào. Đế tử thụ trong lòng ngưng lại, nhìn về phía đế ất, trầm giọng hỏi, xin hỏi phụ vương Không biết là người phương nào. Tiết giáo. Đế ất trong miệng phun ra hai chữ, nặng dị thường. Thái sư hắn. Đế tử thụ không có ẩn tàng, lời nói mặc dù không nói ra, nhưng đế ất cũng hiểu được. Thái sư trung thành tuyệt đối, không cần lo lắng. Đế ất khẳng định nói. Vâng. Đế tử thụ đáp lại. Thái sư tâm ý là mời một ít ngoại vi người, bọn họ cũng đều là ta nhân tộc. Đế ất lần thứ hai nói. Trong giọng nói, lần đầu xuất hiện một ít do dự. Phụ vương không thể. Đế Tử Thụ không do dự nói, hắn cũng biết Đế ất nhận hắn đến đây nguyên nhân chủ yếu. Bực này đại sự, việc quan hệ đại thương hiện tại tương lai, thích hợp nhất thương nghị, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Vì sao? Đế ất nhìn đã bị hắn nhận định là đại thương tiếp theo thế hệ Vương Tam nhi tử, đối với những khác luôn luôn thỏa mãn, trong mấy năm này, càng là đối với hắn ý kiến khá trọng thị. Ta đại thương làm nhân tộc chính thống, mặc dù nên hải nạc bách xuyên, nhưng không phải là vào lúc này. Đế Tử Thụ ngữ khí thần thái mặc dù lãnh đạo Nhưng tự có một luồng kiên nghị nói, loại này dính đến việc khác, mục đích chính là hắn có thể nhúng tay, hắn tự nhiên sẽ không ngồi xem mà kệ. Đế ớt không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Khi ta đại thương sừng sững hồng hoang đỉnh, hải nạp bách xuyên, chính là khoang dung, nhưng lúc này, sẽ chỉ là yếu thế. Dẫn vào tiệt giáo, mấy người còn có thể, nhưng càng nhiều, chắc chắn gây nên nhân tộc tổ đỉnh chi bất mãn. Ta nhân tộc chính thống, thống trị trung thổ thiên châu, dư cho các đại huyền môn đạo phái truyền giáo là từ xưa tới nay ước định, một khi đánh vỡ, hậu quả khó mà lường được. Đế tử thụ tiếp tục nói. Đế ất cau mày một ít, những này hắn đều biết rõ, nhất là người sau, lại càng là nghiêm trọng. Vấn trọng là tốt ý, hơn nữa những người kia cũng chỉ là tiệt giáo ngoại vi nhân viên, hắn những năm này áp lực càng lúc càng lớn, vì lẽ đó liền động tâm. Ánh mắt nhìn về phía đế tử thụ, nhìn cặp kia hắn cũng nhìn không thấu hai mắt, trầm mặc một hồi, thận trọng nói, ngươi có thể tưởng tượng tốt. Hiện tại có vì cha đẩy Có những người kia, tương lai ngươi hội ung dung rất nhiều. Ý hắn rất rõ ràng, đây là hắn quyết định, một khi hắn đi, cũng là không ai tạm biệt nói cái gì. Khi đó mặc dù còn có thai hoàng ẩm, nhưng chỉ cần không làm quá nhiều người, là có thể một chút tiêu trừ thai hoàng ẩm. Mà có những người này, đế tử thụ tương lai cũng sẽ ung dung một ít. Nhi thần không cần những người kia. Đế tử thụ không do dự, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng kiên định lạ thường, cùng một luồng một cách tự nhiên bá khí. Hắn cũng không có cái gì nguy trang. Trực tiếp liền biểu dương, hắn đồng ý gánh chịu cái kia vị trí. Hồng hoang cuối cùng là hồng hoang, có lúc cũng không có nhiều như vậy kiên kỵ. Hơn nữa một khi có lỗ hổng, liền không phải dễ dàng như vậy vá lại, hắn cũng không khỏi nhớ tới trong lòng hắn cái kia phong thần. Giống như nơi đó, phong thần hậu nhân vương danh sưng không, chỉ có thiên tử hai chữ. Thiên tử. Hừ. Được. Đế ất xuất khẩu, mang tới từng kia từng kia ý cười, đã ngươi như vậy quyết định, là cha nghe theo người ý kiến. Đế tử thụ không hề nói gì trước sau như một trăng ổn bình tĩnh lãnh đạo Đế ất trong lòng đều là tán thưởng nữ khí Trịnh trọng nói là cha quyết định lập ngươi vì là thái tử ngươi cảm thấy thế nào Nhi thần đồng ý Đế tử thụ thi lễ một cái dị thường quả quyết sau ba ngày trên triều hội là cha hội ở tòa án tuyên bố Đế ất Trịnh trọng nói hắn không thể vẫn bảo hộ Đế tử thụ cho dù hắn như thế nào đi nữa tán thành Đế tử thụ cũng cần đi qua khảo nghiệm Đại thương nhân vương không phải là đơn giản là có thể kế thừa. Thái tử, chính là to lớn nhất khảo nghiệm. Vâng. Đế tử thụ đáp lại. Như vậy đường đường chính chính, chính phù hợp tâm ý của hắn. Đế tử khải, đế tử diễn loại người bất quá vai hề, không đáng để lo, những người khác giòm ngó mong muốn lại có sợ gì. Không nói thêm gì nữa, đế tử thụ lui ra, đế ất nhìn hắn bóng lưng, trong lòng đống nhiên lung dung không ít. Hắn, không còn là một người. Tuy nhiên đế tử thụ còn trẻ, non nớt Nhưng một chuyện cùng quyết định, đối phương đã có thể vì hắn chia sẻ. Hơn nữa hắn từ hắn thân bên trên, nhạy cảm cảm thấy một luồng bá khí. Một luồng cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, để hắn đều cảm thấy hoảng sợ bá khí, nhưng cũng xưa nay cũng rất lý trí, đây càng để hắn yên tâm. Sau ba ngày trên triều hội, đế ớt ở tòa án tuyên bố, đế tử thụ vì là đại thương thái tử, nhất thời, đầy triều phải sợ hãi. Một ít đại thần tại chỗ liền nói lời phản đối, lập tức bị đế ớt cường lực đè xuống. Đế tử thụ có thể cảm nhận được đế tử khải, đế tử diễn, cũng không có thiếu người không quen ánh mắt. Nhưng trước sau như một bình tĩnh, lãnh đạm, phản phất cái kia không liên quan hắn. Tin tức lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp tứ phương, từng cuộc một chấn động, ở tứ phương xuất hiện, vô số người cũng gia tăng đối với đế tử thụ ánh mắt. Đồng thời, 800 chư hầu cũng phái người đưa tới quả mừng, đặc biệt là lấy đông bá hầu cùng bắc bá hầu coi trọng nhất, bất quá cái kia đều là sau đó sự tình. Trở thành thái tử về sau, chuyện thứ nhất chính là chuyển nơi ở. Đại thương thái tử muốn tham dự các loại chính vụ, trợ giúp nhân vương xử lý quốc gia đại sự, ngoài cung đã không thích hợp, cần chuyển tới nhân vương cung bên cạnh một tòa cung điện. Bất quá cái này cũng không cần đế tử thụ bận tâm. Chỉ là một ít đến đây chúc mừng người, nhưng cần hắn tự mình đứng ra. Tử thụ đại ca, người rốt cục trở thành thái tử. Một vị đại thần đi rồi, nhất vị trẻ tuổi hấp tấp, cười lớn bước đi mạnh mẽ huy vũ đi tới. Vóc người khôi ngô, mang theo một luồng lỗ mãng khí chất Đế tử thụ trong trẻo nhưng lạnh lùng sâu thẳm ánh mắt nhìn đi qua, người kia vô ý thức thu lại rất nhiều, nhưng vẫn là cười, hiển nhiên rất là cao hứng. Có thể có sức lực gọi hắn tử thụ đại ca. Càng có lá gan gọi, những năm này, hắn cũng chỉ gặp phải cái này một người. Bác bá hầu con trai trưởng sùng hầu hổ, đi vào văn trọng nơi đó bái sư học tập lúc, nhận thức. Người này tính cách có chút lô mãng, nhưng khá là ngay thẳng, liền đế tử thụ cũng không biết, đối phương làm sao không gặp hắn mấy mặt, liền một bộ theo hắn dáng vẻ nhưng trải qua quan sát, cũng không giống như giả, hơn nữa bắc bá hầu từ trước đến giờ là đế ớt tín nhiệm nhất chư hầu. Như vậy, hắn cũng là không để ý nguyên nhân, chỉ là ngầm đồng ý. May mà, đối phương tuy nhiên tính cách có chút lô mãng, nhưng rất nghe lời. Đại ca, nghe được tin tức, ta liền chạy đến, lần này thật sự là muốn ra sức uống 3 ngày. Ở cặp kia dưới ánh mắt, sung hầu hổ bản năng co lại dưới cái cổ, tâm lý có chút hơi sợ, nhưng vẫn là cao hứng nói. Kỳ thực hắn cũng không biết rằng tại sao theo người này trước mặt, lấy thân phận của hắn kỳ thực căn bản không cần đặt tiền cuộc trước. Chỉ là mấy lần gặp mặt, hắn liền cảm thấy một loại kính nghệ, một loại tín phục. Có lúc người chính là kỳ quái như thế, nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn cũng tốt, nói đường cũng tốt. Xung hầu hổ tự biết chính mình từ trước đến giờ không phải là một người thông minh, theo cảm giác đi chính là. Hắn cam tâm tình nguyện theo vị đại ca này đi. Cho tới những cái trong chẻo nhưng lạnh lùng, lãnh đạm, cùng với đại ca của mình xưng hô. Hắn vốn có thể cảm giác được đế tử thụ không có để ý. Vì lẽ đó cũng là cái thứ nhất xưng hô như vậy, đây cũng là hắn tiểu thông minh, rút ngắn quan hệ, ngược lại lấy hiện tại song phương thân phận địa vị cũng thích hợp. Đế tử thụ sát thực đối với danh xưng này không có để ý, chỉ cần không xúc phạm hắn uy nghiêm và cần, hắn sẽ rất ít tức giận. Mà thôi song phương thân phận bây giờ địa vị, một tiếng đại ca, không tính xúc phạm hắn uy nghiêm. Ngươi bản thân đi tìm phi hổ bọn họ uống. Đế tử thụ hờ hững nói một câu. Chương 81, Lữ bố, sung hầu hổ gật đầu, hắn vốn không có ý định tìm đế tử thụ uống, nói như thế, chỉ là biểu đạt một loại thân cận mà thôi. Hơn nữa hắn đến vậy còn có chuyện quan trọng. Đại ca, phụ thân đã cho ta truyền lời, để ta trở lại. Không do dự, nói thẳng ra. Đế tử thụ gật đầu, đối phương là nên trở về đi tiếp thu bắc bá hầu một mạch, càng cao tầng thứ truyền thừa bồi dưỡng. Đón đến, đạm mặc nói, chú ý ngươi nhị đệ. Sung hầu hổ hơi run run, tuy nhiên không quá tin tưởng. Nhưng hắn loại thân phận này, tự nhiên sẽ không bất cẩn, thận trọng gật đầu. Đối mặt chính mình thân đệ đệ cùng đế tử thụ, hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng đế tử thụ. Không có nhiều lời vài câu, hầu sùng hổ rời đi. Đến đây chúc mừng đại thần vẫn nối liền không dứt, mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào, ở bề ngoài tự nhiên không biết làm không đúng. Mà đồng thời, đế tử khải, đế tử diễn cả hai cái thất bại giả, nhưng là lần đầu tiên ở trong bóng tối gặp mặt. Hai người đều là vẻ mặt tâm trầ Bọn họ cầu mãi hơn mấy trăm ngàn năm vị trí, lại cứ như vậy bị người đoạt đi. Bọn họ làm sao cam tâm? Không đề cập tới hai bọn họ muốn phương pháp, thương nghị, từ lên làm thái tử bắt đầu từ ngày đó, đệ tử thụ liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Đại thương cương vực to lớn, sự vụ, thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng, cho dù đại thần chia sẻ rất nhiều, nhưng cần nhân vương xử lý, vẫn nhiều vô cùng. Như vậy cần đế tử thụ hiệp trợ, cũng là nhiều vô cùng. Cũng may là bọn họ đều là tu vi tại thân bằng không tuyệt đối không giúp được, đều tươi sống mệt chết. Đồng thời, hắn hiệp trợ xử lý chính vụ thời gian, một ít công kích, làm khó dễ cũng hướng về hắn mà tới. Đều là chút chính vụ trên bảy dập, bất quá đối với hắn hầu như vô dụng Trải qua hai đoạn đế vương kiếp sống, cho dù không thể cùng hiện tại so với, nhưng ứng phó những này, hay là không thành vấn đề. Thậm chí đơn thuần luận như kế, bọn họ những người kia, còn không bằng đại minh thế giới, đại tùy thế giới đại thần. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ ra tay. Thanh trừ hết mấy người. Đại thương vương triều là quý tộc thế tập chế, không nói chư hầu, chính là trong triều rất nhiều chức vị, cũng đều là như vậy. Cũng không đủ năng lực, nhưng chiếm cứ đầy đủ cao vị đưa, ở trong mắt hắn, cũng phải cần thanh trừ. Đây cũng là dẫn đến đại thương nhân tài không đủ nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng lúc này cũng không thể thật đối với thế tập chế khởi sướng khiêu chiến, vậy thì thật sự là tự chịu diệt vong. Là lợi dụng bọn họ đối với hắn công phạt, lý do quang minh chính đại, triều đình tranh đấu thôi. Ai cũng nói cũng không được gì. Đế Ất cũng là phát hiện điểm ấy, thích nghe ngóng. Một bên yên lặng giúp đỡ Đế Tử Thụ, thỉnh thoảng thanh trừ mấy người, đề bạn mấy người. Một bên ổn định triều đình. Hai cha con rất có hiểu ngầm, yên lặng sửa sang lấy triều đình, thậm chí là phóng túng Đế Tử Khải, Đế Tử diễn công kích Đế Tử Thụ. Cả hai cái đối với bọn họ tới nói phải không thành tài nhi tử cùng phế phẩm người vẫn có tác dụng. đương nhiên trong này trình độ, nhưng cũng là muốn nắm giữ tốt. Vạn Nhất Huyên nao quá lớn. Đối với đại thương chính là tai nạn. Thời gian từng chút trôi qua, đế tử thụ đại bộ phận tâm lực, cũng đặt ở trong triều đình. Hắn hôm nay là thay đổi không đại sự, nhưng một ít việc nhỏ, lại là đem hết toàn lực đi làm, cũng tỉ như mượn dùng đế tử khải, đế tử diễn đối với hắn công kích, thanh trừ một ít năng lực không đủ đại thần. Còn có, chính là bí mật kiến nghị đế ất, tiêu tốn lớn đại giới, bồi dưỡng đại quân. Đại thương Vương Đình làm nhân tộc chính thống sừng sững hơn 80 vạn năm, gốc gác thâm hậ Chỉ có đương đại nhân vương đế ớt một người rõ ràng. Bí ẩn đại quân đến cùng ít nhiều, cũng chỉ có đế ớt một người rõ ràng. Đế ớt nghe theo, nhưng cụ thể làm sao, đế tử thụ cũng không rõ ràng. Hắn biết rõ, vẫn là hắn thực lực quá thấp, hiện tại không thích hợp tiếp xúc những cái. Tự thân thực lực phương diện, đại tùy, đại minh hai thế giới vẫn không chém làm hắn cung cấp số mệnh chi lực, nhưng vẫn là quá yếu. Cho dù thêm vào Khương Tử Đồng chân phượng thân thể tầm bổ, cũng tiến triển chậm chậm. Vừa đạt đến thứ 45 triệu, Cứ như vậy, thời gian 10 năm tựa hồ nháy mắt mà qua. Ngay hôm đó, hắn một thân một mình tiến vào trong mật thất. Thấy hoa mắt, đệ tử thụ đã bắt đầu du lãm lên trong đầu ký ức. Lữ bố. Một lát nữa, hắn mở hai mắt ra, một kia kỳ dị vẻ mặt nẹ qua. Cư nhiên là lữ bố. Hắn trong ký ức đông hắn mạt nghiên cái kia lữ bố. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một gian không lớn không nhỏ gian nhà, đồ vật không nhiều, tối dẫn người chúc mục đích chính là bên cạnh đưa tay là có thể chạm tới một thanh tản ra hàn quang ý lạnh lợi khí. Phương Thiên Hỏa Kích, đã đạt đến pháp bảo cấp bậc Phương Thiên Hỏa Kích. Thế giới này, thú vị. Một tia như có như không ý cười nổi lên, ra ngoài hắn dự liệu thân phận, nhưng khá phù hợp tâm ý của hắn. Lần thứ hai nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ được vùng thế giới này, quen thuộc vùng thế giới này quy tắc. Thiên địa linh khí so với bây giờ đại tùy thế giới còn muốn nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, thiên địa quy tắc hầu như hiển lộ với ở ngoài. Nói cách khác, phía thế giới này tu luyện độ khó khăn, so với đại tùy còn muốn nhỏ không ít. Nhưng tương tự, kết hợp lưu bố ký ức, phía thế giới này người thọ mệnh, so với đại tùy còn muốn ngắn rất nhiều, thiên địa không cho. Lúc này, lữ bố chính 15 tuổi, cũng là đại hán hán linh đế tại vị năm thứ 8. Phía thế giới này không có tần cùng với xuân thu chiến quốc loại hình lịch sử, đại hán sừng sưng 4.000 năm, lúc này, đã là ngày càng suy sụp. Thái bình đạo ba chữ, cũng tồn tại ở lữ bố trong đầu. Lại lặng im một hồi, đem nguyên thân lưu bố trừ chiến đấu ở ngoài ký ức triệt để chỉnh lý tốt. Nguyên thân lưu bố tuy nhiên chỉ có 15 tuổi, nhưng một thân nhục thân đạo thực lực, đã đạt điệu tiên cấp độ thứ 6. Gần như không so với trong hồng hoang hầu sùng hổ, khương tử đồng loại người chậm. Đương nhiên, thế giới không giống, quy tắc không giống, cũng vô pháp bắt được đồng thời so với. Nhưng ở cái thế giới này, cũng là nhanh kinh người. Mà cái này thân thể thực lực, trừ võ học gia truyền, toàn bộ là đối phương chém giết đi ra. Từ chín tuổi bắt đầu ra chiến trường, từng chiêu từng thức cùng với Tu Vi, đều là từ chiến trường cùng trong thiên địa lĩnh ngộ mà tới. Thân kinh bắt chiến, ngàn trận chiến đều không đủ lấy hình dung, cái kia trong đầu to lớn chiến đấu ký ức, để đế tử thụ có loại sáng mắt lên cảm giác. Đương nhiên, đây là hắn thân thể, hắn chỉ là nắm giữ lưu bố ký ức mà thôi, cho nên đối phương nục thân đạo Tu Vi, hắn không có. Có, cũng chỉ là ký ức, cùng thân phận này. Lúc này tiền thân, một thân một mình chỉ có một đại hán này Tịnh Châu Ngũ Nguyên Quận cửu Nguyên Quan Huyện Binh Thập Trường chức vị đây là hắn giết không biết ít nhiều gì tộc nhân gặp phải không biết bao nhiêu lần nguy hiểm liều mạng đổi lấy tiểu chức vị đối phương cái kia chiến thiên đấu địa chỉ dựa vào chính mình chỉ có thể dựa vào tín nhiệm mình hắn có thể cảm nhận được thậm chí cũng không nhịn được bay lên một kia tán thưởng Lữ bố một vệt dị thải ở đế tử thụ trong mắt lóe ra nhìn về phía bên cạnh Phương Thiên Hoa kích Danh chính quyền à Một luồng có chút lâu không gặp nóng bỏng ở buồng tim bay lên. Đào mắt, chính là thời gian một tháng đi qua. Đế tử thụ cũng quen thuộc tiền thân sinh hoạt, trừ xuất lĩnh chính mình nhất thập 200 người huấn luyện, đi làm ra, không có gì khác sự tình. Mặc dù có loại bình đài quá nhỏ cảm giác, nhưng đế tử thụ lại là cam tâm tình nguyện ở đây chờ đợi. Bởi vì ở đây, hắn có việc muốn làm, một là tiền thân lưu bố chiến đấu ký ức kinh nghiệm là hắn thiếu hụt, cái này cần đại lượng thời gian đi học tập, còn muốn lớn hơn đo chiến đấu đi ma hợp. Ở đây vừa vẫn thích hợp. Hai chính là trong quân thần thông, hắn tử văn trọng nơi đó học tập trong quân thần thông, kỳ thực chỉ là nhớ kỹ, cũng không có tu luyện thế nào, dù sao thân phận của hắn không giống, hơn nữa không đi quân doanh, không mang binh, trong quân thần thông là tu luyện không đến nơi đến chốn. Nơi này tạm thời đối với hắn mà nói cũng thích hợp. Cựu Nguyên huyện mặc dù chỉ là một cái huyện, nhưng bởi vì nằm ở biên cảnh, thường xuyên gặp phải hùng nô cướp bóc. Vì lẽ đó có binh năm vạn Đây đối với tỉnh Châu trung 500 vạn đại quân tới nói, không tính là gì, nhưng ở huyện nhất cấp tới nói, nhân số không ít. Đối với cái này lúc đế tử thụ cũng vừa hay thích hợp. Một bên Du Lãm Lư bố chiến đấu ký ức kinh nghiệm, một bên ma hợp, một bên chậm rãi triển lộ thực lực mình, tốt sâu sắc thêm đối với cái này 5 vạn đại quân sức ảnh hưởng. Chương 82, Chiến thần, Bảo hộ thần. 3 năm sau. tỉnh Châu Ngũ Nguyên quận Cửu Nguyên huyện ở ngoài hơn 500 dặm. Giết. A. La Lư Bố Lữ bố đến, chạy mau. Một nhóm trên người mặc đại hán quân phục, khoảng chừng hơn 3.000 người cưỡi ngựa, chính đuổi theo một nhóm hơn 2 vạn người người hung nô. Không sai, đúng là như thế, hơn 3.000 người truy kích hơn 2 vạn người. Hơn 2 vạn người nhưng mỗi người sắc mặt sợ hãi, chỉ lo chạy trốn, không có một tia chiến ý. Có thể mặc dù bọn hắn đã đem hết toàn lực đánh ngồi xuống ngựa, nhưng phía sau cái kia hơn 3.000 người tốc độ nhanh kinh người. Cho dù là bọn họ ngồi xuống ngựa không thể so người trước được, nhưng tốc độ lại là nhanh hơn rất nhiều. Phảng phất chính là một cái chính thể, giống như đoàn mây, một khối vững thạch mang theo một luồng huyền ảo khí tức, sông thẳng phía trước, chớp mắt liền đuổi theo mười mấy trượng. mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia hơn hai vạn người hung nô hay là không có liều chết nhất chiến dũng khí, một người cầm đầu quát lớn, lừa bố, chúng ta cũng không có có đường quá ngươi cựu nguyên huyện. thanh âm trời rung đất chuyển, biểu hiện không tầm thường thực lực, nhưng cũng mang theo từng kia từng kia bi phấn cung sợ hãi. Nghe được đây cơ hồ tương đương với xin tha, hung nô mọi người không có xấu hổ, trái lại đều là khát vọng, đối nhau khát vọng. Mặt sau tên ác ma kia thực sự quá khủng bố, giết bọn họ thật sự không có phản kháng dũng khí. Mà mặt sau cái kia hơn 3.000 người, hầu như cũng lộ ra ý cười. Tự hào, kiêu ngạo cùng với sùng bái ý cười. Ánh mắt hoặc ánh mắt xéo qua đảo qua phía trước đạo kia vĩ đại thân ảnh lúc, đều là không hề che giấu hỏa nhiệt, sùng bái. Cái này 1-2 năm đến, bọn họ nghe được quá nhiều loại này xin tha Trải qua quá nhiều loại này lấy thiếu truy nhiều chuyện. Mà hết thể này nguyên nhân, chính là phía trước bóng người kia. Giết. Đế tử thụ trong tay phương thiên họa kích nhất chỉ lạnh lùng, tràn ngập bá khí thanh âm ở trong thiên địa này vang lên, phảng phất là vang lên trung tăng, thiên địa nhất tịch. Phía trước hơn 2 vạn người hung nô có cảm giác có loại hô hấp không đến cảm giác. Ngay lập tức, hơn 3.000 người tốc độ lại là nhanh một đoạn, mạnh mẽ va vào phía trước hơn 2 vạn người. A. Giết. Phúc. Lữ bố. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, đại đan vu sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đầu hàng, đừng có giết ta. Đế tử thụ trong tay trường kích cử khinh nhược trọng đất sẽ qua, phảng phất từng đạo hoàn mỹ hình tròn xuất hiện, từng cái từng cái sinh mệnh biến mất. Phía sau hắn, hơn 3.000 người đồng dạng cơ binh khí, dễ như ăn cháo đất thu gặt lấy sinh mệnh. Chỉ cần vào lúc này, chỉ cần theo đế tử thụ, thực lực bọn hắn sẽ cường đại không ít. Thêm vào đối phương chỉ muốn thoát thân, bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Truy kích chỉ là kéo dài hơn 20 dặm, này cố hơn 2 vạn người hung nô tiểu cổ nhân mã cứ như vậy biến mất. Theo thường lệ, không giữ lại ai. Hơn 3.000 người thuần thục quét tước chiến trường, hữu dụng mang tới, vô dụng vứt bỏ. Không lâu lắm, hơn 3.000 người liền bắt đầu hướng về cửu nguyên huyện trở về, mang theo hơn 1 vạn thất ngựa tốt. Chờ đến thời gian, cửu nguyên trên tường thành đều là tiếng hoan hô, hai bên bách tính cũng đều lộ ra hoan hỉ vẻ mặt. Gần đây 3 năm qua, bọn họ đã trải qua rất nhiều lần chuyện như vậy. Mỗi một lần cũng đại diện cho lại có rất nhiều từng thương tổn bọn họ dị tộc nhân chết đi. Thướng quân, thứ sử đại nhân lại phái người tới. Đế tử thụ mới vừa vào thành môn, cựu nguyên huyện thủ tướng hắc Manh liền tự mình lại đây, cực kỳ tôn kính nói. Không gặp. Đế tử thụ lánh đạm nói, sau đó tiếp tục hướng phía trước chạy. Quanh thân đông đảo tướng sĩ đã thành thói quen, nhưng vẫn còn có chút cảm động, cũng càng thêm sung kính. Đây chính là thứ sử đại nhân tự mình phái người đến mời chào, một khi đến liền là tiền đồ như gấm. Nhưng đây là lần thứ ba, lữ tướng quân lại là căn bản không để ý tới. Tuy nhiên dẫn đến thật vất vả thăng lên quan chức cũng ném, nhưng chính là xem thường. Không sai, chính là xem thường. Chỉ là chuyên tâm thủ hộ lấy Cửu Nguyên, giết đến dị tộc kinh hồn bạc vía, Cửu Nguyên huyện trong 300 dặm lại không có dị tộc dám đạp chân. Cho tới không có quan chức, ha ha. Cái này Cửu Nguyên huyện, thậm chí Chu Vi thị trấn, thậm chí toàn bộ Ngũ Nguyên quận, lại có cái nào dám bất kính. Cửu Nguyên huyện năm vạn đại quân, nhìn nhận người nào? Sinh hoạt tại biên cảnh, thời khắc gặp phải dị tộc nguy cơ, sống tiếp mới vừa rồi là số một, quan trước, vậy coi như cái gì? Vâng. Hát manh trong lòng có chút vị đắng, dù sao nhớ tới ứng phó cái kia phái hạ xuống quan viên, cũng có chút đau đầu, nhưng vẫn là đáp lại. Nhìn đế tử thụ ánh mắt, tương tự tràn đầy sùng kính. Không sinh sống ở biên cảnh người, là sẽ không minh bạch biên cảnh người đối với một vị bảo hộ thần, chiến thần loại kia sùng kính. Không sai, đế tử thụ ở cựu nguyên huyện. Cùng với quanh thân thị trấn trong mắt tất cả mọi người, chính là chiến thần cùng bọn hắn bảo hộ thần. Ba năm qua, hoặc đơn thân độc mã, hoặc mang quân lên chiến, tất cả lớn nhỏ không xuống mấy trăm lần, giết địch vô số. Hung nô 10 vạn đại quân, 20 vạn đại quân, 50 vạn đại quân cũng đã tới, có thể không ngoài dự tính, đều là chỉ có thể bại trận chạy chối chết. Giết đến hung nô không dám đặt chân cửu nguyên quanh thân. Thời gian ba năm, không biết có bao nhiêu người hung nô, thậm chí ôi hoàn người táng thân ở đây càng không biết có bao nhiêu người may mắn thoát khỏi với khó, không đến nỗi cửa nát nhà tan, báo huyết hải thâm cứu. người ở đây ai không minh bạch? bọn họ kỳ thực chính là bị vứt bỏ người, liền một cái thế gia cũng không lại ở chỗ này. cựu nguyên huyện đã từng thế nhưng là ngũ nguyên quận chỉ sở, hiện tại lúc đó chẳng phải di chuyển sao? vì lẽ đó, ở đây mệnh lệnh, quan chức cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể mang theo bọn hắn sống tiếp, tốt nhất lại đem những cái đáng chết dị tộc giết sạch. không thể nghi ngờ, ba năm qua. Đế tử thụ làm được tốt nhất. Làm được tất cả mọi người cam tâm tình nguyện kêu một tiếng tướng quân. Bá Bình, Nguy Tục, dẫn bọn họ về doanh. Một bên về phía trước, một bên đế tử thụ quay về bên người nhất mặt không hề cảm xúc, khí chất trầm ổn, còn có nhất tràn đầy sùng bái ánh mắt người trẻ tuổi nói. Vâng. Hai người kia đáp lại. Rất nhanh, liền mang theo hơn 3.000 người trở về đại doanh cùng xử lý đến tiếp sau việc. Tuy nhiên bọn họ cũng không thể quan chức tại thân, nhưng ở cái này cửu nguyên huyện. Đã không ai quan tâm cái này. đệ tử thụ thì là ở vô số sùng kính dưới ánh mắt, trực tiếp trở về hắn nơi ở. Xuống ngựa, nhất Mỹ lệ đoan trang nữ tử liền tựa hồ thở một hơi, chào đón. tướng quân, cơm nước đã có được, lúc này có thể dùng. Nữ tử ôn nhu như nước giống như nói. Ừm. đệ tử thụ nhẹ nhàng theo tiếng, trước tiên đi vào trong nhà. Tuy nhiên tu vi đến hắn cảnh giới này, có ăn hay không cơm canh cũng đã không đáng kể, nhưng như không tất yếu, hắn còn là ăn. Cô gái này gọi nghiêm linh, một năm trước bị nhà hắn đưa đến hắn cái này đến cảm tạ, cũng là ngụy tục biểu tỷ. Đế tử thụ không có không thu lý do. Bây giờ chính là nàng ở sửa sang lấy hắn nơi ở, xem như hắn tiếp. Bên này, đế tử thụ theo mỹ nhân dùng cơm. Quan nha, nhất khí chất bất phàm người trung niên sắc mặt tâm trầm, một bên, cửu nguyên huyện huyện lệnh cẩn thận bồi tiếp. Làm càn. Đông nhiên, người trung niên một cái tát vô vào bên cạnh trên bàn, tràn đầy nộ khí, hắn lư bố có tải gì? thứ sử đại nhân ba lần hắn lại thấy cũng không thấy bản quan làm càn ngông cuồng đại nhân chớ giận cửu nguyên huyện huyện lệnh bất đắc dĩ khuyên nhủ chớ giận làm sao chớ giận cái kia lữ bố còn đem thứ sử đại nhân còn đem ta đại hán để vào mắt sao người trung niên kia càng nói càng giận vẫn cửu nguyên huyện lệnh quát lớn còn có người cái kia lữ bố vì sao có thể triệu tập cửu nguyên đại quân hắn một giới bạch thân, muốn tạo phản sao cửu nguyên huyện lệnh vẻ mặt lạnh lẽo bình tĩnh nói Hạ quan vô năng, lữ phụng tiên có thể triệu tập đại quân nguyên nhân. Đại nhân không ngại hỏi cái này, cựu nguyên dân chúng trong thành liền biết. Nếu cảm thấy hạ quan làm không được, đều có thể lui lại quan trước, khắc mệnh người khác. Người trung niên kia sắc mặt cứng đờ, lập tức chính là càng thêm phẫn nộ. Nguyên nhân hắn làm sao không biết rõ? Tịnh Châu cựu nguyên lữ bố, kinh tài tuyệt diễm, thực lực ngập trời, tựa hồ không có cực hạn giống như mạnh khủng bố. Sát lục vô số dị tộc, danh tiếng đã sớm vang vọng Tịnh Châu, thậm chí là còn lại mấy cái Châu. Bằng không thứ sử đại nhân như thế nào lại liên tục ba lần hắn? Cho tới một giới bạch thân triệu tập quân đội, ở những nơi khác nhất định là tội chết, nhưng ở bên này cảnh, thở ra. Nhất là bây giờ triều đình hỗn loạn thời gian. Người nào lại đang tử cái kia? Người nào lại dám nắm lữ bố? Không nói dân tâm, chính là đối phương cái kia kinh thiên thực lực, liền khiến người ta tâm sinh kiêng kỵ. Ít nhất, thứ sử đại nhân không dám. Chương 83, dị tộc cùng Hán triều hiểu ngầm, đáng chết. Hơn nữa cái này Nam Hung Nô tuy nói là thần phục với Đại Hán, nhưng quấy dày biên cảnh việc chưa từng có đoạn tuyệt quá, song phương cũng đều là ngầm thừa nhận, để trận chiến lớn không đánh được là được. Cho tới tiểu một ít biên cảnh người bị giết chóc cấp giật, đều là đại cục cả Tịnh Châu Nam Hung Nô, Ú Châu Âu Hoàn, Lương Châu Khương đều là như vậy. Cái này mấy lần Hung Nô bị Lữ Bố giết đau, liên tục khiển binh gần trăm vạn công kích cửu nguyên, đều bị đánh đuổi, còn có cái kia Lữ Bố ba năm qua giết dị tộc chờ chút công tích. Đây đều là chân thật công tích. Cũng bị thứ sử đại nhân chờ tỉnh châu đại nhân vật nuốt vào. Triều đình bên kia mấy lần phát tới ngợi khen, thứ sử đại nhân càng không thể lúc này đi đối phó lữ bố. Bằng không hắn một cái triều đình quan viên, há có thể khuất quý tới đây. Còn có, nho nhỏ này cựu nguyên huyện lệnh lại dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Thật sự cho rằng không ai đồng ý tới bên này cảnh làm huyện lệnh, liền vô tư. Thật sự là làm càn, làm càn. Người trung niên lửa giận trong lòng nổi lên. Chạy nhảy đứng dậy cả giận nói, hay, hay, bản quan ngược lại muốn xem xem ngày sau ngươi cũng nói như thế. Nói xong, phất tay háo đi ra ngoài. Đại nhân đi thong thả, hạ quan không tiễn. Cửu nguyên huyện lệnh nhàn nhạt nói một câu. Người trung niên kia thân ảnh dừng lại, lập tức bước chân tăng nhanh không ít. Lúc này, hắc manh từ sau nhà đi ra, có chút lo lắng nói, đại nhân, cái này vương lý chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Yên tâm. Cửu nguyên huyện lệnh lý thông lắc đầu một cái, chúng ta đều là không quá quan trọng chỉ là lữ tướng quân nơi đó ai bọn họ chỉ sợ sẽ không vẫn tùy ý lữ tướng quân như vậy tồn tại hắc manh gật gù hắn và lý thông là cái này cửu nguyên huyện văn võ đứng đầu kỳ thực theo thực lực của hắn hắn là có thể đi tìm kiếm sự phát triển càng lớn mạnh ở lại chỗ này chính là hắn kính nệ thậm chí sùng kính sùng bái tướng quân cho nên mới không có đi lúc này tự nhiên có chút là đế tử thụ lo lắng hắn rõ ràng một ít những đại nhân vật kia tâm lý thủ đoạn bất quá lo lắng Vừa có một luồng chảy qua hơn trăm lần đại chiến bồi dưỡng lên tuyệt đối tín nhiệm, cũng không cần lo lắng quá mức, tướng quân thực lực thiên hạ vô song, người nào có thể làm gì hắn? So với chính mình cũng có lòng tin tiếng nói vang lên, để lý thông cái này theo văn người cũng không khỏi gật gù. Ngược lại lấy hắn kiến thức nghe nói, chưa từng nghe nói còn có ai so với tướng quân mạnh. Chỉ cần tướng quân muốn đi, người phương nào có thể cản? Về phần hắn chính mình an nguy, tiền đồ, hắn là không chút nào để ý. Hắn thân là người ở đây, có thể vì gia hương làm một chuyện đã đủ huống chi hắn bối cảnh gì đều không có nào có cái gì tiền đồ có thể nói Bằng không lại làm sao có khả năng đảm nhiệm cái này cựu nguyên huệ lệnh nơi này huệ lệnh đều là biên giới bị từ bỏ tiểu nhân vật thôi đáng tiếc lý thông trong lòng thở dài một tiếng những năm này dị tộc dần dần bắt đầu lớn mạnh nếu hiện nay triều đình thanh minh lữ tướng quân cũng chắc có lẽ không không đi nhận trước trước mà có lữ tướng quân chỉ là dị tộc không đáng nhắc tới ban đêm buông xuống Một phen hoạt động về sau, đệ tử thụ ôm ấp lấy nghiêm linh hương mềm thân thể nằm ở trên giường, nhưng không buồn ngủ. Trừ tinh thần đặc biệt hề vải ra, hắn đã là sẽ không ngủ. Trong đầu, tiếp tục cùng nguyên thân lưu bố chiến đấu ký ức kinh nghiệm tiến hành nghiệm chứng. 3 năm 3 năm qua, hắn hơn nửa thời gian, tựa hồ cũng là ở sát lục bên trong, chưa bao giờ sẽ sử dụng binh khí, cho tới bây giờ đèm phương thiên họa kích khiến xuất thần nhập hóa. Trừ hắn siêu cao thiên phú, chính là cái kia không ngừng từng cuộc một chém giết. Bị đích thân hắn giết người, từ lâu đến không hết, đây là một loại với hắn hạ lệnh giết người, có chút không đồng cảm cảm giác, nhưng cũng đều đã thích hướng. 3 năm chém giết, hắn không thể nói chiến đấu kinh nghiệm thật lợi hại, dù sao hắn 3 năm qua cho dù vẫn là tận lực thu lực lượng, tận lực kỹ xảo sử dụng, tích lũy kinh nghiệm. Nhưng trên thực tế, căn bản không tìm được đối thủ hắn, hay là thiếu một loại bị cảm giác ngột ngạt cảm giác. Bất quá đem so sánh với 3 năm trước, nhưng cũng tốt quá nhiều quá nhiều, hoàn toàn không thể sánh bằng. Đến lúc này cũng hầu như toàn bộ hấp thu nguyên thân lựa bối chiến đấu kinh nghiệm, từ từ hình thành chính mình phương thức chiến đấu. Trở lại năm đó cùng cái kia ma tộc chi vương cùng với vương hậu giao thủ, căn bản không cần vận dụng khí vận sức áp chế. Ba năm qua, cái này có thể nói là thu hoạch lớn nhất bên trong. Cho tới cái khác, cũng đều không khác mấy ở dựa theo hắn thiết tưởng phát triển. Không có đi làm quan, thậm chí căn bản không nhìn đinh nguyên mởi, nguyên nhân rất đơn giản. Vùng thế giới này, không ai có tư cách này để hắn túi đầu dù cho chỉ là nhất thời, nhắm mắt lại tiếp tục thể ngộ cửu long chân khí hảo diệu, không có số mệnh chi lực, trong 3 năm cửu long chân khí không có chút nào biến hóa, như cũng là 45 mươi không đi làm quan đây cũng là một cái nguyên nhân. một khi phía trên có người áp chế, cho dù chỉ là trên danh nghĩa cũng không còn là chính thức nhân chủ, quân chủ, dù cho hắn đạt xuống to lớn hơn nữa địa bàn, cũng tu luyện không cửu long chân khí, thể ngộ một hồi, lại bắt đầu cẩn thận tìm hiểu mấy môn thần thông, đại nhật bay lên. Một ngày mới đến, đế tử thụ đi quân doanh chỉ huy năm vạn đại quân thao luyện, phối hợp với tu luyện trong quân thần thông. Mấy ngày sau xem tình huống, sẽ mang người đi ra ngoài càn quét, càn quét dị tộc, cái này chính là hắn gần nhất sinh hoạt. Tỉnh Châu chỉ sở Thái Nguyên quận Tấn Dương trong thành, Đinh Nguyên nghe vương lý, vẫn tính bình tĩnh khuôn mặt, một đôi mắt càng ngày càng lòng trầm. Đáng chết. Một lát, phất tay một cái bình tĩnh nói, có bản lĩnh người quả nhiên tâm cao khí nạo, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Vương Lý cung cung kính kính lui ra, không dám nói thêm cái gì. Vương Lý vừa đi, vẫy lui hạ nhân, Đinh Nguyên trên thân một cỗ cường đại khí tức tựa hồ liền muốn bạo phát đi ra, nhưng cuối cùng vẫn còn nhịn xuống. Đại nhân chớ giận. Bên cạnh tâm phúc lập tức ngưng âm thanh nói. Hừ, cái kia lữ bố thật sự đáng trách, Lão Phu ba lần hắn lại cũng từ chối, đáng chết. Đinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo trần chuỗi căm ghét cùng sát ý. Một thất phu mà thôi, thực lực mạnh đến đâu thì có ích lợi gì? Đại nhân thực không thích hợp động thủ. Cái kia Tâm Phúc khẽ nhủ. Đinh Nguyên chậm rãi đè xuống trong lòng sát ý, hắn biết rõ xác thực như vậy. Giết đối phương không dễ giết không nói, đối phương tồn tại, chống đỡ hung nô cũng đều là hắn công tích. Hừ, tạm thời tha cho hắn tính mạng. Không nhịn được lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, hất quá lời này. Lập tức, vẻ mặt Hòa Hoan lại nói, viên công nơi đó nói như thế nào? Đại sự sắp tới. Tâm Phúc vẻ mặt ngưng trọng hạ xuống, chậm rãi nói, nhất thời Đinh Nguyên vẻ mặt đồng dạng ngưng trọng hạ xuống, trong lòng không tự chủ có chút sốt sáng, gật gù. Gần như cùng lúc đó, bao la trên thảo nguyên, Nam Hung Nô vương đỉnh, Nam Hung Nô cao tầng tất cả đều vẻ mặt phẫn nộ. Vậy lữ bố thực tại đáng trách, hán chiều lại mặc kệ, khó nói muốn lần nữa gây nên đại chiến. Chúng ta không thể còn như vậy mặc hắn làm cản. Tả Cốc Lễ cái thứ nhất không nhịn được cả giận nói. Đúng vậy, ta xem người hán chính là coi thường người khác quá đáng, cho là chúng ta mặc bọn họ bất nạn. Phải đại tướng lập tức mở miệng phụ hoạn. Còn lại cao tầng cũng đều là sát ý biểu lộ, ngăn ngắn ba năm, bọn họ bẻ gây ở nho nhỏ cửu nguyên bên dưới thành người, thật sự quá nhiều quá nhiều. Trong lòng bọn họ thật sự có chút bi phẫn. Song Phương nhiều năm như vậy hiểu ngầm, ngươi để chúng ta cướp một ít, Song Phương tiếp tục bình an vô sự thật tốt. Nhưng chỉ có tên ma quỷ kia đồng dạng nam nhân. Đầu tiên là 5 vạn, lại là 10 vạn, 20 vạn, hơn nửa năm trước một ít cao tầng không nhẫn lại được, xuất binh 50 vạn nhưng vẫn là chết chỉ còn hơn một vạn người trở về từ cõi chết trở về hơn nửa năm qua này lại càng là thỉnh thoảng càn quét cướp giật bọn họ đại hung nô thấy bọn họ hung nô liền, liền giết thật sự đáng trách đáng chết sau đó lại là từng trận tiếng hét lớn đều là tràn ngập sát ý Đan Vu Khương cử có chút đau đầu trong lòng hắn đồng dạng đều là sát ý nhưng lại không muốn cùng hắn triều lên đại quy mô chiến tranh cho tới phái người đi vào hắn triều chỉ trích cái kia lữ bố hắn đã biết Cái kia lữ bố căn bản không phải hán triều quan viên, hướng chi loại này song phương cũng rất hiểu ngầm sự tình. Một khi nói ra, vậy thì không được, bọn họ càng mất mặt. Để cho các ngươi cướp các ngươi cũng cướp bất quá, còn có thể nói cái gì? Nhưng không dậy đại quy mô chiến tranh, 50 vạn thiết kỹ đã là cực hạn, như vậy cũng không được, bọn họ lại làm sao có khả năng làm sao đối phương? Mà đang ở hung nô cao tầng thương nghị không đúng giờ, đế tử thụ đã lại một lần nữa mang binh vào thảo nguyên. Phớt đấy lên giá, mấy ngày đó hội thêm trường. Nợ trương tiết đều biết chậm rãi bù đắp, không cần phải gấp gáp, đến lúc đó mới thêm càng quy tắc cũng sẽ có. Đại gia. Chương 84, công như sấm, giết hại. Khoảng cách Đinh Nguyên lần thứ ba mời hắn, đã qua mười mấy ngày. Mười mấy ngày toàn lực thao luyện đại quân, mấy ngày nay, trong quân thần thông có không nhỏ đột phá, để đế tử thụ trong lòng nhất thời ý lạnh sôi trào. Lập tức, 40000 đại quân ra Cựu Nguyên huyện, thẳng đến thảo nguyên nơi sâu xa. Chỉ thấy cái này 40000 đại quân, hầu như người người cưỡi tuấn mã. Mỗi người tinh khí thần chẳng trề, hoặc nhiều hoặc ít đều có tu vi tại thân. Phía thế giới này mặc dù còn lâu mới có thể cùng hồng hoang so với, nhưng là so với đại tùy cường đại quá nhiều, hầu như có điểm tâm khí sẽ tu luyện. Đương nhiên, tu luyện thành công càng ít.